Ha, Ngọc gương chân quân, Thanh Phong Cốc thế đại không giả, nhưng tán tu liên minh cùng thương Ngô Tông cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bố trí. Bổn quân xin khuyên ngươi một câu, chừa chút khẩu đức, đối với ngươi không chỗ hỏng. Tổ Minh một sửa lưỡi nhác, ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói: "Hừ, các ngươi biết cái gì? Thật mau, chúng ta Thanh Phong Cốc kỳ ngọc gương đương nhiên ý thức được cái gì, cuốn quýt đừng trì." Nữ tử từ trước đến nay đạm mạc mắt đẹp chung xẹt qua một tia ánh sáng, truy vấn nói: "Thanh Phong Cốc như thế nào?" A, chúng ta Thanh Phong cốc tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực mau 5 năm một lần các tông đại bị liền phải bắt đầu, ta Thanh Phong cốc định có thể rút đến thứ nhất." Kỳ Ngọc gương êm thài nói tiếp. "Nga, nguyên lai chân quân nói chính là đại bị việc a. Kia Vân Thư cầu chúc quý phái kỳ khai đã thắng." Vân Thục từ từ nói. "Đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng bổn quân lời nói chuyện gì a?" Nửa câu sau Kỳ Ngọc gương nói hơi có chột dạ. "Không có việc gì." "Tự nhiên không có việc gì, tôn giả, Vân Thư có chút mệt mỏi." đi trước phòng tu luyện nghỉ ngơi. Cũng có thể, bổn quân liền ở ngươi bên cạnh phòng tu luyện tinh tu, lấy đại kỳ sơn chư quân hội điện. Tổ Minh chân quân, ở Vân Thục việc không có định luận trước, Vân Thục không muốn lại cành mẹ đẻ cành con, chân quân hảo ý Vân Thục tâm lĩnh, lại lần nữa cảm tạ chân quân. Nữ tử thanh cần nói, cũng thế, kia chân quân bảo trọng. Tổ Minh cũng là sẵn sàng. Nhìn nữ tử áo đỏ xoay người hướng thiết lập tại sau điện phòng tu luyện đi đến, Thanh Ý liễu lỗi lạc nam tử lắc đầu bật cười. Hắn đối mộ Vân Thư có chút hảo cảm không giả, nhưng hắn cũng biết rõ, nàng kia nhìn như khiêm cùng có lễ bề ngoài hạ, vịnh viên cất giấu một phần thật sâu xa cách cùng đả mạc. Chương 27 phòng tu luyện. Vân Thục tùy ý chọn gian vô chủ phòng tu luyện, làm Phạm Dịch đem cấm chế đều triệt đi, phương tiện hắn tùy thời giám thị chính mình tình huống. Rồi sau đó ở giật linh khí đệm hương bổ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Phạm Dịch thấy nàng như vậy bằng khẳng, nhưng thật ra hơi có chút ngượng ngùng nói, cái kia Ta liền ở chân quân cách vách phòng tu luyện, chân quân nếu là có việc, kêu ta liền có thể." Nữ tử cười nhạt gật gật đầu. Trang trí đơn giản phòng tu luyện nội, một bộ hồng y ỉa đem hai mắt nhẹ hạp nữ tử nguyên bản tái nhợt sắc mặt phấn hồng nhợt chút. Nhắm mắt dưỡng thần vân thuộc bính trì tập nghiệm, phóng không lòng dạ, đem lực chú ý tập trung với đan điền trong vòng, rõ ràng cảm nhận được nguyên bản bị giam cầm kim đan cũng có điều bưng lòng. Phong bế nàng đan điền băng linh khí đang bị nàng kim đan một chút tan dã như tầm ăn lên, mà trong cơ thể cũng dần dần có luãng linh khí khôi phục vận hành, chậm rãi tưới nàng khô cạn kinh mạch. Nữ tử mày đẹp nhíu lại, quả nhiên thật là như thế. Sớm tại phàm dịch mang nàng trở về trên đường, nàng liền cảm giác được trong cơ thể khác thường, cho nên mới vội vã tiến tu luyện thất sắc nhận. Chính là, ở được đến xác nhận sau, nàng lại càng tâm tắc, như vậy quỷ dị tình huống là náo loạn nào. Cố Huyền Hi vì Kim Đan trung kỳ, theo lý thuyết phong bế thấp hắn 2 giai tu sĩ đan điển tuy nói miễn cưỡng, nhưng thượng nhưng vì này lại nói Cố Huyền Hi tu vi tinh thâm, há là hời hợt, so với giống nhau kim đan trung kỳ tu sĩ càng là thắng thượng không ít. Vân Thục đan điền là từ hắn toàn lực phong bế, không trải qua Cố Huyền Hi bản nhân hoặc là tu vi càng cao tu sĩ ra tay giải phong, là tuyệt đối không thể xuất hiện loại này kim đan đem ra tăng này thượng linh lực như tắm ăn lên, tiện đà đan điền tự hành giải phong tình huống. Đột nhiên, Vân Thục nhớ tới ở Sà Quật Nội khô cạn thực linh chi đế, kia phủ kýn đái đạo thích linh giao thảo. Loại này vốn nên là thập phần yêu thích hấp thụ tu sĩ linh khí trời sinh linh thực, gặp được nàng thế nhưng thái độ khắc thường tránh nàng không kịp. Chẳng lẽ chúng nó cuối cùng hóa thành đầy đất khô vàng nguyên nhân là bởi vì cả người linh tức phản bị nàng hút cái sạch sẽ. Vân Thục vì ý nghĩ của chính mình sợ hãi cả kinh, nếu thật là như vậy, kia chính mình chẳng phải là thành quái vật. Hút người khác linh khí quái vật. Hơn nữa, càng khủng bố chính là, loại này hút hành vi, nửa điểm không khỏi nàng khống chế, phảng phất chỉ là bản năng. Nữ tử trơn bóng trên trán chảy ra dòng dòng mồ hôi lạnh, đột nhiên mở hai mắt. Một thất thiên tinh trùng, nữ tử áo đỏ ánh mắt ngơ ngẩn, nguyên bản không điểm mà chu môi đỏ đã bị nàng cắn đến không một điểm huyết sắc, trắng nõn thon dài đôi tay càng là chậm rãi ôm lấy tinh tế hai vai, thân thể lạnh run run rẩy. Theo đan điền một chút giải phóng, nữ tử sắc mặt cũng càng thấy tái nhợt, thân thể càng là một trận lạnh tựa một trận, phảng phất sắp lâm vào nhất khủng bố bóng đè. Hôn hoàng gian, Vân Thục tựa hồ nhìn đến trước mắt xuất hiện một đôi không dính bụi trần màu trắng cầm ủng, "A, Mộ Vân Thư, ngươi cũng thật có tiền đồ, thế nhưng đem chính mình dọa đều xuất hiện ảo giác, muốn hay không như vậy nhỉ a?" Nữ tử một bên ôm Jun nhẹ nhẹ bà vai, một bên cười khổ tự giễu nói. Lời còn chưa dứt, một chương thanh lãnh xuất Trần Tuấn giật gương mặt đâm vào nữ tử trong mắt, "Mộ Vân Thư, tùy bổn quân đi." Cố Huyền Hi cúi người nhìn phía nữ tử, vạn năm diện than băng sơn trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia tên là lo âu cảm xúc. Lại là ngươi a? Như thế nào không thấy ta hảo sư điệt tô khanh vũ đâu? À, lần trước ảo cảnh chúng ta có thể nhất kiếm giết ngươi, lần này còn tới, này hảo giác cũng quá không sáng ý. Nữ tử áo đỏ thấp rộng lầm bẩm. Bạch y dì hề nam tử nghe vậy khuôn mặt tuấn tú tu chầm xuống, một lát chầm mặt lúc sau mới nhàn nhạc nói, mộ vân thương, ngươi. Làm sao vậy? Nữ tử trạng thái rõ ràng không đúng. Ngạch, cố huyền hy, này biểu tình thật không thích hợp ngươi, diện than mới là ngươi phong cách à, cái kia. Giống như như vậy, Quảng Cú É linh tâm trích tiên phạm, quả nhiên cũng chỉ có nữ chủ Tô Khanh Vũ làm định nữ tử ánh mắt cũng không tiêu cử, chỉ là máy móc lẩm bẩm tự nói. Ở Cố Huyền Hi xem ra, nữ tử hoàn toàn là nói năng lộn xộn, nhưng đại khái ý tứ hắn vẫn là nghe minh bạch. Vì cái gì không muốn sống cứu hoả phàn? Bạch Ý Liễu nam tử lãnh liền hỏi cái lời nói đều như vậy ngạo. Cái gì thái độ a ngươi đây là, cái gì kêu không muốn sống a, ta rất sợ chết có được không? Chính là có đôi khi chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình chịu cái gì phong, chuyện tới trước mắt liền như vậy. Liền triệu thanh thần tên hôn đằng kia. Tính, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ta còn là về phía trước xem trọ. Gì? Tô mạ gì đâu, như thế nào còn không có tới. Nữ tử lại nhảy nói một đồng lớn, bạch đi đi hề nam tử yên lặng nghe xong, một chữ không rơi. Tô? Mạ gì? Cố huyền hi như mày, khanh vũ theo sau liền đến, mộ vân thường, ngươi cần thiết lập tức tùy buồn quân hồi tông. Bá điệp Liê Nam tử muốn tiến lên túm khỏi nữ tử, không hề phòng bị dưới, lại dỗng nhiên bị nữ tử trong cơ thể bính ra một đạo khí kình văng ra, nhạy bén như hắn, lập tức liền biết đây là nữ tử trong cơ thể xuất từ hắn tay băng linh khí phản phệ chi lực. Tiếp theo nháy mắt, nữ tử áo đỏ chậm rãi ná quỷ, lâm vào hôn mê. Cố Huyền Hi ánh mắt căng thẳng, ấn thượng nữ tử lạnh băng cổ tay trắng nõn, một đạo linh lực thâm nhập. Quả nhiên, quả nhiên có gì Hàn Phi trước phong bế nữ tử Đan Điền Băng Linh Khí đã hoàn toàn bị nàng hấp thu dung hợp, mà nàng vốn nên bị đóng băng kim đan cũng đã bắt đầu bình thường trở chuyện. Bác Vân cường thức như Cố Huyền Hi, mặc dù không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lại rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Một khi bị người phát hiện, Thương Ngô tông mộ Vân thư đem bị toàn bộ tu tiên giới coi là dị đoan. Đây cũng là Cố Huyền Hi chưa đi Kỳ Sơn mà là trực tiếp đi vòng vèo trở về tìm mộ Vân thư nguyên nhân. Hiện giờ nàng hôn mê quá đi, Hẳn là nữ tử bản thân tâm lý thượng bị không nhỏ kích thích, từ mới vừa rồi nàng hoảng hốt trinh lang trạng thái liền có thể nhìn ra, hơn nữa trong cơ thể tàn lưu cuối cùng một chút băng linh khí phản phệ, song trọng đả kích dưới tạo thành. Nam tử không kịp nghĩ nhiều, bế lên nữ tử ra phòng tu luyện, bước lên phi kiếm xoay người liền đi. Đi phía trước một đạo linh quyết bắn ra, chết hạ hắn tới khi ở cách vách phòng tu luyện thiết hạ bí ẩn cấm chế. Khanh Vũ, tùy vi sư hội tông. Nam tử sắc mặt đông lạnh, Đối khó khăn lắm tới rồi, Tô Khanh Vũ nhàn nhạt nói, "Là, Khanh Vũ sẽ nỗ lực đuổi kịp Sư Tôn." Bạch Đế hiển phiêu giận, thanh lệ động lòng người thiếu nữ ngoan ngoãn đáp, "Chờ Tô Khanh Vũ quay đầu quay lại thời điểm, Cố Huyền Hi sớm đã bay ra thật xa, kia đã mơ hồ một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh ở nàng trong mắt xem ra lại là phá lệ chói mắt. Trước nay, bọn họ thảy cho ra cửa Sư Tôn đều là sẽ cùng nàng cộng thừa nhất kiếm, là từ khi nào khởi, dưới chân này đem lưu ly bạch ngọc lược, lại bị nàng càng ngày càng thưởng xuyên sử dụng đâu. Lại nói tiếp, này đem ngoại hình tinh mỹ, phẩm giai cũng không thấp phi hành bảo khí, vẫn là rất nhiều năm trước cái kia cao cao tại thượng nữ nhân đưa đâu. Lúc đó, nàng Tô Khanh Vũ chỉ là mới nhập môn luyện khí đệ tử, mà nữ nhân kia đã là trúc cơ nhiều năm thiên tài sư thúc, nhưng khi đó nàng xem cái kia tựa như tiên nhân nam tử ánh mắt, trắng da liền nàng một giới tuổi tóc đạo đều xem rõ ràng. Hiện giờ, chính mình trúc cơ đã thành Mà kia nữ nhân vẫn như cũ là cao cao tại thượng Kim Đan sư thúc, nhưng hiện tại mặc kệ là kia nữ nhân xem sư tôn ánh mắt, vẫn là sư tôn xem kia nữ nhân ánh mắt, chính mình tựa hồ đều càng ngày càng xem không rõ. Tựa như nàng không rõ, vì sao Mộ Vân Thư cùng Phạm Dịch đi rồi, sư tôn muốn cùng Nhậm Viêm xin từ trước, còn nói trưởng giáo đã truyền âm làm hắn đem Mộ Vân Thư đi trước mang về Thương Lô. Rõ ràng, trưởng giáo truyền âm chỉ là lại lần nữa thúc giục sư tôn chạy nhanh hồi tông mà thôi. Chương 28 hồi tông. Vân Thư là bị Đông Lạnh tỉnh. Chớp mắt nhìn đến không trung xanh thẳm, mây trắng từ từ, tươi đẹp vô cùng dương quang chút xuống mà xuống, nàng lại lôi thở run lặp cập. Quay đầu nhìn đến Cố Huyền Hi lạnh lùng khuôn mặt tu tú, dọa nàng một tiếng buồn kêu nghẹn ở cổ họng. Phát hiện chính mình lại là bị hắn ôm ở trong tay ngự kiếm phi hành, mà trên người hắn quần quần không ngừng tản ra hàn băng chi khí, tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai nàng chính là như vậy bị Đông Lạnh tỉnh. Vân Thục trước mắt hoảng hốt hiện lên giống như đã từng quen biết một màn, yêu dưới cây đào Hoa dụng rực rỡ, mỹ mạo vô song thiếu nữ mở hai trong mắt, chỉ thấy thiếu niên một bộ bạch y đi về, mặt mày thanh linh, lại ở hòa thuận vui vẻ ánh nắng chiếu rọi xuống, làm nàng sinh ra một loại tên là ấm áp ảo giác. A, tạo hóa một vật, trước nay nhất trêu người. Ở Vân Thục Ý Bảo Hạ, Cố Huyền Hi thi quyết đem dưới chân phi kiếm chướng đại gấp đôi, rồi sau đó đem nữ tử vung vàng gông. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm nam tử quận khué hai trong mắt, nói như vậy, phía trước phòng tu luyện nội không phải ảo giác. Bạch Đế Liễu Nam tử chỉ là chầm mặc nhìn nàng một cái, Phảng Phất đang nói ngươi cảm thấy đâu? "Hảo đi." Lúc đó Vân Thư vô trạng, chân quân thứ lỗi. Nữ tử nhàn nhạt nói, vô cùng bình tĩnh. "Kia hiện tại ra sao tình hình, còn thỉnh Cầu Huyền Hi chân quân giải thích một chút." "Mộ Vân Thư, ngươi thân thể khác thường không cần buồn quân nhiều lời, về trước tông đối với ngươi không chỗ hỏng." Cố Huyền Hi nhìn nữ tử lạnh lùng nói. "Chân quân ý gì?" "Buồn quân vẫn chưa giải phóng ngươi đang điền, mà ước chừng" Ngươi hiện tại đã có thể tự nhiên sử dụng linh lực đi. Vân Thục không thể nào cãi lại, tuy rằng này vừa lúc cũng là nàng nhất không thể tiếp thu tình hình. Ta cũng không biết vì sao sẽ. Như thế, bực này tình hình cực không tầm thường, nếu bị người ngoài phát hiện, sư muội tình cảnh không ổn. Nam tử bỗng nhiên tối đầu nhìn phía nữ tử, từ trước đến nay thanh lãnh vô lan đấy mắt phiếm ra lo lắng âm thầm. Kia Huyền Hi chân quân lại như thế nào phát hiện? Nữ tử trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Nhân Thể chất chi cố, bổn quân núi linh khí dị động cực kỳ nhạy bén, phong ngươi đàn điền là lúc phát hiện có dị, bất quá lúc ấy chỉ là phỏng đoán, cũng không xác định là ở phòng tu luyện khi sắp nhận. Bạch Lý Hà nam tử nhàn nhạt giải thích nói. Vân Thục trầm mặc thật lâu sau, nguyên bản tâm tổn một chút để phòng cũng tan thành mây khói, làm nam chủ, hắn phẩm tính tuyệt không nhạnh thương. Lần này Cố Huyền Hi gần bởi vì một cái không xác định khả năng, liên vi nàng làm được như thế nóng nổi, nói không ngoại ý muốn đó là giả. Vân thuộc Ly tông chính là bởi vì mang tội bị phạt, hiện giờ 2 năm chi kỳ không đậy, vô trưởng giáo chuyên triệu, không dám tùy tiện hồi tông. Nữ tử nghĩ đến vài ngày sau lại phải về đến thương nô, không khỏi lo sợ. Không sao, đều có bổn quân đảm đương. Cố Huyền Hy bình tĩnh nói. Huyền Hy chân quân vì sao như vậy giúp ta? Nữ tử nghi hoặc nói. Mộ Vân thư dây dưa hắn như vậy nhiều năm, mấy tháng trước còn suýt nữa đem hắn ngay tại chỗ tử hình, nếu nói Cố Huyền Hy từ trước là làm lơ Mộ Vân thư kinh bị một chuyện, nên là thằng cấp vì chán ghét đi. Người ta, Đổng Môn, tự vơ ngồi xem tri lý. Băng Sơn Như cũng là mặt vô biểu tình nói, lần này thiếu chân quân lớn như vậy một cái nhân tình, lại kêu Vân Thục từ đâu còn khởi. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn thiếu hạ nhân tình, đặc biệt đối phương vẫn là làm hại nguyên kịch trung nữ xứng mộ Vân Thư thân tử đạo tiêu uy vũ nam chủ. Nữ tử Tô đẹp mặt đẹp phía trên hiện lên một mạt cười khổ. Nam tử thấy nàng như vậy, lại là đem vốn là diện than tuấn dật gương mặt kéo càng dài. Không cần còn, ném xuống ngạnh bang bang ba chữ sau liền xoay chuyển đầu đi lại không xem nàng. "Huyền Hy chân quân, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái." Vân Thục nói xong, thế ra chính mình phi kiếm, đó nam tử như sương ánh mắt, mặc kệ như thế nào, Vân Thục vẫn là cảm ơn ngươi. Nữ tử nói xong xoay người nhảy lên nàng chính mình phi kiếm. Một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh, bay nhanh xẹt qua lênh lảnh trời quang, một đường xuyên vân phá sương ngủ. Trưởng thưng Ngô Phương Hướng chạy đến. Năm ngày thời gian, hơi túng lúc qua, hai người rốt cuộc ở một cái đêm tối chạy về Thương Lô Tông. Chưa hành đến sân môn, liền có một đạo truyền âm ngọc giản bay đến Cố Huyền Hi trong tay, nam tử một đạo linh lực đánh ra mở ra ngập phù. "Trưởng giáo là ngươi ta trực tiếp đi chấp pháp điện, Mĩnh Lan Nguyên Quân cũng ở." Cố Huyền Hi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nữ tử. "Chấp pháp điện sao? Kia, liền đi thôi. Chấp pháp điện là tông môn bên trong đoàn tội lỗi, kết án phạt chức năng bộ môn." Đây là đem nàng trở thành đứng đắn người bị tình nghi tới thẩm tiết tấu sao. Mộ sư mội, ngươi cố huyền hy muốn nói lại thôi. Nữ tử chỉ là làm cái hít sâu, lúc sau chiều bạch đi đi hè nam tử nhật nhạt cười, khi trước ngự kiếm hướng chấp pháp điện mà đi. Không cần thiết một lát, hai người đi vào chấp pháp điện trước, ấn lạc kiếm quang. Chỉ thấy túc mục đại điện phía trước, một tả một hưu hai chỉ đồng thao sắc đế thính tượng đá cao lớn uy nghiêm, sinh động như thật. Cố Nguyên Hi đem phía trước kia nói truyền âm ngọc giản đầu nhập phía bên phải kia chỉ đế thính khẽ nhếch miệng khủng lồ chung, ngáy mắt nuốt ngọc giản tượng đá tựa hồ sống lại đây, đất bằng vang lên một tiếng uy nghiêm giống to, kinh sợ nhận tâm, mà hai người trước mặt nhắm chặt chấp pháp điện môn cũng tùy theo chậm rãi mở ra. Mộ sư muội, thả mặc lo lắng, huyết thể có buồn quân ở. Tiến vào đại điện phía trước, nam tử lẳng lặng nhìn nữ tử, đột nhiên tới như vậy một câu truyền âm. Nữ tử ngẩng đầu truy tác nam tử ánh mắt, hắn cũng đã quay đầu đi, không dám nhìn nàng. Nữ tử khẽ cắn môi anh đào, phục lại ngước mắt lạnh lùng nhìn nam tử, gan từng chữ, "Trần Quân, việc đã đến nước này, Vân Thục cũng không sợ sợ. Cho nên, sau đó, Vân Thục nếu là có cái gì." Trần Quân chớ nhúng tay, "Vân Thục cũng không tưởng thừa ngươi quá nhiều tình. Vũng nước đục này, nàng một người thang là đủ rồi." Nam tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, theo sau, đẹp môi mỏng câu ra một mạt nhìn như vô vị độ cung, phản phất ở chào phúng nữ tử tự mình đa tình. Hai người nối đuôi nhau tiến vào đại điện bên trong, tối tăm âm len trong điện nhìn như bình thường, kỳ thật cấm chế thật mạnh. Cuối chỗ, Lương đạo Mạnh Liệt uy áp tập vào trước mặt, đúng là hai vị nguyên anh tu sĩ, Bạch Hợp cùng Vệ Minh Lan. Hai người phân biệt hành lễ, đệ tử Cố Huyền Hi gặp qua sư tôn, sư thúc. Đệ tử Mộ Vân Thư gặp qua trưởng giáo, gặp qua sư tôn. Thượng đầu hai người vẫn chưa lên tiếng, chỉ là dùng cường đại thần thức nhất biến biến đảo qua Cố Mộ hai người. Một lát sau, Thân xuyên Bạch Đế, viện vương trưởng phong phục Mĩnh Lan Nguyên Quân đi hướng tối đầu không nói nhà mình Đồ Nhi, một tay đáp thượng nữ tử đan điền, một sợi mỏng manh đến cơ hồ vô pháp phát hiện linh lực từ nữ tử đan điền trôi tham nhập. Theo kinh mạch du tộc, mà Mĩnh Lan yêu giá trên mặt, dần dần hiện ra nhẹ nhẹ rung trọng. Sư đệ, như thế nào? Bổn quân phía trước gấn Huyền Hi truyền âm sở thuật mà xuống suy đoán nhưng có dựa vào. Thiên Phong Đạo cốt Bạch hợp trưởng giáo nghiêm nghị hỏi. Tiểu Đồ chi kinh mạch đan điền, lại có kỳ quặc không, giả? Nhưng sự tình quan trọng Mình Lan thật không dám ngắt lời. Diễm so đào lý thanh niên nam tử lại là rất có vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng ý vị. Sư đệ, người ta đều hẳn là rõ ràng, loại này dị số. Phàm là có một chút khả năng, ta thương ngô đều là trăm triệu dung nàng không được. Sự tình quan tông môn tiền đồ hòa thanh danh, làm trưởng giáo bách hợp không tự giác mà tăng thêm ngữ khí. Trưng 29 thái âm múc linh thể. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thương hải giới, loại này thể chất đã có hơn một ngàn năm chưa từng hiện thế. Người ta cũng là chỉ từ điện tịch cùng tổ tiên sở thuật bên trong phương đối bực này thể chất có biết ra lông thôi, sao có thể tùy tiện kết luận ta đồ đó là thái âm mộc linh thể. Sự tình quan đệ tử tồn vong, Mĩnh Lan khó nén xúc động phẫn nộ. Thái âm mộc linh thể. Tự tiến sau điện liền vẫn luôn trầm mặc cố huyền hi cả kinh nói, đệ tử truyền âm bên trong chỉ là suy đoán mộ sư muội kinh mạch đang điền có dị, nhưng vô khác biệt cắn nuốt ngoại nhập linh khí cũng hóa giải ra tăng năng thân pháp thuật. Có lẽ là thức tỉnh rồi tương đối đặc thù phòng ngự loại Thiên Phú thần thông, như thế nào là thái âm mộc linh thể. Thiên Phú thần thông với yêu thú bên trong ngẫu nhiên có thể thấy, nhưng nhân tu bên trong, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể ở tiến giai kim đan trở lên đại cảnh giới khi thức tỉnh Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông bổn vì thiên đạo tùy cơ chi phú, nhưng đạt được giả không có chỗ nào mà không phải là có đại phúc trạch đại cơ duyên người. Tu sĩ Thiên Phú thần thông cực kỳ hiếm, thấy thả ở nhất định trong phạm vi nhưng làm lơ tu vi cùng bậc sai biệt mà đi công kích hoặc phòng ngự, cho nên một khi có tu sĩ thức tỉnh, đều là trong một đêm giá trị con người tăng gấp bội, tỉ như phàm dịch vô huyễn thiên tính. Cũng có một ít tương đối đặc thù Thiên Phú thần thông, như mấy trăm năm trước hiện thế khu tâm thần thông, nhân phẩm cách nhân tâm loại này thần thông quá mức mất cảm, trong một chúng tu sĩ cấp cao sôi nổi cảm thấy bất an, cuối cùng bị lấy tư thông ma tu tên tuổi phá hủy đan điền linh khí trở thành một cái đối tu tiên giới lại cấu không thành uy hiếp phía nhân. Nguyên bản Cố Huyền Hi lo lắng, bất quá là Mộ Vân thư thức tỉnh thần thông đạt thụ, dễ bị người nghi kỵ mà tình cảnh kham ưu, nào tưởng tông môn trưởng bồi cấp ra lại là như vậy một cái sợ hãi kết luận. Thái Âm Mộc linh thể cùng hắn bẩm sinh thuần dương thánh thể giống nhau, vì cực kỳ hiếm thấy trời sinh linh thể, bất đồng chính là Thái Âm Mộc linh thể tuy là bẩm sinh, nhưng lại muốn xem hậu thiên thức tỉnh, khi nào thức tỉnh thậm chí có thể hay không thức tỉnh đều thuộc không biết. Ở thức tỉnh phía trước loại này thể chất là bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể dò thám biết. Thái âm mộc linh thể cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp, mà loại này thể chất đặc điểm, đầu tiên, có được loại này thể chất tu sĩ nhất định vì nữ tu. Tiếp theo, thức tỉnh rồi loại này thể chất nữ tu, có thể trực tiếp hấp thu linh thực gần chứa tinh thuần linh khí mà không cần trước đem này tinh luyện luyện hóa thành năng lượng, thả loại này thể chất cực dễ hấp dẫn thiên địa linh khí, cho nên tiến giai tốc độ khủng bố. Nguyên bản Như vậy tính chất đặc biệt cũng không đến mức lệnh người nghe chi sắc biến, cuối cùng làm Thái Âm Mộc Linh thể trở nên sâu danh rõ ràng, là hơn 1000 năm trước sớm đã diệt môn Thiên Âm tông một người Kim Đan hậu kỳ nữ trưởng lão. Thức tỉnh Thái Âm Mộc Linh thể nàng ở một lần trong chiến đấu ngẫu nhiên phát hiện nếu đem Mộc Linh chi thuật thi với đối thủ, đồng dạng có thể có tác dụng. Bất luận linh khí thuộc tính, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới trở lên, nàng đều nhưng chủ động mộc chi. Càng là phát hiện nếu thông qua thải dương bổ âm phương pháp hấp thu càng cao giai tu sĩ linh khí vì nàng sử dụng đồng dạng không nói chơi. Phát hiện này một lưới tát lại ngưng anh sốt ruột nữ tu từ đây rơi vào lạc lưới, tham lam hấp thu nhân tu linh khí thả không hề tiết chế, tuyệt người linh khí, thủy nhân đạo cơ, một lần lệnh trùng châu tu sĩ nhân tâm hoảng sợ. Ngoài ra, nữ tu càng là hoang dâm vô độ, đại sự thải bổ, lợi dụng thai âm mộc linh thể bẩm sinh ưu thế, ngắn ngủn mười mấy năm nội ngưng anh thành công. Chư tông thấy lại không thể mặc kệ nàng làm hại tu tiên giới, tiện đà cùng mà công. Lệnh Thiên Âm tông cơ hộ diệt môn. Mà tự nàng lúc sau, rốt cuộc chưa nghe nói Thương Hải giới có thái âm mộc linh thể thể chất tu sĩ xuất hiện. Sư đệ, là cùng không phải, vẫn là làm tư lão định đột đi. Bóng ma trố đi ra một cái áo bảo cho câu lũ thân ảnh, Cố Mộ hai người lúc này mới phát hiện nơi này lại vẫn có người thứ ba. Trơ hắn hành đến mọi người trước mắt, mới thấy rõ người tới toàn thân gắn vào một bộ màu xám áo choàng bên trong, là một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Nhưng trừ cái này ra, Mặc cho ngươi nhiều nỗ lực đi xem, cũng chút nào thấy không rõ lão giả ngũ quan bộ dạng, hẳn là làm cao minh pháp thuật. Mới vừa rồi còn chưa lẩu chút nào uy áp lão nhân, đột nhiên một đạo ngưng tụ thành thực chất thần thức quang cầu đem nữ tử áo đỏ bao quanh bao lấy. Nhưng đem thần thức ngưng tụ thành thực chất, này lão nhân lại là nửa bước hóa thần. Vân Thục chưa bao giờ biết, Thương Lô Tông nội lại vẫn có nguyên anh đại viên mãn bậc này tồn tại. Vân Thục đặt mình trong với màu xám trắng nửa trong suốt quang cầu nội, chỉ cảm thấy tê tê dại dại phảng phất chính mình kinh lạc cốt cách, huyết nhục đan điền đều bị này không chỗ không ở quang ảnh một tấc tấc phi biến, một ly ly loát quá. Tuyệt đối là nàng, này đáng chết thái âm mộc linh thể. Lão giả thanh âm thô lệ ám bách mà lại cay nghiệt, một tiếng mắng lộ ra nhiều ít âm lãnh hà tuyệt. Lão giả quỷ dị cười, lác mình tiến vào bóng ma chỗ, lại vô sinh lợi, không biết là đã rời đi vẫn là vẫn như cũ lưu tại trong điện. Này tư lão, chính là ta tông sở A Phong thượng trong lời đồn kia thời trẻ rơi xuống âm độc cảm thương. Hóa thần vô vọng, với trong vòng trăm năm sắp sửa tọa hóa thái thượng trưởng lão. Cố huyền hy câu mày, thử hỏi. Không tồi, huyền hy, ngươi có biết, lệnh tư lão vây với nguyên anh hơn một ngàn năm vô pháp tiến giai ám thương, từ đâu mà đến? Làm cố huyền hy sư tôn bạch trưởng giáo hỏi ngược lại. Nghe trưởng giáo hỏi như vậy, tư lão hẳn là đã rời đi chấp pháp điện. Hơn một ngàn năm trước, vừa mới tiến giai nguyên anh tư lão trở thành thương ngô tông chấp trưởng chấp pháp điện trưởng lão. Mà ngay lúc đó Thiên Âm Tông bùi ly thường lợi dụng Thái Âm Mộc Linh thể làm hại Trung Châu, Cang La không biết từ chỗ nào tập đến cao minh mỹ thuật, nhất thời cũng có không ít nguyên anh đại tu chúng tiêu. Các tông có tâm tiêu diệt chi, ngờ hà nàng kia gian giáo phi thường thả tu vi tinh thâm, bình thường tu sĩ căn bản chiến nàng bất quá còn có phản bị nàng hấp thụ tinh nguyên linh khí nguy hiểm. Lúc đó, thân là Thương Ngô chấp pháp điện trưởng điện tư lão năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vì diệt cương địch, một mình phạm hiểm, làm bộ bị bùi ly thường mỹ thuật mê hoặc, Nhẫn nục phụ trọng đương nàng nhập mạc chi tân. Sớm này thải bổ cảnh giác đại tiệm là lúc, đêm này trọng thương, rồi sau đó tới rồi chư Tông tu sĩ mới có thể thuận lợi đem nàng diệt sát. Nhưng kia múc linh chi thuật thật sự âm tà, tư láo tuy thành công bị thương nặng đuổi ly thường, nhưng hắn bản nhân cũng bị kia yêu nữ bị thương căn cơ, ngàn nhiều năm qua phí thời gian ở nguyên anh cũng kỳ không được tiến lên dài, bằng không, ta thương ngô đã sơm có thể thêm một vị hóa thần thiên quân mà danh chính ngôn thuận thống lĩnh chư Tông. Bạch hợp nguyên quân chậm rãi nói ra này đoạn tân bí, cho nên trưởng giáo nói nhiều như vậy, lại là tính toán xử trí như thế nào Vân Tư đâu? Vẫn luôn mặc không lên tiếng nữ tử áo đỏ cười lạnh hỏi ngược lại. Tuy vô tiền lệ chứng dám, nhưng Thương Ngô nhận không nổi như vậy lấy tông phái thanh danh cùng tiền đồ mạo hiểm việc, Thái âm Mộc Linh thể, ta Thương Ngô tuyệt dung cung dưới. Một thân tiên khí lão giả hờ hững nhìn nữ tử, nữ thanh lãnh lạnh. Phế chuốt tu vi, trục xuất Thương Ngô tông. Trưởng giáo sư Minh Vân Thư Tử nhỏ bị ta thu tại tòa hạ, lấy tông vị ra, tu luyện chi cần cù, tâm tính chi thuần lương, chúng mục cộng thấy. Hỗ trợ nàng chưa bao giờ làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý việc, loại này thể chất cũng phi nàng có khả năng đạt hữu, sư huynh cân nhắc quyết định có thể nào như vậy không dung tình. Minh Lan nhìn đồ đệ đột nhiên trắng bệ sắc mặt, trong lòng hung hăng co rụt lại, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên đệ tử, như thế nào nhẫn tâm? Phế thuật tu vi, trục xuất thương Lô tông. Vân thuộc hoàng hoàng chẳng lẽ chính mình vòng đi vòng lại một vòng lớn, Mộ Vân Thư lại vẫn là khó thoát kịch bản giả thiết pháo hôi lộ tuyến. Chương 30 nghi tội. Tâm Tính Thuần Lương, Mính Lan ngươi còn dám nói, bổn quân còn chưa truy cứu ngươi quản giáo không nghiêm chi trách. Nếu là nàng Tâm Tính Thuần Lương, như thế nào đối ta đổ làm ra như vậy xấu xa việc, suýt nữa đúc thành đại sai không nói, bực này bản tính lang thang nữ tử, hơn nữa thai âm mốc linh thể tiếp tay cho dạ, bổn quân nhưng không muốn nhìn đến, tiếp theo cái buổi ly thường ra ở ta thương nô tông. Trưởng giáo cả giận nói: "Sư Tôn bất giận, mộ sư mỗi quả thật nhất thời chi sai, còn thỉnh sư Tôn thủ hạ Lưu Tình." Cố Huyền Hi tiến lên một bước, đối với nỗi giận đùng đùng trưởng giáo trịnh trọng vái chào, chậm rãi nói: "Cái gì nhất thời chi sai, bổn quân xem nàng chính là bản tính phóng đãng mới là." "Huyền Hi, ngươi tính tình thanh lãnh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đối vi sư từng có tu luyện ở ngoài thành cầu, hiện giờ lại vì một cái đã từng đối với ngươi." Nữ tử Câu Tình, thật sự là quá làm vi sư thất vọng. Nữ tử Yên Lặng nhìn bạo nộ trưởng giáo nói không lựa lời, thông thiên của trách, ngực dần dần lạnh lại. Cái gì thai âm mốc linh thể? Nguyên kịch từ đầu tới đuôi liền chưa nói nữ sứng mộ Vân thư còn có loại này thể chất, liền bởi vì nàng tới không ấn cốt truyện đi, cho nên cốt truyện tự hành tu chỉnh, thân triển khai làm nàng thức tỉnh rồi loại này lệnh tu tiên giới nghe chi sắc biến hóa thủy thể chất sao? Làm đến như vậy phức tạp, liên vi làm nàng lớn kịch bản chung như vậy, bị phế thuật tu vi, trục xuất thương Lô tông. Bất quá Như thế giải thích vì sao hang động trung hút máu tươi, khai một chút linh trí cao giai ám hành mà cánh rơi gặp gỡ nàng sẽ trở nên phá lệ điên cuồng, vì sao liền thích linh giao thảo loại này trời sinh linh thực đều phải tránh chính mình không kịp. A, thai âm mốc linh thể đâu? Cốt truyện quân thật đúng là đãi nàng không tệ, liền nữ chủ Tô Khanh Vũ đều chỉ là bình thường thuần âm linh thể, bực này cao giai linh thể, nàng một giới ác độc nữ sướng, có tài đức gì? Chính là, cốt truyện dựa vào cái gì như vậy bài bố, cha tấn với nàng? Nàng cũng là có máu có thịt, có tư tưởng, có cảm tình tồn tại, liền bởi vì mệnh trung chú định là nữ xứng, liền chỉ có thể yên lặng chịu đựng sao? Trưởng giáo tại thượng, Vân Thục chỉ biết, phàm là trời sinh linh thể, đều là thiên đạo tặng, tồn tại đó là hợp lý. Như thế nào vận dụng, tồn chắc một lòng mà thôi. Trưởng giáo như thế nào kết luận, Vân Thục chắc chắn đi lên làm hại thương sinh đường ta đạo. Trưởng giáo như thế nào kết luận, Vân Thục không thể dùng quang minh chính đại phương thức vấn đỉnh tiên đồ. Thiên đạo đều thừa nhận tồn tại trưởng giáo rượi vào cái gì mà xác. Nếu muốn cho Vân Thục vì chính mình còn chưa phạm phải ác hành gánh hạ trừng phạt, Vân Thục quả quyết không phục. Nữ tử từng câu từng chữ nói vô cùng kiên quyết. Nữ tử một phen biện hộ, tuyên truyền giáng ngộ, người dùng đao giết người, thế nhân lại đi giận chó đánh mèo kia đao, chẳng phải buồn cười. Nhân tâm chi ác, thái âm mốc linh thể tội gì? Buồn quân mặc kệ ngươi như thế nào lơi xán hoa sen, thương nô, thành thật dung không giới ngươi. Mặc dù chỉ là truy cứu ngươi tư tu ma đạo việc, mộ Vân Thư Ta thương nô cũng lưu người không được." Trưởng giáo lời nói gian toát ra nồng đậm ghét bỏ. Vân Thục cười lạnh, "Ngươi là dao tớt, ta là cá thịt, quả nhiên là chính mình quá yếu sao? Đại đạo phía trên, kim đan là có thể tiếu ngạo sao? Tông môn vào đầu, Nguyên Anh một ngữ, một câu ngươi tương lai khả năng phạm phải ngập trời tội lớn, chính mình như cũ đến chiếu đơn toàn thu, toàn bộ về linh." Cũng thế, Thương Nô đối nàng mà nói, cũng không nhiều ít lòng trung thành, hướng hộ quán thượng một cái nơi trốn xem ngươi không vừa mắt một tông chi trưởng lại đại đi xuống cũng không nhiều ít ý tứ. Phế đi tu vi, nàng này ác độc nữ xứng liền không thể như nguyên kịch trung như vậy gây sóng gió, tuy rằng này biện pháp tự mình hại mình điểm, thống khổ chút, tốt xấu cũng coi như là đối cốt truyện làm một loại biến tướng đấu tranh đi. Đi phạm tục đương một cái thế tục nữ tử, hiện thế an ổn, rời xa cốt truyện, cũng chưa chắc không tốt. Nữ tử nhàn nhạt nói, thương nô gia sự, trưởng giáo Như quyết, Vân Thục chỉ có nhận mệnh. Nhưng trưởng giáo ba ngược đoán liền định luận Vân Thục cả đời giữ rỗi bất công. À, hôm nay Nguyên Quân ngươi hủy ta tiến độ, hy vọng ngày nào đó, Nguyên Quân đạo tông vẫn có thể không rảnh. Ngươi bạch hợp Nguyên Quân khí cực, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén mộ văn thư. Sư tôn, mộ sư mỗi nhiều lần trải qua vất vả tìm được mất tích đấu thú, một giải kỳ sơn chi nguy, lại cứu thanh phong cấp hóa phản, đó là đem công để quá, cũng không đến mức tiếp nhận như vậy trọng hình phạt. Huống hồ, đệ tử tin tưởng, mộ sư mỗi tuyệt đối không thể làm lơ tông quy, tư tu ma đạo, đến nỗi nàng người mang buồn ma chi khí. Này nguyên nhân chưa chắc không phải bởi vì thức tỉnh rồi này một đặc thù thể chết, rốt cuộc, bởi vì quá mức hiếm thấy, đối với thai âm múc linh thể, toàn bộ tu tiên giới cũng là biết chi rất ít. Cố huyền hy rốt cuộc vẫn là kìm nén không được. Nhưng đại khái là bởi vì chưa bao giờ từng như vậy thao thao bất tuyệt quá, nói xong lúc sau, nam tử như mày, tựa hồ là cực không thích ứng. Sư Minh, huyền hy lời nói có lý, lúc này ngắt lời, sắc thật hơi sờ ấm. Mình Lan cũng là tùy theo đưa ra dị nghị. Một đạo cao giai truyền âm phủ xuyên qua chớp pháp điện nội thật mạnh cấm chế, bị Bạch Hợp thu vào trong tay, nghe qua truyền âm, trưởng giáo ánh mắt một ngừng, trầm ngâm nói, cũng thế, rốt cuộc sự tình quan trọng, kia liền dùng sau lại nghĩ, bất quá, Mộ Vân Thư cần thiết tạm nhập Dung Băng ngục chờ đợi xử lý. Dung Băng ngục, thương nô tông nội giam giữ tu sĩ cấp cao chỗ, nói là giam giữ, kỳ thật nói ra tấn càng vì thỏa đáng. Dung Băng ngục, xem tên đoán nghĩa, băng hỏa lượng trọng thiên luyện ngục nơi, vị đầu nhập này nội tu sĩ tương đương là ở tiếp thu băng cùng hỏa hai loại cực đoan khổ hình lễ rửa tội. Thả dung băng ngục lớn nhất đặc điểm chính là nó có thể căn cứ chịu hình tu sĩ tu vi, chí năng chế định ra tu sĩ có thể thừa nhận lớn nhất hạn độ thống khổ, chính xác nắm giữ có thể đem ngươi chơi sống không bằng chết rồi lại không đến mức thật sự đem ngươi đùa chết tới hạn giá trị, có thể nói hoàn mỹ tra tấn bức cùng vũ khí sắc bén. Vân thuộc khóe miệng lấy ra một mặt lạnh lẽo độ cùng, thật nhìn không ra chính mình thế nhưng còn đáng giá vận dụng dung băng ngục bực này tông môn chuyên môn dùng để đối phó khó nhất truyền kẻ phản bội cao giai hình cụ. Mộ Vân thư ký ức không làm luôn nói, này dung băng ngục, thương nô tông đem gác sói đã có vượt qua trăm năm đi. Sư minh, nóng chạy băng luyện ngục bực này khắc độc chi vật, dùng để đối phó ta đồ, chỉ sợ không ổn đi. Minh Lan tú nhíu mày gắt gao nhăn lại. Chớ lại nhiều lời, nếu không bổn quân hiện tại liền phế đi Mộ Vân thư tu vi, lấy ta một tông chi lớn lên thân phận xử trí cái chắc chắn làm hại tông môn kim đan đệ tử, không ai sẽ có gì nghị. Bạch Hợp lạnh giọng đánh gãy Mĩnh Lan chi ngôn. Một bên Bạch Tỷ Ly đứng trang nghiêm cố Huyền Hi xương mắt căng thẳng, "Sư tôn." Vân thuộc Lưu Loát Tiệt Nam tử bên dưới, "Huyền Hi chân quân, ngươi đã đem văn thư cái này tông môn nghịch đồ mang về thương nô, an tâm chờ tông môn tưởng thưởng đó là bên sự, không nhọc chân quân lo lắng." Cố Huyền Hi nghe vậy ánh mắt trầm xuống, lại thấy nữ tử mặt vô biểu tình, dung sắc đông lạnh, nam tử tay áo rộng dưới Song quyền nắm chặt, bằng ý tàn sát bữa bãi. Bạch Trường giáo, Vân Thục thật là vĩnh hạnh, chưa lĩnh tội liền có thể trước tiên hưởng thụ trưởng giáo như vậy nhiệt tình chiêu đãi. Nữ tử không sợ cười lạnh, châm chọc chi tình buộc lộ ra ngoài. "Ngươi, Mính Lan, ngươi dạy ra hảo đồ đệ. Mộ Vân Thư, ngươi như thế mục vô tôn trưởng, quân vọng phóng túng, nên chịu này trừng phạt." Bạch hợp giận râu tóc toàn dựng. Bốn gã mặc ở chấp pháp điện trong vòng kim đan tu sĩ như thần binh trời giáng, đem nữ tử áo đỏ áp hạ. Nữ tử vẫn chưa phản kháng, chỉ là mắt trong hơi lạnh, trải qua Bạch Hợp bên cạnh người là lúc, nữ tử đôi lông mày nhẹ chọn, thấp giọng nói: "Bạch trưởng giáo, Vân Thục thật muốn biết, chính mình nên là làm cỡ nào thiên nộ nhân oán sự tình, mới có thể lệnh nguyên quân như vậy không thích ta." Dung Bang Ngục sao? A, Vân Thục đa tạ nguyên quân chỉ giáo. Chương 31 Dung Bang Ngục. Dung Bang Ngục bổn kêu nóng chảy băng ngọc, địa giai thượng phẩm linh khí, vì thượng cổ đại năng luyện chế giới tử pháp khí, tương đương với một cái loại nhỏ bí cảnh. Tương truyền bốn là thượng, cổ nào đó luyện thể môn phái dùng để rèn luyện tông môn tinh anh chi tâm trí thân thể thí luyện đạo trưởng. Theo pháp tu hưng thịnh, thể tu xuống dốc, luyện thể môn phái cũng dần dần chôn vùi ở lịch sử nước lũ bên trong, mà này nóng chảy băng ngọc lại là lưu truyền tới nay, tràn trọc rơi vào thương ngô tông tay. Nhân nóng chảy băng ngọc nội cực nhiệt lạnh vô cùng chi khí bá liệt phi thường, nguyên anh dưới tu sĩ, chỉ cần đặt mình trong trong đó, liền sẽ cảm thấy tột đỉnh thống khổ. Cho nên dần dần phát triển trở thành thương Ngô tông dùng để đối phó tội ác tẩy trời bên trong cánh cửa tu sĩ cấp cao vũ khí bí mật. Dung Băng Ngọc nội, hút vào lửa cháy sơn nội mã hỏa chi linh, lại lấy hoàng tiền trong phủ Âm Minh chi tinh, hai người toàn vi thượng, Cổ Linh Vân, hiện giờ tu sĩ đối này biết cũng là hữu hạn. Chỉ biết hai người cùng bậc cực cao, thả một giả nhị cực, một giả hạng cực, bị câu ở nóng chảy băng ngọc này một phương thiên địa trong vòng, nước lửa khó chứa, tranh đấu không thôi. Mà lúc này đặt mình trong với dung băng ngục trung nữ tử áo đỏ trong cơ thể, nghiễm nhiên biến thành này, hai cổ linh tức lẫn nhau chém giết chiến trường. Bị đầu nhập dung băng ngục nội văn thuộc lúc đầu chỉ cảm thấy như truy động băng, một cổ âm lãnh mà cường hãn hơi thở lập tức toàn diện áp chế nàng trong cơ thể vận chuyển không thôi linh lực. Cả người máu phảng phất bị nháy mắt đông lại, âm hàn chi khí vô cùng bất nhập, giống như tia tiện kẻ xâm lấn, không buông tha trong cơ thể mỗi một góc. Toàn thân chết lặng vân độ Chỉ có thể nghe được trong cơ thể truyền đến tiếng tim đập tựa như nỗi trống, nổ vang ở chỗ sâu trong ngực, càng ngày càng vang, càng ngày càng hoãn. Nữ tử hô hấp khó khăn chi gian, lãnh liền thần trí đều tựa hồ đã bị hoàn toàn đông lạnh trụ. Sa sa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bạch mang khư giá bên trong, một bộ yểu điệu hồng y, y ở phía trên, kết ra một tầng lại một tầng trong suốt xương hoa. Ma Liên ở nữ tử thân thể bị này lạnh vô cùng cực âm hơi thở tra tấn sắp hoàn toàn đình chỉ vận tắc hết sức, một cổ nóng rực hơi thở bỗng nhiên dốc vào. Dòng theo nữ tử trong cơ thể chảy đặc tung hoành gân mạch một đường bỏng cháy, giống như dung nham qua cảnh, nơi đi đến, toàn hóa thành tro tàn. Kim đan tu giả, trong cơ thể linh mạch gân cốt cường độ cùng nhận độ há là bình thường, thả nữ tử buồn vì đơn hỏa linh căn, đối với hỏa linh khí tức mãệ chịu độ vốn là cao hơn bình thường kim đan tu sĩ, nhưng mặc dù cường hãn như thế, như cũ tại đây lửa cháy chi khí dâm ý hạ kế tiếp bại lui. Mới vừa rồi còn ở nữ tử hồng ý phía trên tàn sát mười bãi băng tinh thoáng chốc bốc hơi hóa thành khói nhẹ. Hỏa linh khí tràn ra bên ngoài cơ thể, đứng yên nhỏ dài thân ảnh phảng phất bị mạ lên một tầng nhảy lên ngọn lửa hư ảnh. Hai cổ hơi thở rốt cuộc vẫn là hội tụ với nữ tử đàn điền chỗ, giống như gặp mặt hết sức đỏ mắt tức địch, hai người va chạm chi gian, lập tức bính ra tranh đấu hỏa hoa, phát lệnh nóng lên chi khí, ở nữ tử trong cơ thể căn xé, dây dưa, thảo phạt, lẫn nhau không yếu thế. Mà nữ tử vốn là bị cha tấn suy yếu bất kham thân thể lại nên đón tân một vòng càng vì mãnh liệt báo tố. Nữ tử non mềm cơ thể bị hung hăng xé rách, chóc, gân mạch cốt cách cũng bị giảo tốc tốc vỡ vụn. Một bộ hồng y rẻ hạ, nguyên bản nhan như xuân hoa nữ tử, đã là cốt nục rời ra, bộ mặt tuấn nữ, vọng chi lệnh người sợ hãi. Nữ tử lại chỉ là cường tự đứng thẳng, không chịu ngã xuống, nhậm dưới chân khai ra đầy đất đỏ tươi mà quật cường huyết hoa. Tại đây không gì sánh được xé rách đau nhức bên trong, văn thuộc nguyên bản bị đông lạnh chết lặng thần trí lại phá lệ thanh tỉnh. Một cái rung băng ngục mà tôi, nàng vân ra khâm loạn. Sinh mã yêu thắng, hiện hách thân thế, cô tịch thơ hố, trên vai gánh nặng, dạy cho nàng là tuyệt không nhận thua, cần thiết trở thành nhân sinh người thắng. Có lẽ nguyên nhân chính là vì quá mức yêu thắng, cho nên đương lãnh ngạnh sinh mệnh gặp được dịu dàng thám thiết triệu thanh thần, đúng là trời đông giá rét bên trong chiếu nhập hòa thuận vui vẻ âm dương, nàng mới có như vậy mù quáng mà điên cuồng phấn đấu quên mình. Nang vi này phân hư vô ấm áp chạ giá sinh mệnh đại giới, từ đây, nàng sinh mệnh liền chỉ có nàng ôm chặt chính mình, một mình sưởi ấm. Vân Khâm đoán, bởi vì Triệu Thanh Thần mà thua quá một hồi nhân sinh, tuyệt không muốn lại thất bại lần thứ hai. Trên đời vạn sự, trước nay liền không có không qua được ảm, duy ở kiên trì mà thôi. Vân Thục yên lặng cắn răng kiên trì, nhậm này thống khổ vô tận tàn sát bữa bãi. Thân thể tầm không ở vô biên đau đớn bên trong, liền thời gian cũng tựa hồ quá vô cùng thong thả, một ngày, ba ngày, một tháng. Cuối cùng, dần dần mơ hồ ở chỗ sâu trong óc. Này đó là dung băng ngục cao minh trộ. Dùng dài lâu mà không thấy ánh mặt trời thống khổ một chút tiêu ma tu sĩ nghị lực, tan giá bọn họ ý chí chiến đấu, nhậm lại khó chơi tội nhân, cũng muốn tức vũ khí đầu hàng. Chính là, mộ vân thương, vô tội nhưng thừa. Nữ tử ở kiên trì trung thống khổ, ở trong thống khổ dày vò, cuối cùng, tại đây vô tận dày vò trung thẹn quá thành giận. Dựa vào cái gì, nàng chỉ có thể yên lặng chịu được, chính như này nữ xứng vận mệnh, chính như này ở nàng trong cơ thể càn rỡ linh khí, dựa vào cái gì nàng muốn nhận thua. Cùng với trong lòng bốc lên không cam lòng cùng tức giận, nữ tử ở cực độ trong thống khổ bộc phát ra thật lớn lực lượng. Ở nữ tử dũng khí cổ đãng kia một chốc, đấu vui vẻ vô cùng hai cổ bá đạo linh tức phản phất có điều phát hiện, đồng thời có mấy nháy mắt chần chờ. Mà lúc này Vân Thục trong cơ thể bị hoàn toàn áp chế linh khí xuất hiện một tia bừng lòng, thực mau, bị giao hội triển đấu hai cổ linh tức chiếm linh đang điền trong vòng, kim đang chậm rãi khôi phục chuyển động, mang ra từng đợt từng đợt linh khí. Phát hiện trong cơ thể biến hóa Vân Thục, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngưng thần nhập định, toàn lực sử dụng kim đan vận chuyển, linh lực tuần hoàn. Sau này mấy ngày chung, nguyên bản tiêu ngạo mã hỏa chi linh cùng âm minh chi tinh tựa hồ đối nàng càng thêm kiêng kỵ lên, trong cơ thể kim đan vận hành càng thêm thông thuận, nhân hai cổ bá đạo linh tức tạo thành thống khổ cũng ở chậm rãi giảm bớt, cùng lúc đó, vân thuộc trong cơ thể rách nát kinh mạch ở linh khí gột rửa tiếp theo điểm điểm chữa trị, rời ra cốt nhục cũng ở linh khí ôn nhuận ẩn dưỡng trung một tia di hợp. Một ngày, nữ tử rốt cuộc mở hai mắt, tìm được trong cơ thể cuộn tròn một góc hai cổ linh khí, sớm đã khôi phục chân bóng khuôn mặt phía trên, lộ ra một mạt lạnh băng ý cười. Nguyên Lai, like, phá này dung băng ngục mấu chốt, thế nhưng là tu giả ở như thế thật lớn cha tấn dưới ngược dòng mà lên dũng khí cùng vĩnh không lui về phía sau nghị lực. Nghĩ đến nóng chảy băng ngọc vốn chính là công luyện thể tu sĩ tôi luyện tâm trí thân thể điểm này, lại cũng không khó lý giải. Chính là, cho rằng này liền xong rồi sao? A, không, có như vậy tiện nghi sự. Bạo Hỏa Âm Minh Các ngươi không phải đấu vui vẻ vô cùng sao? Tiêu Liễn, làm chiến cuộc càng loạn chút đi. Đứng trang nghiêm ở cánh đồng bát ngát trung nữ tử nhấp chặt đôi môi, tư dung lanh diễm, thon dài mười ngón tung bay, véo ra một đám chỉ quyết, đem đan điền trong vòng ngủ đông hồi lâu bản mạng chân hỏa lôi kéo đến tự quyết huyết chỗ, trực tiếp nhào hướng tránh ở nơi này báo hỏa chi linh. Lại không chút do dự đem chứa bên phải cánh tay phía trên tử thực linh ma trong áo mạc danh nhiễm buồn ma chi khí bức chí âm minh chi tinh nơi chỗ. Thuộc tính âm hàn ma khí lập tức bộc đánh hướng đồng dạng tản ra lạnh băng hơi thở âm minh chi tinh. Không phải nói nàng thái âm mộc linh thể tà môn sao, không phải nói nàng chú định trở thành họa thủy sao? Kia liền, thử một lần ngại gì? Chương 32 phá băng. Nữ tử thúc dục kim đang tốc độ cao nhất xoay tròn, khắp người trung tâm sinh ra quần quần không ngừng tinh thuần linh khí. Cửu Viêm hoang hỏa cùng kia nói bổn ma chi khí gặp được nữ tử linh lực tiếp viện, càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi lên dung hợp phân biệt nhào hướng mã hỏa chi linh cùng âm minh chi tinh. Linh tức chi gian đoàn ra ngõ hẹp, so bất quá là ai cùng bậc càng cao mà thôi. Vẫn thuộc bản mạng chân hỏa cùng kia nói cao giai ma khí, tao ngộ mã hỏa cùng âm minh lại không thấy nhúc nhác, hiển nhiên, phẩm giai cũng không so này hai loại thượng cổ linh vật nhược. Cũng là, Cửu Viêm Hoang Hỏa Ngãi Thương Hải giới xếp hạng top 10 dị chủng linh hỏa, lại kinh vân thư đàn điển ổn dưỡng nhiều năm, mà thực linh ma trong giao được đến bổn ma chi khí có thể cùng Bách Lý Diễn Chi phệ hồn chống đỡ. Lại sao có thể hời hợt? Nguyên bản tiêu căng ngạo mạn mã hỏa cùng âm minh, gián nan ngăn cản nữ tử trong cơ thể lưỡng đạo linh tức phản kích. Chỉ thấy dung băng mục nội nồng đậm bạch khí không ngừng dũng mãnh vào nữ tử trong cơ thể, đến sau lại càng là lấy một mạt hồng ảnh vi trung tâm, hình thành đồ sộ linh khí lốc xoáy, đây là khó có thể vì kế mã hỏa cùng âm minh ở rút ra bên ngoài năng lượng lấy làm tiếp viện. Ngáy mắt giáp lực tăng nhiều vân thuộc chỉ là tiếp tục ngưng thần vận chuyển trong cơ thể kim đan. Thông trong dẫn đường tần sinh linh khí đi tiếp viện chiến đấu hăng hái tiền tuyến cựu viêm hoang hỏa cùng thực linh khí. Bốn loại cao giai linh tức ở nữ tử trong cơ thể đối kháng, giằng co, cuối cùng thông thà bắt đầu dung hợp. Trong cơ thể cất chứa hạ bực này, pha tạp mà lại mạnh mẽ tuyệt đối linh tức, nếu là đổi lại tầm thường kim đan tu sĩ, nhập ngươi tu vi lại tinh thâm, chỉ sợ kinh mạch đan điền cũng sớm đã tạc nứt báo hỏng. Mà nhắm mắt điều tức nữ tử áo đỏ lại là hoàn toàn không việc gì, thậm chí theo trong cơ thể linh tức hai hai từng dùng Gái Nhật khuôn mặt dần dần trở nên hồng nhuận, mặt mày rạng rỡ, xem chi càng thêm thần thanh khí sảng. Tại đây giải dòng dung hợp hấp thu trong quá trình, kinh hồng phong thượng vật đổi sao rời, mà dung băng ngục nội minh mang bạch khí từ nồng đậm tiệm xu loãng, lại từ loan chuyển đến tiêu tán, rốt cuộc, diện tích rộng lớn không gian nội, một mảnh thanh minh hoang vu, chỉ còn lại có một bộ hồng y lặng im. Vân thuộc dò ra thần thức nội coi, chỉ thấy hấp thu mã hỏa chi linh cựu viêm hoang hỏa lặng lẽ lui về đan điền. Nguyên bản đũ lam sắc linh hỏa nạm thượng một vòng hỏa hồng sắc hệ biên, an tĩnh mà thỏa mãn lâm vào ngủ đông. Ma cắn nuốt âm minh chi tinh thực linh ma khí cũng đã trở lại nữ tử cánh tay phải phía trên, chỉ là nguyên bản giữ tận cụ kết như mạng nhện hắc tuyến dọc theo cánh tay phải một đường hướng về phía trước, cuối cùng dừng bước với nữ tử trắng nõn đầu vai, kết thành một đóa nho nhỏ màu đen xương hoa, lặng lặng nằm ở nữ tử cánh nhượn vai ngọc phía trên. Thái âm mốc linh thể, như nhau dự kiến trung thần kỳ. Kinh hồng phong phản phát ngay hạ, Hai gã phụng trưởng giáo nguyên quân pháp chỉ tiến đến chấp pháp điện kim đàn tu sĩ cầm trong tay ngọc bài, đang muốn mở ra dung băng ngục để người, lại bỗng nhiên bị trước mắt chứng kiến kinh trợn mắt há hốc mồm. Nay khối màu trắng ngọc quyết đang ở phiến phiến gian ẻ. Nay đã để đó không dùng trăm năm lâu nóng chảy băng ngọc, tuy nói ở tu tiên giới thanh danh không hiện, thả bởi vì là thượng cổ linh khí, nhân nhiên đại sa sao khó tránh khỏi linh tính sói mòn, nhưng bọn hắn chấp pháp điện tu sĩ lại là biết được này hiển hách uy danh, hình phạt xử án là lúc, nóng chảy băng vừa hiện, Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Nóng chảy Bang Ngọc Nội, tự thành một giới, Mạo Hỏa Âm Minh lượng đạo thượng cổ linh tức vì thế giới cây trụ, cây trụ không ngã, này giới trường tồn. Nhưng hôm nay, bực này thượng cổ linh khí thế nhưng ở không thể ngăn chặn giải thể. Nguyên nhân chỉ khả năng có một cái, chính là làm cây trụ Mạo Hỏa cùng Âm Minh đã là không tồn. Đất bằng cuốn lên một trận liệt liệt cơ lốc, hỗn loạn một tiếng tiếng rít, phảng phất là linh khí cuối cùng ho hét. Những hai gã chấp pháp điện tu sĩ như thế nào kiến thức rộng rãi cũng không tự kiềm hãm được bị kinh lui hai bước. Lạc Chi. Wen. Ngọc quyết ầm ầm tắc nức, vỡ thành bột mịn, như bụi bặm tiêu tán. Chấp pháp điện nội, phân ra một sợi thần thức vẫn luôn chú ý nơi này trưởng giáo Bạch Hợp, nhất thời sắc mặt đại biến. Trưởng giáo sư huynh, chính là có gì không ổn. Một bên Sở A Phong trưởng Phong Ngụy danh Dương dò hỏi, vẻ mặt hơi có chút chột dạ. Bạch Hợp tự nhiên sẽ hiểu Ngụy danh Dương vì sao chột dạ, rốt cuộc Ai cũng không dự đoán được Kỳ Sơn lần này thái độ thế nhưng sẽ như vậy quyết tuyệt, ở thú triều uy hiếp sinh tử tồn vòng trước mặt, Thương Lộ Tông cũng chỉ có thể bỏ xe bảo xoái. Ngụy sư đệ, an tâm đó là, Mộ Vân thư nàng này chỉ do gieo gió gặt bão, chúng ta chỉ là làm ra chính xác nhất lựa chọn." Bạch Hợp ngồi nghiêm chỉnh, nhất phái bình tĩnh nói. Trong lòng lại là kinh giận cực kỳ, kinh chính là Mộ Vân thư khả năng thế nhưng như vậy người tiên, phải biết rằng Ở bọn họ Nguyên Anh tu sĩ trong mắt Dung Băng Ngục tuy không coi là đứng đầu chi vật, nhưng Nguyên Anh dưới, Dung Băng Ngục luôn luôn dễ như trở bàn tay, hiện giờ lại chết kích với Kim Dancer Kỳ Mộ Vân thư tay, giận lại là hắn táo giận cực kỳ lại chỉ có thể ẩn mà không phát, sao một cái nện khuất lợi hại. Thương lô các trưởng phong chỉ biết Mộ Vân thư nhân thân mang buồn ma chi khí nghi cùng ma môn gian dữu mà bị tạm thi hành giam giữ, cũng không rõ ràng Mộ Vân thư kỳ thật là bị hắn hạ lệnh đầu nhập vào Dung Băng Ngục nội, chưa tội trước phạt vốn là thiếu thỏa. Nếu lại phơi ra thượng cổ linh khí dung băng ngục không những không chế trụ mộ văn thư còn ngược lại bị nàng hủy như vậy hoàn toàn, chính mình chẳng phải là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo, làm cho cười cho thiên hạ với tu tiên. Giới. Môi ngay ngắn điện đầu bạch hợp hay còn sinh khí, khuôn mặt trầm trầm. Phản pháp nhai, gió lốc qua đi, chỉ dư một bộ hồng y y, lạnh lùng lập với nhai hạ. đón ánh nắng, lại là ánh mắt lạnh lẽn, phiết thấy người tới trong tay ngọc bài, khóe miệng hơi câu, vị sư huynh này lại dùng lực ngọc bài đã có thể mòn nát. Người tới sắc mặt trắng bạch, nỗi lòng mới vừa rồi nhân quá mức kinh hãi mà nắm chặt trụ ngọc bài tay phải, mặt có ngượng ngùng. Nhưng hai người rốt cuộc là chấp pháp điện bồi dưỡng ra tới tu sĩ cấp cao, trải qua quá lớn tiểu sóng gió, tất nhiên là bất phàm. Ta chợt thất thố, sư muội chê cười. Người tới mặt vô biểu tình nói: "Hai vị sư huynh, là tìm Vân thư có việc. Chấp pháp điện trang đỉnh chu, Hạ Phong lưu phụng trưởng giáo pháp chỉ, tới đây mang chân quân đi hướng chấp pháp đại điện." Mong rằng chân quân phối hợp. Cầm đầu tên là Trang Đình Chu Kim Đan năm tầng trung niên tu sĩ bước ra một bước, cất cao giọng nói. Một tay lại là đè lại bộ kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Một bên Kim Đan một tầng hạ phong lưu càng là thấp hỏng, trước đây lường trước nốt ở Dung Băng ngục nội mộ Vân thư trải qua nải 2 tháng dài lâu trà tấn, định là vạn phần suy yếu, vì phòng vắng nhất, còn điều chấp pháp điện tinh anh Kim Đan năm tầng Trang Đình Chu cùng hắn đồng hành, có thể thấy được trưởng giáo đối nữ tử kiêng kỵ. Hiện giờ bọn họ đầu tiên là chứng kiến như vậy kinh tủng một màn, rồi sau đó nguyên vẹn xuất hiện Mộ Vân Thư càng là nói cho bọn họ, nữ tử này là Liển Dung Băng Ngục cũng không làm gì được, thậm chí phản bị nàng hủy hoại quái vật. Thế hắn có thể nào không thần trương? Vân thuộc cái gì cũng nghe. Nữ tử cũng là tiến lên một bước, lắc đầu bật cười. Thấy nữ tử như thế phối hợp tư thái, chàng, hạ hai người trong lòng đều là bưng lỏng, rốt cuộc, nếu nữ tử thật muốn cường sấm chạy ra thương nô, lấy bọn họ chi lực, phòng trường cản qua sức lư kiếm bay lên phản phát ngay trước, Hạ Phong Lưu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trống rống đáy vực, lại là không tự kìm hãm được một cái giật mình, hung danh hiển hách dung băng ngục, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức trừ khử hậu thế. Lại thấy bên cạnh người nữ tử một bộ hồng y liễu, đôi đẹp vô song khuôn mặt phía trên, biểu tình đạm mạc, liễm diễm rực rỡ màu đen trong mắt, vạn sự không tổn. Chói lọi ánh nắng dưới, nữ tử siêu thoát mờ ảo dáng người lại có loại sa hoa lộng lẫy chấn động. Cảm giác tim đập không chịu khống chế nhanh mấy nháy mắt, Hạ Phong Lưu bất động thanh sắc rời đi mắt đi, trong lòng hơi bực. Ba người một đường thẳng tới chấp pháp đại điện, ở cửa điện phía trước gấn xuống kiếm quang. Chương 33 định luận. Chấp pháp điện nội, Thương nô kinh hồng, dẫn kỳ, Sở A, Thanh Hạng, Mạc Sầu năm phong trưởng giáo nguyên quân tề tụ, hạ đầu càng là lập các phong một chúng thân truyền đệ tử. Vệ Hàng Trương, Đưa cố huyền hy thế nhưng có mặt, phía sau đi theo Bạch Đế Diệp Diểu Điệu, Thanh lệ tuyệt Trần Tô Khanh Vũ. Một thân phi ý ý ý vệ Hàng Trương như cũng là mặt mày Phong Lưu. Nhìn thấy kia mạt quen thuộc yểu điệu thân ảnh tiến vào trong điện, lại là vô thố nhanh chóng rời đi tầm mắt, ngược lại khẽ trong tay quá sếp. Cố Huyền Hi khuôn mặt như họa, đĩnh bạt lập, sâu thẳm không gợn sóng con ngươi nhìn nơi xa đến gần hương ảnh, bên môi lại là câu ra một sợi sắp sắp độ cùng. Bực này trận trượng, Vân Thục đảo qua liếc mắt một cái, khóe miệng nổi lên một mạt niềm vui, rồi sau đó mắt nhìn thẳng, thẳng tắp hành đến trưởng giáo trước mặt. Ngồi ngay ngắn đại điện ở giữa bạch hợp, nhìn quanh tự chủ, phục lại nhìn phía điện hạ nữ tử. Trong mắt oán hận chung rồi lại lộ ra một cổ nhất định phải được rảo rạc đắc ý mộ văn thư, xem ngươi lần này như thế nào xoay người. Kỳ sân việc, Trung Châu tuy cuối cùng tìm đến ấu thú, nhưng vẫn chưa tìm được đầu sỏ thả con lệnh ấu thú, vì dị thú thận long việc bại lộ, vốn là tính tình hỏa bạo thú vương giận dữ, tuyên bố phát động thú triều, san bằng Trung Châu. Nhậm viêm vệ hàng chương một hàng đau khổ chu toàn cũng là vô công, đang ở mọi người suy sụp phản hồi là lúc, thú vương lại đột nhiên sửa lại chủ ý, thả ra lời nói tới chỉ cần thương Ngô giao ra một cái tiêu mộ Vân thư Kim đang nữ tu, Kỳ Sơn đàn thú liền nguyện tuân thủ phía trước hiệp ước, triệt thoái phía sau ngàn dặm, không cùng pháp nhân. Tin tức vừa ra, Trung Châu các tông lập tức đem ánh mắt nhắm ngay Thương Lô, này nhưng làm Thương Ngô tông khó khăn, tổng không thể trực tiếp bỏ quên mộ Vân thư, đánh chính mình nhà cao cửa rộng đại phái thể diện. Mà hắn làm trưởng giáo, chỉ là hơi để ra hạ mộ Vân thư người mang ma khí thả tiểu thận long cũng là mộ Vân thư một mình tìm được một chuyện, trừ bỏ Minh Lan Các trưởng phong nguyên quân không rối giấm bao lâu, liền quyết định thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ đem Mộ Vân thư này phóng tay khoai lang đẩy ra. Còn vổng, tuy rằng này đó chứng cứ cũng không nghiêm cẩn, nhưng cũng đủ thương nô tông phẫn, sức quá bình, xuất binh có danh nghĩa. An nguy tổn vong trước mặt, thương nô lựa chọn xu lợi tỉ hại, hy sinh Mộ Vân thư một người, đổi chúng tiền châu an bình. Chính hợp hắn ý hự, Mộ Vân thư, nhậm ngươi lại cuồng, cũng phải nhận tài. Mộ Vân thư, ngươi cũng biết tội. Bạch Hợp vừa thấy kia tập Hồng Y liề rêu dao, lại nghĩ tới bị hủy nóng chạy băng ngọc, hai mắt tựa muốn phun ra hỏa tới. Không biết Vân thư phạm phải kiểu gì tội lớn, thế nhưng cần lao động các vị sư thúc sư huynh đại gia. Vân Thục nhìn phía điện thượng các vị nguyên anh trưởng phòng, lạnh lùng một ngữ. Ngươi cầu kết Ma môn, cùng kỳ sơn thú vương ấu tệ mất đi một chuyện giàn dữu, còn dám giảo biện. Bạch Hợp này ngữ vừa ra, nặng nề uy áp tùy theo phách về phía điện hạ nữ tử, vừa lòng nhìn kia tập Hồng Y nghi ngã vào ở lãnh băng thềm ngọc phía trên. Một cổ vô hình cự lực thêm thân, Vân Thục té ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ cũng là gặp đòn nghiêm trọng. Nữ tử khẽ cắn môi anh đào, túi đầu Laudi khệ miệng chảy xuống một sợi đỏ thắm, Giang Nan đứng dậy, một đôi màu đen mắt đẹp nhìn thẳng thượng đầu đạo cốt tiên phong trưởng giáo Nguyên Quân. A, nhưng thật ra hiếm lạ, người mang bổn ma chi khí biến thành cấu kết ma môn, nhiều lần trải qua vất vả mang về ấu thú đảo phản thành chính mình chứng cứ phạm tội, cái gì kêu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Vân Thục hôm nay xem như kiến thức Chưa nhận bạch hợp một kích nữ tử thân hình không xong, lại vẫn là quật cứng lập, khuôn mặt đông lạnh. Lớn mặt mụ Vân thư, dám nghi ngờ ta chờ cân nhắc quyết định, thương nô mênh mông đại tông, sao lại tiên khẩu gan uổng với ngươi? Sở A Phong trưởng phong danh Dương Nguyên quân ngồi không yên, lạnh giọng bác bỏ nói. Ngụy Danh Dương trong tay một đạo trận gió đẩy ra, lập tức cắt lấy nữ tử cánh tay phải phía trên chỉnh phục thủy tụ, màu đỏ sa y y y nhanh nhẹn mà rơi, lộ ra nữ tử như ngọc trên da thịt giữ tợn hấp tuyến. Đạo đạo ma khí hỗn lượn quanh quẩn với nữ tử toàn bộ cánh tay phải phía trên, chói mắt rất nhiều, cũng sinh ra một loại quỷ dị mỹ lệ. Đại điện phía trên, cái gọi là chứng cứ phạm tội, cứ như vậy lỏa lộ ở mọi người trước mắt, không chỗ nào che giấu. "Khanh Vũ, ngươi thả tiến lên đây." Bạch Hợp Uy nghiêm thé ở, bộ mặt khó được hiện ra một tia hiền tử. Như tuyết bạch linh điệp nhẹ nhàng mà đến, Tô Khanh Vũ ưu nhã hành đến trong điện, doanh doanh niết bái, Tô Nhu nói, "Khanh Vũ gặp qua trưởng giáo sư tổ." "Khanh Vũ" Hôm nay thương nô cao tầng đều ở, ngươi thả tại đây chấp pháp điện thượng, đem ngươi trước đây ở Kỳ Sơn tra xét được, nhất nhất nói tới. Cố Huyền Hi nghe vậy lại là hơi ngạc, có vẻ pha là ngoài ý muốn, tiện đà nhướn mày, như xương ánh mắt bắn về phía đại điện trung thức tha lập Tô Khanh Vũ. Bạch Ly Nhi nữ tử ngẩng đầu chạm được sư tôn lạnh lùng tâm mắt, lo sợ không yên nhã nhã nói, "Sư tổ, chư vị sư thúc tại thượng, Khanh Vũ." Khanh Vũ có thể không nói sao? "Hảo hài tử, sư tổ biết ngươi thệ tâm." Nhưng sự tình quan trung châu an nguy, thương Ngô danh dự, khanh vũ thiết không thể nhân nho nhỏ không đành lòng mà chí chính đạo đại nghĩa với không màng. Bạch hợp thanh âm và tình cảm phong phú, rất là lửa tình trầm dãi nói. Linh tú nữ tử do dự thật lâu sau, cuối cùng phảng phất là hạ định rồi cực đại quyết tâm, "Sư tôn, đệ tử có một khế ước linh thú tiền tài chuột, đối sát khí ma khí bực này âm tà chi vật thập phần mẫn cảm." Này sư tôn cũng là biết được, đệ tử chưa nói sai đi. Cố Huyền Hi tất nhiên là biết. Lúc trước ở Thiên Tầm thành chính là nhân nó mới tìm được phản âm huyết bổ để nơi chỗ, tự nhiên. Ở bình xa cửa ải, tiên tài chuột công nhận ra Mộ sư thúc người mang vẻ hồn ma khí, mà vẻ hồn ma khí nói vậy mọi người đều biết, đúng là Ma Tiêu cung bách lý diễn trì căn nguyên ma khí. Kia ngày đó ta Đỗ Vân Thư bị Hàm Trương phát hiện người mang ma khí là lúc, ngươi vì sao không đem này đó trước mặt mọi người nói ra? Minh Lan nhịn không được biện nói. Mộ sư thúc không sợ sinh tử, động thân cứu kỳ kiếm các hoạch phàn sư thúc. Sạ thân quên chết chi cao thượng rõ như ban ngày, như thế nào cùng ma môn gian díu, Khanh Vũ chỉ cảm thấy trong đó tất có hiểu lầm. Cho nên, cho nên tự mình dấu hạ. Dấu hạ này đó, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá mức đơn thuần, không biết nhân tâm hiểm ác. Bạch hợp lời nói thâm thía. Nói xong, chỉ thế mà thôi sao? Nay chỉ là Tô sư điệt ngôn luận của một nhà, chưa chắc nhưng tận tin đi. Vân Thục Vũ mị mặt mày hơi trọn, khinh miệt liếc Tô Khanh Vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: a, nữ chủ ra tay, tức là tịch thủy bất lậu, như thế nào làm nàng bực này, nữ sưng có xoay người chi cơ, Vân Thục biết Tô Khanh Vũ lần này chỉ chứng, tất có chuẩn bị ở sau, mở miệng trêu chọc Tô Khanh Vũ, không vì cái gì khác, chính là đột nhiên ác thú vị rất muốn nhìn xem nữ chủ đã hận không thể đem nàng lập tức định tội, lại muốn ban khăn chứng minh nhất quán bạch liên hoa hình tượng tiểu bộ dáng. Chẳng lẽ mộ sư thúc là nói Khanh Vũ ăn nói bừa bãi bôi nhọ sư thúc, Khanh Vũ luôn luôn kính trọng sư thúc. Sư thúc sao có thể như vậy Bạch tỷ hiền nữ tử lã chá khóc hạ, có vẻ pha là thương tâm. Rồi sau đó chậm rãi từ giới tử trong túi lấy ra một cái trong suốt cầu trắng vận, ở giữa một sợi hắc khí vắt ngang, vật ấy tên là Nghiệm Linh Cầu, ngày đó Khanh Vũ lỏng có khó hiểu, chờ Bạch Ly diễn rời đi sau liền dùng này cầu nạp một sợi chưa tiêu tán phệ hồn ma khí. Nay cầu tên là Nghiệm Linh, tự có thể kiểm nghiệm hay không cùng loại ma khí, sư thúc chỉ cần hướng này cầu chung đánh vào một sợi buồn ma chi khí liền thấy rốt cuộc Nếu là hai lũ ma khí dung hợp, tắc thuyết minh hai người cùng nguyên mà sinh, nếu nghiệm linh cầu bạo liệt, kêu chứng minh là Khanh Vũ nói bậy. Trưng ba mươi tư vệ mình lan. Ha ha, tô sư điệt thật là chu toàn người, vừa nói không tin buồn quân cùng ma môn ra hăng dữ, một bên còn không quên bảo toàn chưng cứ lấy lưu sử dụng sau này, quả nhiên là cái tinh xảo đặc sắc diệu nhân. Vân Thục nhìn tô Khanh Vũ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, không cần nghiệm, Vân Thục nhận đó là, không biết chư quân muốn xử trí như thế nào Vân Thục b Tôi ác tẩy trời người." Vân Thục lạnh lạnh cười, "Bực này chẳng thế, đã nói rõ bọn họ sớm có định luận, hôm nay tìm nàng tới chấp pháp điện này tao, nói vậy cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu đi." Mộ Vân Thư, thiện ác đến cùng chung có báo, "Như ngươi bực này khinh sư bối tổ đồ đệ thương nô vạn không thể dùng, nhưng thương Ngô Khai tông tới nay, lấy nhân chỉ tông, kinh các vị nguyên quân tương nghị, niệm ngươi cứu kỳ kiếm các hoạch phàm chân quân lại kịp thời tỉnh ngộ đem thận long trả lại, nay đem ngươi trục xuất thương lô tông." Áp hướng Kỳ Sơn giao dư thú vương xử trí, từ nay về sau, ngươi trị vinh nục sinh tử, khái cùng bổn tông vô can. Thượng đầu Bạch Hợp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từng câu từng chữ, ở to như vậy chấp pháp điện vang lên biến biến hồi âm. Lại là chỉ tự chưa đề phế chuất nàng tu vi một chuyện, phải biết rằng, trước đây Bạch Hợp chính là thập phần kiên trì. Trưởng giáo một ngỡ ném mà, vân thuộc lại lỗi thời sinh ra một loại giải thoát cảm giác, ít nhất, tu vi thượng ở, sinh mệnh còn có thể có vô số khả năng. Trưởng giáo Nguyên Quân Hảo một cái thiện ác đến cùng chung có báo, Vân Thục cả gan thêm một câu, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hùng ý li tuy đẹp nữ tử tinh tế vọng quá điện đầu chư quân, cuối cùng tầm mắt ngừng ở nhất phía bên phải vệ Mĩ Lan trên người, mắt trong khẽ nhúc nhích, thật lâu sau, nữ tử khom người vái chào, lại là quyết tuyệt nói, đệ tử thương nô Thanh Hạm Phong mộ Vân thư, linh tội. Gọt bỏ thương nô linh tịch, triệt chân truyền đệ tử ngọc điệp, tạm áp Thanh Hạm phòng, 3 ngày sau từ chấp pháp điện phái người áp hướng Kỳ Sơn thấy nữ tử vui vẻ lính tội, Bạch Hợp liếc nữ tử liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình tuyên bố. Minh Lan từ điện thượng chậm rãi bước xuống, trong tay xuất hiện một bộ vân sưởng, chỉ thấy tuấn mỹ vô chủ nam tử vì điện hạ tươi đẹp nữ tử nhẹ nhàng phủ thêm vân sưởng, che khuất nàng lỏa lộ cánh tay phải, rồi sau đó dắt nữ tử, ngữ kiếm lược ra ngoài điện, thẳng hướng Thanh Hạm Phong mà đi, một đường trầm mặc. Hành đến Vân Thục Khuê phòng Lưu Vân động phủ ngoại, Minh Lan Vương chậm rãi nói, "Vân thư ta độ, nay 3 ngày tạm cư Lưu Vân phủ nội." là vi sư cuối cùng có thể vì ngươi làm sự. Nữ tử nghe vậy, lại là đột nhiên đỏ hốc mắt, "Sư tôn vị Vân thuộc làm, đâu chỉ này đó. Ngươi như thế nào? Ha ha, ta đồ ngọc chất băng tâm, nhưng thật ra vi sư coi thường ngươi. Bất tri bất giác, nhà ta Vân thư đã giải thành như thế sắc bén nữ tử." Mính Lan tuấn mỹ trên mặt hiện lên kinh ngạc, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười lên tiếng. Vân Thục mờ mịt ánh mắt dừng ở Mính Lan bên hông, nơi này vốn nên là bộ trưởng Phong Linh thị. Đồ Nhi bất hiểu, làm sư tôn nhọc lòng. Mặc dù là một lòng tu luyện mộ văn thư, đối thương nô tông nội vệ, bạch hai tộc quyền lực chi tranh cũng là có điều nghe thấy, hiện giờ không thấy Mính Lan tùy thân đeo tượng Trừng trưởng phong thân phận lĩnh tỉ, lại liên tưởng đến chính mình bị mạc danh bảo toàn tu vi, còn có cái gì không rõ. Nang kia thoạt nhìn không đáng tin cậy sư tôn, thế nhưng sẽ vì nàng cam nguyện từ bỏ trưởng phong tôn sư. Không sao, này đó danh lợi quyền dục, bổn quân vốn là không lắm ham thích, thân bất do kỷ nhiều năm như vậy, Đã so ghét, nếu có thể lấy này bảo hạ đồ nhi tu vi, cũng coi như toàn ngươi ta thầy trò tình thân." Nam tử thu hồi kiều diễm sa xưa ánh mắt, tiện đà trầm ngâm nói, "Vị sư vô lực thay đổi kết quả, nhưng nghị chỉ cần đồ nhi tu vi thửa ở, mặc dù này đi kỳ sơn các hung chưa biết, ít nhất cũng nhiều phần an cư lạc nghiệp bảo đảm." Vị sư bất hối. Sư tôn nữ tử xúc động. Minh Lan túy đầu nhìn phía trước mặt hồng y liền liệt, liệt, dung nhan tuyệt sắc nữ tử, khẽ bước nữ tử như lụa mạc phác, thở dài nhẹ nhàng. Duy nhất lo lắng, đó là thai âm mục linh thể một chuyện, tuy rằng vi sư cùng Bạch Hợp xác định không đem đổ nhi thể chất đặc thù việc ngoại chuyện, nhưng chỉ sợ cũng là có thể lừa gạt được nhất thời, không thể gạt được một đời. A, khó trách Bạch Hợp sẽ đáp ứng Mính Lan giữ lại nàng tu vi, thế nhân không biết nàng thể chất đặc thù, hiện tại đem nàng từ thương ngô xóa tên, sau này mặc dù nàng ỷ vào thai âm mục linh thể làm hại thương hải giới, thương ngô một câu cũng không cảm kích liền có thể đem chính mình chích sạch sẽ. Có thể nghĩ, Mính Lan vì hộ nàng nhất định bị Bạch Hợp chiếm không ít tiền nghi. Thuần theo tự nhiên, Vân Thục cũng không để ý, Sư Tôn cũng mạc lo lắng. Nữ tử nhìn nam tử nhợt nhạt cười, không phải không có đau lòng. Đỗ Nhi rộng rãi thổ lương, vi sư cũng là vui mừng, con đường phía trước nhiều trở, ta đổ nhớ lấy thủ vững đạo tâm, mạc sửa ước nguyện ban đầu. Sư Tôn, Vân Thư thiếu ngươi rất nhiều, cuộc đời này không có gì báo đáp, tại đây lập hạ lời thề, mộ Vân Thư cuộc đời này, tuyệt không lấy thai âm mốc linh thể làm ác. Minh Lan không nói gì đứng trang nghiêm. Nhìn nữ tử tự tự tự thành khẩn, như vậy trịnh trọng, đây là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên Đỗ Nhi a. Giao nhớ năm đó, Vân thư nguyên niên thiếu bất hảo, không tư tiến tới, còn luôn là ủy vào thiên tư xuất chúng không phục và giảng giáo, không thiếu làm buồn quân nhọc lòng. Sau lại Vân thư tình đậu sắc ai, đối cố Huyền Hi kia tiểu tử một phen khổ luyện không có kết quả, liền vui đầu nảy sinh ác độc buộc chính mình tự mình hại mình thức tu luyện, vi sư nhìn cũng là lo lắng. Lại sau lại, Đỗ Nhi ngươi kết đang làm, vì cầu được Cửu Viêm hoàng hỏa, Vị sư lại là phí thật lớn một fan công phu. Hiện giờ, ngươi? A, ngươi gái không bận lo, vị sư rốt cuộc có thể không hề vì ngươi lao tâm lao phổi lại. Đi thôi, ngày nào đó tái kiến, chỉ nguyện đồ nhi được như ước nguyện, vạn sự trôi chảy. Mính Lan xoay người, bà đi đi nhẹ thanh tuyệt. Vân Thục đứng lặng phong thượng, lẳng lặng nhìn theo Mính Lan đi xa, suy nghĩ phập phồng. Lúc trạng vượng thanh hạm phong thượng, hạ thủy nằm ngang, tà dương nửa chiếu, linh học thanh minh top 5 top 3 xẹt qua phía chân trời rơi xuống nửa giang lạnh run nửa giang hồng vãn liên hồ thượng, hết thảy đẹp như bức họa cổ tròn. Vân Thục không tự kìm hãm được triển khai hai tay, ôm lấy thanh hạm thắng cảnh. Uy nữ tử trong trèo nhẹ nhàng kêu gọi theo bay múa linh hạ xoay quanh ở khe rẽ chi gian, kích động khởi lượn lời dư âm. Trước có phong cùng hắc dục hoặc, sau có ngai cùng hải giao phó, ở tuyệt vọng cùng có hy vọng chi gian, vô luận đằng khởi hoặc ngã xuống, đều là không cam lòng trầm luân ca. Trong ngáy mắt, trước mắt hết thảy xưa nay chưa từng có rõ ràng. Dù cho sinh ra được một bộ tiền đồ nhiều trông gai nữ sứ mệnh, nhưng Giang Sơn Như Họa, sứ mệnh của tôi, Vân thuộc sao nhận cô phụ. Thanh Hạng Phong thượng, nồng đậm linh khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào nữ tử trong cơ thể, Dung Băng Ngục nguyên nhân bên trong dung hợp Ma Hỏa chi linh cùng Âm Minh chi tinh lượng đạo cao giai linh tức mà có điều bưng lỏng tu vi rốt của cấp lực không được. Che trời lớp đất linh khí hướng tới đứng thẳng nữ tử vươn lên, trong cơ thể kinh mạch trải qua Dung Băng Ngục nội băng hỏa lễ rửa tội, càng hiện cường hãn cứng cỏi. Tự phát đem kinh mạch nội không gian hoàn toàn căng ra, tới đón tiếp càng nhiều linh khí dũng mãnh vào, lưu vận động phủ trùng quanh linh khí lập tức bị rút ra không còn. Thương Lô tông bí địa trời giá rớt thác nước nội băng linh khí bị mạc danh hấp dẫn, ngo ngoe dục dịch, rãy rủa hướng phương Đông thanh hạm phong lao đi, ngấn ná ở trên tấn công luyện đan dẫn kỳ phong hỏa mạch bốn phía hỏa linh khí cũng là thành phế chỗ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lô tông nội đầy trời phân loạn. Chương 35 lương bạc ai tựa ta. Kinh hồng phong thượng Cố Miên Hi như có cảm giác, xương lạnh con ngươi nhìn phía phương đông, thần sắc khẽ nhúc nhích. Mà Dận Kỳ Phong Tọa Lạc ở hỏa mạch phía trên phòng luyện đan nội, đang ở chuyên chú luyện chế trung phẩm trúc cơ đan mộ vân phạ, nhạy bén nhận thấy được hỏa mạch nội linh khí đột nhiên không xong, lập tức bấm tay niệm thần chú thu lò trung linh hỏa, vốn là gây yếu thân thể nhân luyện đan mạnh mẽ gián đoạn mà dần hắn khom lưng một trận thở dốc, lâu bất bình phục, tái nhợn tuấn dung phía trên hiện lên một tia đau đớn. Thanh Hạng Phong đỉnh, trong cơ thể linh khí đã xu với báo hỏa nữ tử đang muốn thu thế, lại bỗng nhiên phát hiện một cái thật lớn linh khí vân đoàn đã là bước đến trước mắt, ở giữa nồng đậm cực kỳ băng hỏa linh khí cho nhau dây dưa, không khỏi phân trần, thẳng tắp đâm nhập nữ tử trong cơ thể. Linh khí nhập thể, Vân Thục chỉ cảm thấy đan điền chỗ một trận run rẩy, trong cơ thể kim đan vui sướng mà lại sợ hãi ra tốc xoay tròn, nên đón này lưỡng đạo tính buồn bài xích nhau linh khí. Trong cơ thể linh mạch tham lam hấp thu này, đoàn áp xúc cơ hồ đã thành chất lỏng thuần hậu băng hỏa linh khí, hai loại linh khí nhập thể sau lại là lập tức đường ai nấy đi. Bình chia làm hai đường. Trong đó hỏa linh khí nhập thể sau trực tiếp quy về trong đan điền, mà băng linh khí trải qua một phen vô đầu ngóc nết tà đột hữu đâm lúc sau, đột nhiên như là tìm được rồi tổ chức giống nhau, kích động vạn phần hướng nữ tử cánh tay phải chô dựng đi. Thằng đến thân thể rốt cuộc vô pháp thừa nhận càng nhiều linh khí, tinh thần phấn chấn kim đan rắc bảng bạc hỏa linh chi lực, giao ra hướng về hàng rào nghiền áp ma đi, nháy mắt phá tan trong cơ thể vắt ngang vết chướng. Kim đan bốn tầng, thành. Nữ tử quanh thân linh khí cổ đãng. Thông Nhất Liễu tung bay, hội tụ ở thanh hạm phong thượng những cái đó chưa tới kịp bị nữ tử nạp vào trong cơ thể băng hỏa linh khí, nấn ná ở nữ tử quanh thân, tiếng núi không chịu rời đi. Vân thuộc sinh đẹp cười, tế ra xích tiêu, kiếm khí quét ngang mà đi, tức khắc, nấn ná hội tụ nồng đậm linh khí hóa thành đầy trời bay lả tả linh vũ, hướng về thanh hạm vạn vật rơi xuống. Nhân vật không tiếng động linh trời mưa, biến phong linh thực đồng bộ ra ra, vãng liên trong hồ nghỉ ngơi linh học triển khai trắng tinh cánh chim, phát ra hân hoan thanh minh. Tốp 5, tốp 3 hành tẩu ở thanh hạm phong thượng nội môn con cháu đắm chìm trong linh vũ dưới, càng là đốn giấc thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Trong đó có chút thân mang băng hỏa linh căn giá thấp luyện khí kỳ đệ tử, Trì Huệ Vưu Cự, thậm chí có đệ tử trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, mời bên người đồng môn hộ pháp, ngay tại chỗ tiến giai. Xem nào, thế nhưng là linh khí hóa vũ. Trời giáng linh vũ, ta này thanh hạm phong quả nhiên là phúc địa a. Ha ha, còn không hâm mộ chết mặt các phong đám tôn tử kia. A Trong Dương Uy kia ba năm không có tiến thêm tiểu tử thế, nhưng tiến giai luyện khí đại viên mãn. Phong hạ đệ tử tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Thân thức nhạy bén chút cao giai đệ tử ngẩng đầu nhìn phía Thanh Hạm Phong đỉnh đứng sừng sững một đạo màu đỏ thân ảnh, bất quá mơ hồ một loan cắt hình, lại tựa chứa an tĩnh mà lực lượng cường đại. Khi nào, kim đan tiến giai, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy không thể tưởng tượng thủy tượng. Tại đây tinh tinh điểm điểm, đỏ đậm cùng ngân bạch giao hòa chiếu sáng lẫn nhau đầy trời linh khí trong mưa. Một thân phi y càng đi càng gần. Thân hình cao dài phi y, -y nam tử mặc phát chưa thúc, hành tẩu gian dáng người phong lưu, linh vũ ở hắn quanh thân hóa thành mờ mịt sương mù, sốn kia tập phi y, -y mỹ hoặc, thẳng như mưa thiên đêm hành tinh linh. Xuyên qua màn mưa, nam tử một đôi mỹ đồng nóng nhìn về phía trước phương đỉnh núi độc lập nữ tử. Kẻ hèn hai tháng không thấy, kim đan muốn tầng. Loại này tốc độ, đã phi thiên tài có thể giải thích, quả thực nghịch thiên. Mà lúc này nơi đây nữ tử tiến giai. Không thể nghi ngờ là Quang Thương Ngô một cái vang dội cái tác. Làm những cái đó kiên trì vứt bỏ Mộ Vân Thư một người đổi lấy chúng Châu An Bình Thương Ngô chúng Nguyên Quân, vốn là chột dạ không thôi tâm lý phòng tuyến càng là dậu đổ bìm leo. Thương Ngô nhân bọn họ qua loa mà mất đi, rốt cuộc là như thế nào một nhân tài? Một niệm cập này, nam tử trong lòng cũng không từ thế nàng sinh ra nhẹ nhẹ vui sướng. Chính là, cân nhắc quyết định đã hạ, nàng kia nhất định phải cùng chính mình càng lúc càng xa. Mộ sư muội nam tử đứng nghiêm ở kia mà hồng ảnh bên cạnh người, một đạo nhỏ không thể nghe thấy thở dài dung ở hắn từ tính thanh tuyến dưới. Hàm Trương chân quân, có việc. Nữ tử quay đầu tới, trắng non khuôn mặt phía trên dính điểm điểm linh vũ nhu ước trong suốt, nguyên bản quá mức vũ mỹ nhan sắc cũng bị hòa tan không ít, mắt đẹp trung điên đậm mật, tươi mát giống như trong rừng lạc đường tiên tử. Nữ tử một tiếng xa cách cực kỳ Hàm Trương chân quân, lại la lệnh phi y y nam tử đột trong lòng co rúm lại, sư muội. Hà tất như thế. Hôm nay chấp pháp điện một nghị, vân thục đã phi thương ngô đệ tử, chân quân sẽ không quên đi. Nữ tử cười khẽ, chưa quên, chỉ là không cam lòng. Nam tử thật sâu vọng tiến nữ tử đáy mắt, mặc phát phi dương, phi y y hay phong túng, có loại không chân thật yêu mỹ. Nữ tử nghe vậy lại là khỏe môi khẽ nết, thanh âm bình tĩnh thanh minh, không cam lòng. À, hàm trương nguyên quân, nghe theo ngươi nội tâm thanh âm đi, nó sớm đã cấp ra đáp án. Hỏi ngươi, hài lòng mà làm liền hảo. Mặc dù là trời sinh tính do dự, kia cũng là tốt nhất chính mình. Bô luận là bình sa cửa ải ở Bạch Lý diễn Suối dục hạ mới gặp đến nàng trên cánh tay ma khí là lúc, vẫn là nàng cứu Hoắc Phàn là lúc, đối với trên người nàng xuất hiện quỷ dị trắng uống, vẻ hàm chứa trong lòng trước tiên hiện lên, đều là đối nàng hoài nghi. Thẳng đến hôm nay chấp pháp điện thượng hắn thờ ơ trốn tránh, cuối cùng, hắn tuyển là trong lòng mang theo đối nàng hoài nghi, không trải qua miệt mài theo đuổi liền đem nàng hoàn toàn định tội, liền cùng mọi người giống nhau. Nguyên bản Nàng cũng cho rằng, đã trải qua phía trước một ít việc, về hàm trường xem nàng, ít nhất sẽ là không giống nhau. Chỉ là sự thật, thương thương lệnh nhân tâm thương. Sư muội là ở hắn ta. Nam tử cười khổ. Nguyên Lai, like, nay chưa bao giờ nói nhiều nữ tử, lại mọi chuyện xem rõ ràng. Chưa từng, chỉ vì Vân Thu biết, chân quân đối ta, tuy có hoài nghi, lại cũng có thương tiếc, vậy là đủ rồi. Nam tử không lời gì để nói, hai người chi gian, chỉ là chờ mặc. Linh Vũ ngừng Thanh hạm phong thượng, ngang trời treo lên một đạo bảy màu cầu vồng, tư màu huy lệ, sinh cơ bừng bừng. "Nha, là cầu vồng đâu?" Cho nên, chân quân cũng chớ có lại rối giám loạn, mưa gió qua đi, thủy thấy cầu vồng, người ta đồng môn một hồi, chúc phúc vân tục đi. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ nên đón sinh mệnh kia nói lóa mắt cầu vồng. "Về hang chương, trời đất bao la, chúng ta giang hồ tái kiến." Nữ tử cười nhạt ngoái đầu nhìn lại gian, phong hoa tận xương. Mộ Vân hư Mộ Vân Thư nam tử lẩm bẩm, nhìn kia tập đã đi xa Hồng Y Y, ánh mắt mơ hồ. Hắn tự biết thiên tính lương bạc, nhìn như na tình, kỳ thật vô tình, chưa bao giờ chịu dễ dàng trả giá thiết tình. Nguyên nhân chính là vô tình, mới có thể đối vượt qua hắn khống chế cảm tình hết sức sợ hãi, cho nên, từ phát hiện chính mình đối Mộ Vân Thư sinh ra một tia đặc biệt chờ mong sau, hắn cảm giác mới lạ rất nhiều rồi lại suốt ngày lo sợ. Thân là vệ gia dòng chính, gia tộc đối hắn giao cho dị thường trầm trọng mong đợi. Hắn cũng thập phần rõ ràng chính mình dạ tâm, có lẽ, hắn vẫn luôn đang đợi, đang đợi một cái làm hắn đối mộ Vân thư hoàn toàn hết hy vọng lý do. Cho nên, hắn tùy ý lý trí chôn vùi cảm tình, tùy ý trong lòng hoài nghi phát sinh, tùy ý chính mình, mắt lạnh xem nàng chìm nổi. Hắn chờ tới rồi, chờ đến nàng bị phán có tội, đem bị áp Phó Kỳ Sơn cùng hắn lại vô liên quan, này, vốn nên là cỡ nào hoàn mỹ kết cục. Nhưng nữ tử một câu chưa từng oán, vì sao thế nhưng làm hắn đấy lòng xưa nay chưa từng có chống trả. A, này vạn sự không anh với tâm nữ tử, thế nhưng so với hắn lạnh hơn càng lương bạc. Chương 36 Mộc Ly. Lưu Vân động phủ nội, tuy bố trí ngắn gọn, nhưng dung ấm mà hương thơm, không thiếu ấm áp. Vân Thục tùy tay lại cấp động phủ bỏ thêm vài đạo cấm chế, rồi sau đó nằm ở giường ngọc phía trên nhắm mắt dưỡng thần, lười để ý tới bên ngoài ồn ào kéo đến thần thức cha xét. A, Thanh Hạm Phong thượng một hồi tiến giai sau linh khí hóa vũ, nhưng thật ra quấy không ít người thần kinh. Nàng đến thương nô cũng không bao lâu, Nhưng nơi đây hỗn loạn đã là đủ nhiều, nay ba ngày, nàng chỉ hy vọng thanh thanh tĩnh tĩnh vượt qua. Ba ngày gian, nàng lưu luyến ở Lưu Vân Động phủ nội, dụng tâm miêu tả biến nơi này mỗi cái góc, trên vách đá kiếm khí lưu lại mùi nói khắc ngân, từng một độc thượng chỉnh tề bảy muội chi ngọc giản, không vì cái gì, chỉ là tưởng đối Mộ Vân thư hơn 40 năm thương nô kiếp sống làm cuối cùng từ biệt. Vân Thục nhìn trong tay này chỉ bị Mộ Vân thư cẩn thận cất khởi tinh xảo hộp ngọc, mở ra nắp hộp thượng phong phủ, tức khắc tứ giật linh khí ập vào trước mặt chỉ thấy hộp ngọc nội màu tím gấm vóc thượng lẳng lặng nằm một quả linh phù. "A, nguyên lai là ngươi, ta đều ngoa đã quên đâu." Nữ tử ở ký ức nội hơi làm tìm tòi, không khỏi cười khẽ ra tiếng. "Đây là Mộ Vân thư giá cao mua tới địa cấp cực phẩm ngọc ly phù." "Nguyên bản, nàng là muốn dùng tới đối Phó Cố Huyền Hy, nhưng cuối cùng, có lẽ là nàng cận tồn lòng tự trọng quái phá, đêm đó chạy xuôi ái muội lưu vân đập phủ, Mộ Vân thư cấp Cố Huyền Hy dùng, là một đạo tương đồng phẩm giai cấm linh phù." Hai người vẻ ngoài công hiệu cơ hồ hoàn toàn giống nhau, duy nhất khác nhau, Cấm Linh phủ so ngộng Ly phủ thiếu một cái công hiệu, kia đó là Mê Tình. Vân Thục một niệm cập này, khóe môi hơi chọn, tràn đầy giảo hoạt. Nàng xuyên qua mà đến đêm đó, dưới thân Cố Huyền Hi thuộc về nam tử đặc có thân thể phản ứng chưa giúp đi. Cố Huyền Hi cho rằng Mộ Vân Thư dùng Mê Tình ngộng Ly mới có thể làm hắn như vậy thất thố, nếu hắn biết đêm đó Mộ Vân Thư dùng căn bản không phải Mộc Ly, cao ngạo thanh lãnh như hắn. Muốn như thế nào đối mặt chính mình cũng là cái sắc lang sự thật. Tô Khách Vũ, trước nay cũng chỉ có ngươi hồ ta, lần này, tiếp chiêu đi. Nhìn xem ngươi uổng vì trích tiên người thân thân sư tôn, có dám hay không ở ngươi trước mặt thừa nhận, hắn thì nhưng đối chính mình luôn luôn chán ghét nữ tử nổi lên tàn nghiệp. Mộ Vân Thư ngắn ngủi trong cuộc đời, để ở trong lòng chỉ có hai việc mà thôi, tu luyện củng cố huyền hi. Lưu Vân động phủ mãi nàng tu luyện ơi, mà trời giá rét thâm nước nên là nàng cùng cái kiếp theo cố Huyền Hi thanh lãnh nam tử lúc ban đầu giao thoa nơi. Cuối cùng một ngày sáng sớm, Vân Thục ra Lưu Vân Đạo phủ, ngự kiếm hướng thương nô phía tây lao đi, xa xa nhìn lại, trời giá rét thác nước hạ sương trắng lượn lờ, một đạo khí thế bàng bạc thật lớn thác nước phi lưu thẳng hạ, bắn khởi vô số băng trà, mặc dù cách trăm trượng khoảng cách, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được kia nhập thủy hàn ý. Quả nhiên, Vân Thục trong tầm mắt xuất hiện một bộ bạch y điề, thân ảnh cao xa thanh lãnh, khuynh tay thông dung lập với thác nước hạ. Năm đó kia thon gầy thiếu niên đã giải thành hiện giờ vĩ nạn anh đĩnh nam tử, chỉ là lúc đó tâm duyệt nhìn lên hắn đầu khâu thiếu nữ, đã là thay đổi phó tâm địa. Côn bạo băng thác nước ở nam tử dưới kiếm trở nên ôn thuần, theo nam tử băng tụy múa may biến ảo thành các loại hình thái, hoặc vì cự thú giữ trợn, hoặc vì đầy trời sương tuyết, hoặc vì vạn tiên tẩy phạt. Cố Huyền Hi đối băng linh lực khống chế, đến với hoàn mỹ. Đây là một hồi chấn động nhân tâm băng linh chi vũ. Vân Thục nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái, xoay người đi vào mèo. Trạng hướng kinh hồng phong mà đi. Nếu xác định Cố Huyền Hi ở trời giá Z thác nước tu luyện, kia liền có thể đi tìm lạc đơn tiểu Bạch Hoa Tô Khánh Vũ. Mới vừa ngự kiếm vụt ra đi không bao xa, liền có một đạo truyền âm linh phù hướng nàng mà đến, Vân Thục duỗi tay tiếp nhận, chỉ thấy trong tay đạo linh phù này lại là cực hạn tinh xảo. Tu tiên giới làm truyền âm chi dùng công cụ ấn chế tác phức tạp trình độ giống nhau chia làm ba loại. Truyền âm hạt giấy, chính là trung giá thấp đệ tử chi gian nhất thường dùng thông tin công cụ dùng có thể đúng sự thật ký lục tu sĩ Thanh Nghiêm đặc thủ trang giấy gấp thành thiên phi hành tiên hạc hình dạng, rốt vào tiếp thu giả linh ấn, hạt giấy liền sẽ tự hành bay đi tìm kiếm tiếp thu giả, đúng là bổ câu đưa tin đệ tin, truyền âm linh phù, tác thuộc đùa chú phương chủ, cần từ phù tu bực này chuyên môn nhân viên vẽ, bảo mật tính cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính toàn so truyền âm hạt. Giấy đại đại đề cao, chú cơ cùng kim đan tu sĩ đa dụng này loại, trong đó cao giai linh phù giống như tức thì truyền âm linh phù, cách xa nhau ngàn dặm cũng như mặt đối mặt giao lưu, giá trị xo so cao, chính như điện báo cùng điện thoại, mà cuối cùng một loại truyền âm ngọc giản, ngọc giản phía trên trừ vẽ có truyền âm ngữ chú, còn xoa hợp vào phức tạp loại nhỏ trấn pháp, chuyên nghiệp tính cực cường, phi tu sĩ cấp cao không thể luyện chế, là ở thập phần chính thức trường hợp mới có thể dùng. Đến, tỉ như tông phái chi gian liên hệ tin tức hoặc là tông nội cao tầng phân công một ít tương đối quan trọng, tư mật việc, tựa như Cố Huyền Hi trước đây mang nàng hồi tông khi ở tông môn ngoại thu được kia cái truyền âm ngọc giản, Không chỉ có la bảo mật tính cực cường tức thì truyền âm công cụ, này thượng vẽ trận pháp càng là mở ra chấp pháp điện môn giấy thông hành. Mà trước mắt này cái truyền âm linh phù lại là một sửa linh phù ngàn bài một điệu cứng đờ hình chữ nhật, ma trình một đóa lập thể kim sắc hoa sen hình dạng, vân thuộc đánh vào linh lực, trong tay kim liên rối ren cánh hoa tầng tầng tảng ra, cho đến lộ ra trong đó kiều nộ nhụy hoa, mới có một đạo kiều uyển thanh linh giọng nữ không nhanh không chậm hối loạt vào tai nội, đủ thấy đối phương tâm tư là lướt, thủ đoạn tinh xảo. Vân Thục sau khi nghe xong, lại là khẽ miệng hơi câu. Không hổ là nữ chủ, chi tiết phía trên thấy thật trường. Bất quá một quả thường thường dùng đến truyền âm linh phù, thế nhưng cũng có thể tiêu tốn bực này tâm tư. Truyền âm nội dung, lại là Tô Khanh vũ dục ở chính mình Ly tông phía trước, tiến đến bái hiết. Vân Thục sung sướng cười, rất tốt, bổn quân đang muốn đi tìm người đầu, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Một lát sau, một bộ hồng y ở Lưu Vân động phủ ấn xuống kiếm quang. Phủ vừa rơi xuống đất, Liên thấy Tô Khanh Vũ một bộ bạch y xinh xắn đứng ở động phủ ở ngoài. Mộ Sư Thúc. Bạch y nữ tử giọng nói êm ái, "Vân Thục đã phi thương lâu người, Đạm Dương không nổi Khanh Vũ này thanh sư thúc." Vân Thục vô vị cười, "Sư thúc khách khí. Nữ chủ tâm điệu thiệt lương, như cũ làm theo ý mình. A, cũng đúng, Khanh Vũ một mảnh kính ta chi tâm, bổn quân liền không cô phụ. Ngươi vui theo sư thúc liền theo đi thôi, chỉ cần chính ngươi không chê nghẹn đến phát cuồng." Nữ tử sắc mặt hơi giãn, Thực mau lại khôi phục nhất quán lưu huyền, sư thúc là đi ra ngoài. Không tội, đi chơi giá Z thác nước. Vân Thục tùy ý đáp. Chơi giá Z thác nước? Kia không phải sư tôn. Sư thúc đi tìm sư tôn. Tô Khanh Vũ sắc mặt một bạch, cường tự trấn định. Ha ha, Khanh Vũ này đồ nhi quả nhiên chi kỳ, sư tôn việc cũng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn muốn hỏi đến a. Vân Thục cố ý lời nói hằng hồ, làm nàng đi đoán. Khanh Vũ không dám trong miệng sợ hãi nói không dám. Nội bộ lại là ruột gan cồn cào khó chịu, trong lúc nhất thời, rất nhiều miên man suy nghĩ ở nàng trong đầu lộ ra. Đúng rồi, không biết Khanh Vũ tìm bổn quân chuyện gì? Vân Thục tất nhiên là đem nữ chủ lo lắng xem ở trong mắt, bình tĩnh rời đi đề tài. "Mộ sư thúc, ngày hôm trước chấp pháp điện việc, Khanh Vũ thật sự thập phần xin lỗi." Khanh Vũ trong lòng không uấn, nghề hà thân bất do kỹ. Mong rằng sư thúc tha thứ. Nữ tử hai mắt doanh doanh, khẩn thiết nói: "Nữ chủ làm việc quả nhiên là tích thủy bất lâu." Ở chính mình không trưởng thành đến cũng đủ cường đại trước, mỗi một bước đều là thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, sợ lưu lại hậu họa. Ở Khanh Vũ trong mắt, Bổn quân lại là như vậy thì phi bất phần, lung tung giận chó đánh mèo người sao? Ngươi yên tâm, Bổn quân một giới kim đan, còn khinh thường cùng ngươi khó xử. Nay lại là lời nói thật, làm ra quyết định chính là những cái đó tay cầm thực quyền người, mà phi Tô Khanh Vũ kẻ hèn chúc cơ. Sư thúc, đúng rồi, Bổn quân cũng có một chuyện tương thác. Sư thúc mời nói. Nai chi hộp ngọc thỉnh thay giao dư nhà ngươi sư tôn, buồn quân ý gì? Hắn vừa thấy liền biết. Vân Thục Nghiêm Trang đưa qua trang ngọc ly phù hộp ngọc, trong lòng lại là trò đùa giai nhạc ngọa hoa. Chương 37 phá kén. Từ thanh hạm phong trên dưới tới, Tô Khanh Vũ liền giá khởi lưu ly bạch ngọc lược, thẳng đến trời giá rẽ thác nước mà đi, mặc dù 3 ngày qua này, sư tôn còn chưa mở miệng cùng nàng nói qua một câu. Huyền Hi chân quân thanh lãnh ít lời ai đều biết, đối với nàng cái này đồ nhi, từ trước hắn nói tuy cũng không nhiều lắm. Nhưng chưa bao giờ giống lần này giống nhau, hoàn toàn trầm mặc. Huống hồ sơ Tôn Phàm là ở tông nội, mỗi ngày tất đi trở ra Z thác nước tu luyện, cũng từng báo cho chính mình nếu không có việc gấp chớ nhiều hắn, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến kia bị trục xuất thương nô vốn nên hoảng sợ như chó nhà có tang nữ tử, lại làm một bộ thanh thản sung sướng biểu tình, trong lòng liền bất ổn nắm, không được an bình. Màu xanh băng Hàn thác nước hạ, phong tuyết ngừng, nam tử thu nạp linh khí, lẳng lặng đứng ở thác nước hạ, ánh mắt đọc lại không biết như đi vào cõi thần tiên phương nào. Quanh thân tứ giật sương mù, vảy da băng trà đều ôn nhu nằm ở nam tử dưới chân. Sư tôn đồng dạng một bộ bạch y phiêu dật nữ tử, chậm rãi đi đến nam tử phía sau, thấp thấp kêu một tiếng. Cố Huyền Hi thân hình chưa động, cũng không theo tiếng. Khanh Vũ tự tiện quấy nhiễu sư tôn tu luyện, sư tôn thứ tội. Để lại cho nữ tử, như cũng là nam tử trầm mặc thanh lãnh bóng dáng. Sư phó, ngươi không để ý tới đồ nhi sao? Đã 3 ngày, rốt cuộc là vì cái gì? Muốn như vậy đối Khanh Vũ? Nữ tử Huệ Quất Tố nói: "3 ngày trước, chấp pháp điện thượng, ngươi trốn ngôn, trước đó vì sao không cùng bổn quân nói minh?" Nam tử rốt cuộc ra tiếng, thanh âm nhàn nhạt lại nghe đến ra hắn không vui. "Khanh Vũ đều không phải là cố ý, là trưởng giáo sư tổ báo cho Khanh Vũ không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm sư tôn." Nữ tử thấy hắn rốt cuộc chịu ứng, vội vàng giải thích. Nam tử nghe vậy, chưa chí một từ, lại la ánh mắt lạnh hơn. Liên quan trời giá rét thác nước nội băng ý càng tăng lên. Tiếu Lập Băng Thiên Tuyết Điệu bên trong nữ tử, không khỏi nắm thật chặt đơn bạc quần áo, linh tú khuôn mặt trắng một bạch, cắn chặt phún môi, "Sư phó, để ý. Đến tột cùng là khanh vũ có việc tương giấu chuyện này bản thân, vẫn là để ý khanh vũ chỉ chứng, Lệ Ngộ sư thúc bị trục xuất thương nô, luôn luôn đều là nhu thuận dịu dàng nữ tử, giờ phút này lại thất thố lên án." Ngư Diệu thê lương giàn thanh thanh chất vấn, "Vị sư việc, khi nào đến phiên ngươi tới xem vào?" Nam tử bỗng dưng quay lại thân tới, tuấn dật trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Một nữ gia, lại là hai người toàn kinh. Sư tôn, chưa bao giờ như vậy đối Khanh Vũ, đều là bởi vì Mộ sư thúc, đều là bởi vì nàng, đúng hay không nu nhược thanh mỹ nữ tử rốt cuộc nhịn không được than thở khóc lóc, anh anh khóc thút thít xoay người chạy đi. Ôn hỏa kia nắng ban mai phô rãi mà xuống, Cố Huyền Hi tựa như ngưng xương khuôn mặt dâng lên một tia cười khổ, Mộ Vân Thư, Tô Khanh Vũ một đường chạy như điên. Tuy là Thương Tâm muốn chết, lại cũng chút nào chưa ảnh hưởng nàng ưu nhã chạy vội dáng người. Nhưng không chạy ra rất xa, liền đâm vào một cái kiên cô ôm áp bên trong, chốc mũi là nàng quen thuộc thanh trúc mùi hương thoang thoảng, Tô Khanh Vũ trong lòng vui vẻ, hắn, chung quy vẫn là luyến tiếc làm nàng Thương Tâm. Lương đạo bóng trắng với thanh phong trung ngắn ngùi dây dưa ở bên nhau, lại thực mau tách ra. Tô Khanh Vũ trên cổ tay đau xót, nguyên lai là Cố Huyền Hi dùng sức giữ nàng lại tay. Nữ tử Sết lệ ngượng ngùng ngẩng lên che phủ hai mắt đẫm lệ. Lọt vào trong tầm mắt lại là nam tử một đôi mây đen áp thành con người. Nói cho bổn quân, nay mộng ly phủ, ngươi từ chỗ nào đến tới? Nam tử cường tự áp lực lo âu. Nữ tử nhìn về phía nam tử trong tay bị mở ra hộp ngọc, lại thấy Cố Huyền Hi không còn nữa bình tĩnh khuôn mặt, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Sư tôn, ngươi niết đạo khanh vũ nữ tử rẽ rủa suy nghĩ rút ra bị nam tử nắm chặt thủ đoạn. Nói cho ta. Nam tử lại là thất thần giống nhau, càng thêm dùng sức nắm chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Theo Cố Huyền Hi mất khống chế, Tô Khanh Vũ cổ tay trắng nõn phía trên lập tức cuốn lên đạo đạo băng hoàn. "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?" Nầy chi hộp Ngọc Lạp là? La Mộ sư thúc làm Khanh Vũ chuyển giao sư tôn. Hắn làm mới vừa rồi chạy đi hết sức rơi xuống. Nữ tử đã bị trước mắt mất khống chế nam tử doãn đốc, không cần nghĩ ngợi nói. Cố Huyền Hi nghe vậy, lại phảng phất xác nhận trong lòng suy nghĩ, buông lòng ra nữ tử thủ đoạn, chậm rãi bình phục cảm xúc, thanh lãnh khuôn mặt thượng hiện lên một đạo ý vị không rõ tự dễ. Nàng còn nói cái gì? Cố Huyền Hi bình tĩnh hỏi. Chỉ nói sư tôn vừa thấy liền biết nàng là ý gì. A, Mộ Vân Thư. Như thế xem nhẹ buồn quân nam tử bùi ngồi thở dài. Nàng La Tường nói cho chính mình, đêm đó, nàng dung đều không phải là Mộc Ly, hắn thất thố, toàn tự hắn bản tâm, hắn Cố Huyền Hi thanh cao, ở trong mắt nàng cũng là chơi cười. Hắn kỳ thật sớm có điều giác, càng nhiều hồi tưởng khởi cái kia ban đêm, liền đối với chính mình lúc trước phán đoán càng không khẳng định. Rốt cuộc, Ngộng Ly phủ cùng Cấm Linh phủ với rất nhỏ chỗ khác biệt, tinh thông phủ đạo chính mình như thế nào bất giác. Hắn cũng không nguyền thâm tưởng, bởi vì đối mặt hiện thực đại giới quá lớn, làm hắn như thế nào tiếp thu, chính mình thế nhưng cũng là như vậy rối chán nam tử, làm hắn như thế nào tiếp thu. Trước nay chuyên tâm chính mình thế nhưng cũng là cái thấy sắp khởi nghĩa đồ đệ. Hiện giờ, nàng kia không lưu tình chút nào thế hắn vạch trần kia tầng vết sẹo, hắn rốt cuộc không lý do lừa mình rối người, không bao giờ dụng tâm tổn may mắn. Cũng hảo. Mặc dù tái kiến không được người, kia cũng là nhất chân thật chính mình. Đêm đó hắn ý loạn, có lẽ là bóng đêm quá mỹ, có lẽ là nàng tư sắc vô biên, có lẽ là chính mình mạc danh tâm động, hảo hoặc hư, đều là đạo của hắn. Đạo pháp tự nhiên, cần gì trốn tránh, cần gì áp lực. Khúc Mạc Như Kén, một sớm khám phá. Thiên Tư Tú gia nam tử lanh lảnh cười, thế nhưng như gió thanh nguyệt minh, hồi xuân đại địa. Nếu nói trước kia cố Huyền Hi tựa Cửu Thiên thần chi, lạnh băng mà xa xôi không thể với tới, Giờ giờ phút này, hắn liền như vào đời trích tiên, rốt cuộc nhiễm một tia ấm áp nhân khí, lại chưa giảm cao khiết. Vườn quanh ở nam tử quanh thân băng linh khí phảng phất như vậy tươi sống, to như vậy trời giá z băng thác nước nội, vô số băng điệp đầy trời bay múa, đón ánh sáng mặt trời, vũ ra tư màu lóa mắt, băng điệp càng bay càng cao, mặc dù tăng giá, cũng là bất hối chào bế mạc. Chính như Cố Huyền Hi trong cơ thể đột nhiên sôi trào linh lực, đang muốn phá tan chính mình kết hạ băng kén, tiếu ngạo cửu tiêu. Mộ Vân Thương Buồn quân nhân ngươi xinh khúc mắc, rồi lại là ngươi, làm buồn quân phá này khúc mắc, à, duyên pháp quả nhiên tuyệt không thể tả. Khanh Vũ, vi sư lòng có sở cảm, hẳn là phải tiến đến giai, ngươi thả tự đi. Nam tử ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, nếu tới kịp, liền thế vi sư cảm tạ nàng tặng cho Ngô Ly. Nói xong, lại là một đạo linh phù bắn ra, trời giá rét thác nước hạ, đã là đông lạnh lạnh run to Khanh Vũ nháy mắt tử tại chỗ biến mất. Nữ tử biến mất khoảnh khắc, nam tử lại là môi mỏng khẽ nhếch. Không biết năm đó đông lạnh đến mức tại đây trời giá rét thắc nước hạ nữ tử, hiện giờ, còn lưu chữ hắn kia tập vũ áo choàng. Bị Cố Huyền Hi một đạo truyền tống phù đưa về kinh Hồng Phong Tô Khanh Vũ, phù dung trên mặt, huyết sắc toàn vô, thuần triệt cất thủy trong mắt đã bị điên cuồng lấp đầy, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy một cổ vô danh ghét hỏa ở trong lòng tiệm thành lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng không cần biết Mộng Ly là vật gì, cũng có thể nhìn ra sư tôn đối nàng kia, dây dưa đã sinh. Nữ tử nhìn phía trong tay một quả màu xám đan hoàn. Biểu Tình Mộ Mục, 3 ngày trước, Mộ Vân Thư tiến giai Kim Đan bốn tầng, khiến sợ toàn tông, 3 ngày sau, Cố Huyền Hi cũng đem lại tiến thêm một bước, đến lúc đó Trung Châu chú mục. Bọn họ đã đem chính mình càng ném càng xa. Nguyên bản, chẳng sợ Cố Huyền Hi tu vi lại cao, nàng cũng cảm thấy chính mình cách hắn rất gần, mà hiện giờ, nàng đột nhiên kinh ngạc, ở cái kia tu vi đã thẳng bước sư tôn nữ tử phía trước, chính mình đã cái gì đều xác định không được. Để cao tu vi, nàng đã là gấp không chờ nổi, chẳng sợ Không từ thủ đoạn, chẳng sợ bàng môn tà đạo. Chương 38 kỳ sơn hành. Vân Thục lập với tàu bay phía trên, đưa mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, Thương Lô Sơn môn ở trong tầm mắt bay nhanh biến thành một cái điểm nhỏ, cuối cùng bị mây mù che lấp kín mít, lại tìm không thấy. Nói là tàu bay, kỳ thật càng giống lồng giam, này thượng cấm chế thật mạnh, trận pháp dày đặc, Vân Thục cũng bất quá có thể ở chỉ định trong phạm vi hoạt động mà thôi. Mà mỗi lần chỉ cần nàng hơi có động tác Một bên đứng lặng bốn tôn hắc ý thì hải môn thần chính là một trận vô cớ khẩn trương. Nhìn vân che sương mù dấu từ từ con đường phía trước, vân thục bất đắc dĩ cười, vẫn là không có thể chạy ra nguyên kịch chung bị trục xuất thương ngô tông vận mệnh đâu. Cũng may, nàng vẫn chưa cùng kịch chung như vậy tu vi lùi lại. Hú hồ nàng hiện giờ đã là kim đan bốn tầng, mặc dù là mất đi tông môn che chở, ở tu tiên giới cũng không đến mức hôn quá thảm. Nàng phải hảo hảo tồn tại, này nguyên bản đó là nàng mục tiêu, hiện giờ. Càn La phải đối Mính Lan trả giá cùng mong đợi phụ trách. Vân Thư chân quân, còn có một ngày liền có thể đến Kỳ Sơn, trưởng giáo mệnh ta chờ cần thiết tự mình đem áp chân quân áp giải tiến vào Kỳ Sơn bên trong hóa dung điện, chân quân thứ lỗi. Lão luyện thành thuộc trang đỉnh chu làm chấp pháp điện lần này Kỳ Sơn hành trình dẫn đầu, Phạm La có yêu cầu cùng nàng cái này không phải tù phạm tù phạm câu thông, đều là từ hắn ra mặt. A, trưởng giáo hành sự quả nhiên chu toàn, không đem nàng cái này đầu sọ gây tội đưa đến khổ chủ trong tay, có thể nào an tâm. Vân Thục đã biết, trừ vị các tư này trước liền hảo. Nữ tử thuận miệng đáp, rất là lễ phép. Chỉ có Trang Đình Chu biết, cái này nhìn như ôn hòa có lễ mỹ mạo nữ tử, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực? Hắn chính là chính mắt nhìn thấy Dung Băng Ngọc bị hủy bởi này nữ tử tay, bởi vậy không có thời khắc nào là đối nàng vẫn duy trì sâu nặng để phòng chi tâm. Nếu là đổi lại người khác, nhiều lắm chỉ biết đem nàng trở thành bất quá thắng ở thiên tư xuất chúng tầm thường kim đan, huống hồ vẫn là cái nhược chất nữ tu, tất là càng thêm chậm trễ. Còn võng, đúng là bởi vì Trang Đình Chu biết do này có thể, lại có thể canh phòng nghiêm ngặt này hại kín đáo hành sự, cho nên trưởng giáo mới có thể yên tâm mệnh hắn dẫn đầu. Trân quân vừa mới tiến dai kim đan bốn tầng, không ngại nhân cơ hội này hảo hảo củng cố một phen, đi đến Kỳ Sơn, cũng có thể tăng một phân tự tin. Theo sát Trang Đình Chu phía sau, một người mặt như quan ngọc thanh niên nam tử khẩn thiết nói, trong lời nói không thiếu háng thích. Này kinh thải tuyệt diễm nữ tử, không đầy năm mươi, liền thẳng bức kim đan trung kỳ Được Sương Trung Châu đệ nhất thiên tài Cố Huyền Hi, cũng không như vậy khủng bố thăng cấp tốc độ. Đáng tiếc, hiện giờ Thương Hải giới đều biết, Thường Ngô phản đồ mộ Vân Thư cấu kết Ma Môn, càng làm Hưu toan đối kỳ Sơn thú vương ấu tử bất lợi, không dung với Trung Châu chính đạo. Thường Ngô tông đại nghĩa diệt thần, đem nàng áp hướng Kỳ Sơn, lúc sau toàn bằng thú vương xử trí, tiền đồ chưa biết. Phong Lưu chân quân hảo ý, Vân Thục tâm lĩnh, Vân Thục tuy là vừa mới tiến đến giai, tu vi lại vững chắc cùng cố thực, không nhọc chân quân nhọc lòng. Vân Thục không thèm để ý nụ mỉm cười, mỹ diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy lạnh nhạt xa cách. Hắc Y lý thanh niên vung ống tay áo, thoạt nhìn pha là ảo não, một khắc nhiệt huyết đổi nàng một chậu nước lạnh, hà tất đâu. Trang Đình Chu đi ngang qua thanh niên bên người, bước chân dừng một chút, giơ tay vỗ nhẹ hạ thanh niên bả vai, lấy kỳ an ủi. Vân Thục mắt lạnh nhìn hai người động tác, thẳng đến Trang Đình Chu đi xa, phương mặt ngữ truyền âm với kia hễ còn ảo nào anh tuấn thanh niên. Hạ Phong Lưu a hạ Phong Lưu, ngươi thật không hổêu kêu Phong Lưu. Có thể nói bác gaia. Nhưng lôi kéo làm quen ngươi cũng nhìn xem đối tượng hảo sao? Ta nãi trọng tội phàm người, ngươi tìm đối lập chẳng được không? Bạch hợp đối ta các loại kiêng kỵ ngươi không phải không biết, còn thiếu căn gân giường như cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi đương một bên trang đỉnh chung là bài trí a nếu là vừa rồi ta lại đối với ngươi hảo ý một phen đứng thừa, vậy ngươi cái này rất tốt thanh niên ở thương Ngô tiền đồ đã có thể kham ưu lạc. Hảo, minh bạch ta vì sao mặt lạnh đối với ngươi đi. Ân Cuối cùng vẫn là cảm ơn ngươi thay ta nhục lòng, trộm nói cho ngươi, này đi Kỳ Sơn, ta tất nửa điểm không ngại, ngươi kia chỉ do hạ nhục lòng. Đối nàng ôm có thiện ý, nàng tất nhiên là tâm tuẩn cảm kích, tuyệt không có thể liên lụy với người, đây là điểm mấu chốt. Vân Thục liếc liếc mắt một cái tiêu hóa truyền âm nội dung lúc sau trong gió hỗn độn Hạ Phong Lưu, nghịch ngầm cười. Hạ Phong Lưu khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, phục lại nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua, thấy nàng mặt mày hòa bác, tư dung tuyệt thế, không khỏi lại là trong lòng rung động. Nghe, xem nàng tuổi trẻ nhẹ, tâm nhãn đảo nhiều, như vậy am hiểu sâu thế sự nhân tâm, xác thật không cần thiết nhọc lòng. Chính là, phía trước thoạt nhìn như vậy lanh khốc sắc bén nữ tử, chân thật bộ mặt như thế nào sẽ là như vậy? Khiêu thoát, ân hừ. Bất quá, vẫn là thực đáng yêu là được. Cuối cùng một ngày, tàu bay đã là thẳng sự hướng Kỳ Sơn Hồ Sơn đại trận, bên người bốn vị Hắc Y Kim Đan tu sĩ biểu tình em trầm nghiêm túc, thân thể càng lạ như căng thẳng huyền, hiện trường không khí rất là khẩn trương. Chuyện gì thế nhưng làm chư vị như vậy hốt hoảng. Nữ tử nhìn về phía thống nhất trang phục bốn người, nhàn nhạt hỏi. Nhập kỳ sơn, độ 2x. Trang Đình Chu ngắn gọn trả lời, thủ hạ không ngừng, một bên móc ra trận bản bừa chú ra cô tàu bay, một bên truyền âm bố trí nhiệm vụ, nghiêm nhiên tiến vào chuẩn bị chiến tranh hình thức. Vân thục những mày, kỳ sơn 2x, nhưng thật ra nghe qua, phàm là nhập kỳ sơn giả, tất trước cùng này hai tôn môn thần tao ngộ. Lúc trước nguyên kịch trung giảng thuật nam nữ chủ tiến vào Kỳ Sơn là lúc là có như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm. Kỳ Sơn từ xưa đến nay đó là đàn thú tụ tập nơi, nơi nội địa hình phức tạp hiểm trở thả nhiều có cao gia yêu thú lui tới, từ xưa liền bị nhân tu coi là vùng cấm. Cũng chỉ có nam nữ chủ loại này khí vận nghịch thiên người, không chỉ có có thể lông tóc không tổn hao gì tiến vào trong đó, nữ chủ còn có thể tìm được trọng bảo tu di không gian. Vân thuộc khóe miệng hơi câu, cũng có trách trang đỉnh chu một hàng cần chương. Một bên yêu cầu đối mặt đến từ Kỳ Sơn hai ác nhiệt liệt hoan nên, một bên còn muốn phòng bị nàng sẵn loạn chạy thoát, áp lực xác thật không nhỏ. Nói chuyện chi gian, tàu bay đã là bay nhanh xuyên qua Kỳ Sơn Hồ Sơn đại trận lưỡng nghi vây thu trận. Lưỡng nghi vây thu trận, trận pháp to lớn phức tạp, mãi mấy ngàn năm trước hợp trung châu Bắc Nguyên chúng tu chi lực kiến thành, trong đó càng là có mấy vị sớm đã phi thăng hóa thần tiên quân, chỉ ở phòng ngừa Kỳ Sơn nội yêu thú len lỏi đi ra ngoài làm hại nhân tu giới. Cho nên lưỡng mi vây thú trong trận yêu thú gia không được, nhân tu lại là có thể không bị ngăn trở tiến vào, nhưng giống nhau tu sĩ ai sẽ không có việc gì thượng đội vàng đi cấp yêu thú đương điểm tâm đâu. Kỳ sơn nội linh khí đầy đủ, yêu thú tiến giai không chậm, trải qua hơn ngàn năm sinh sôi nảy nở, càng là không biết dựng dục ra nhiều ít cao giai yêu thú, mà vây thú đại trận trải qua mấy ngàn năm tiêu ma đã là nhược hóa không ít, ai cũng không biết đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, cho nên thú vương vừa nói mạnh mẽ phá trận, phát động thú triều. Nhân tu giới một mảnh sợ hãi, một lấy thú triều tương hiệp, Thương Ngô liền tức thời dâng lên mộ văn thư. Phủ vừa tiến vào Kỳ Sơn, tàu bay liền bị mãnh liệt linh khí lưu mang một trận sốc nặng, có thể thấy được nơi đây linh khí chi thịnh, chút nào không thua gì Thương Ngô linh mạch. Chưa chờ mọi người xuyên khẩu khí, ngẩng đầu liền nhìn đến từ phương tây không trung bay tới một đóa thật lớn mây đen, cự vân bao phủ dưới Kỳ Sơn, đàn thú tiêu thanh, sinh linh giấu tung tích, nhất phái mây đen áp thành thành dục tối nặng nề cùng ngưng trọng. Kỳ Sơn đệ nhất hách Hàn Nha Kiếp, đã là lửa xém lông mày. Chương 39 Hàn Nha Kiếp. Nơi xa tử vô số lợi vũ hoàn quạ dệt thành một tầng thật dày mây đen đảo mắt liền tới gần mọi người nơi tàu bay. Mọi người vội không ngừng mà từng người khởi động linh khí cháo, tế ra các màu bảo quang lấp lánh binh khí, cùng với thật lớn mà bén nhọn quạ minh thành, đệ nhất chỉ bạc đầu hắc thân lợi vũ hoàn quạ đã là khiếu kêu hướng tàu bay lao xuống mà đến. Lợi vũ hoàn quạ, băng thuộc tính yêu thú, móng rựa mà Vũ Phong Trong miệng sở phun huyền băng chi khí có đóng băng cùng chết lặng đối thủ khả năng, là cận chiến một đại uy hiếp, mà này hai cánh cùng lông đuôi thượng lông chim căn căn sắp nhọn, có thể so với mũi tên nhọn, vì thân thể phủ lên kiên cô áo giáp đồng thời, càng có thể quét ngang dưới đâm thủng tu sĩ thân thể, quả thật sát khí. Mà lần này đột kích lợi vũ hàn quả nhiều, vì tam giai đến tứ giai chi gian, tương đương với nhân tu trúc cơ đại viên mãn đến kim đan sơ kỳ tả hữu tu vi, quả nhiên là kỳ sơn xuất phẩm, tất thuộc tính phẩm. Vừa ra tay chính là Kim Đăng Kỳ yêu thú. Nhớ trước đây, ma vực núi đá quật nội một đám 2, 3 giai ám hành mà cánh rơi liền đem nàng cùng vệ hàm chương một hàng bước cho rất là chật vật. Loại này quần thể xuất động yêu thú đơn độc xem uy hiếp không lớn, chỉ thấy trang đỉnh chu chỉ quyết khẽ nhúc nhích, một đạo tinh tế ngân quang vừa ra, trước hết lao xuống hướng tàu bay kia chỉ hẳn quả liền bị đóng đinh ở tàu bay thượng chợt dâng lên phòng hộ quần sáng phía trên. Nhưng mà, quần công khủng bố chỗ liền ở chỗ, ngươi có thể phòng được 3 lượng chỉ. Phòng không được trăm ngàn chỉ. Trong lúc nhất thời, tàu bay liền bị hàn quạ vây um tùm, hàn quạ dùng chúng nó cứng rắn cánh chim, sắp nhọn miệng móng hung hăng va chạm, phun mổ tàu bay phòng hộ màng, thực mau, qua màng thượng sóng gợn càng vượng càng lớn, tao hám càng ngày càng thâm, trong lúc nhất thời, tàu bay theo chúng nó che giả măng mọc va chạm mà phập phòng sóc nảy càng ngày càng kíp liệt, tàu bay kiên cố phòng hộ cháo ở hàn quạ mãnh liệt thế công hạ phong vũ phiêu diêu. Trang đỉnh chu nhanh chóng quyết định, chỉ quyết vừa động Tàu bay hai sở phòng hộ trên quần sáng phân biệt xuất hiện một cái không lớn chỗ hổng, lập tức bốn người chia làm hai tổ, phân biệt xuyên thấu qua này hai cái khẩu tự không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích cao giai pháp thuật, trong lúc nhất thời, quần sáng ngoại viêm bạo thuật, kim tài bán cung, đang truyền thuật chờ công kích tính pháp thuật sôi nổi lên sân khấu, mang theo từng cột tinh phong huyết vũ. Hai gã kim đan tu sĩ canh giữ ở chỗ hổng chỗ, một khi có hàn quạ tới gần chỗ hổng, trước tiên liền bị diệt sát, rất có một người đã đủ giữ quân ải, vạn quạ mạc khai khí thế. Mà dân dân ý thức được tộc đàn thương vong đang không ngừng mở rộng hàn quạ đàn, rốt cuộc đạt thành nhất trí, quạ đàn từ chỗ hổng như thủy triều thuối lui, mà vào đầu mấy chục chỉ tứ giai hàn quạ phân tán thành hai bát, triển khai cứng rắn cánh triển, tụ lại thành hai cái thật lớn cấu hình, hùng hổ phân biệt hướng về hai nơi chỗ hổng hung hang đệm xuống, đãi mọi người phản ứng lại đây lại làm ra đánh trả đã là hiệu quả cực nhỏ. Kim Đăng Kỳ yêu thú lấy thân thể vì vũ khí, ôm đoàn một kích, hậu quả có thể nghĩ Hai nơi chúa hổng cơ hồ đồng thời bị tứ giai Hàn Quạ cầu đánh bại, phòng hộ quần sáng ầm ầm vỡ vụn. Ma nháy mắt trước diện này đen nhìn ngịt lợi Vũ Hàn Quạ đại quân bốn gã chấp pháp điện hắc ý dị tu sĩ, trên mặt lại là thần sắc bất biến, trong tay càng là thông dòng lưu loát, hiển nhiên huấn luyện có tố. Bốn người nhanh chóng hướng mộ vân thư dự sát, thành sừng chi thế đem nữ tử áo đỏ vây quanh ở trung đường, trang đỉnh chu trầm ổn lập với tàu bay phía trên, trong tay một fan xoay chuyển song nhận mỗi lần chui vào Hàn Quạ đàn trung đều sẽ thu hoạch hạ mấy chục viên quả đầu. Ma thân mang phong hệ linh căn hạ phong lưu 10 ngón bấm tay niệm thần chú, cả người linh lực tức khắc bàng bạc tỏa ra, lấy hắn vì trung tâm, hình thành một cổ cuồng bạo cơn lốc lốc xoáy, vô số lợi vũ hàn quả bị thật lớn hấp lực cuốn vào trong đó. Nhược một ít tam giai hàn quả phủ vừa vào lốc xoáy bên trong liền bị bạo ngược phong chi lực giảo thành mảnh nhỏ. Hơi cường chút miễn cưỡng chạy ra lốc xoáy cũng đã là đầu góc chơn váng, lại từ một bên kim đan đồng đội bổ trợ hai đao, vừa mới chạy Dạ Thăng Thiên Hàn Quả bất tử cũng muốn đánh mất sức chiến đấu. Bị hộ ở trung ương văn thuộc xem đến kinh hãi, nàng nói không có tâm cơ thả tu vi cũng không tính là cao hạ Phong Lưu, vì sao còn sẽ bị ủy lấy trọng trách, nguyên lai lại là bởi vì hắn được trời ưu ái linh căn cùng viễn siêu cùng giai biến thái sức chiến đấu. Hắn chiêu thức ấy, quả thực có thể nói gió bão máy xay thịt. Phong Lưu, mặc đem linh lực hao hết. Trang Đình Chu quay đầu lại đối với cơn lốc trung tâm sát đỏ mắt nam tử cao giọng hô. Võ Tiễn, tìm được bạc dược chỗ dẫn xạ nhật cùng, sát đi ra ngoài. Trang đỉnh chu đâu vào đấy chỉ huy. Bọn họ một hàng tuy rằng tên thể tu vì thượng chiếm chút ưu thế, nhưng rốt cuộc lợi vũ hàn quạ số lượng quá nhiều, thời gian dài đối chiến, mọi người linh lực luôn có hao hết là lúc, đến lúc đó như cũ trốn không thoát táng thân quạ bụng kết cục. Tên là Võ Tiễn Kim Đan 3 tầng tu sĩ dáng người cường tráng, thể trạng cường tráng, nghe vậy, rất là cố hết sức tế ra một phen thật lớn màu đỏ trường cung, cung thể đỏ bừng tựa lửa cháy hung hực, Võ Tiễn giơ tay Tam chi từ lục giai lửa cháy điều lông đuôi chế thành sắc bén mũi tên, cũng như tam tốc thiêu đốt lưu hỏa đáp thượng dây cùng. Thượng phẩm linh khí xạ nhập cùng, thuần tịnh viêm hỏa thuộc tính, chính là hỏa linh căn tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật, mặc dù là mộ Vân thư Sích tiêu kiếm đã thuộc uy lực không tầm thường, cũng chỉ là miễn cưỡng bước lên hạ phẩm linh khí hàng ngũ, cùng xạ nhập cùng xưa đâu bằng nay. Thương nô đều biết xạ nhập cùng mãi dẫn kỳ phong trấn phong chi bảo, ngày ngày chịu dẫn kỳ phong nội hỏa mạch hút lúc, quả thật khắc chế băng thuộc yếu tố vũ khí sắc bén. Nhưng phổ tông đều biết dẫn kỳ phong thuật Vũ Nguyên Quân làm người nhất bổn xịn, trưởng giáo Bạch hợp thế nhưng có thể từ trong tay hắn mượn tới Sạ Nhật cung, xem ra lần này tiến đến Kỳ Sơn, chấp pháp điện quả thật là có bị mà đến a. Vân Thục mày đẹp nhíu lại, lấy kim đan ba tầng tu vi đi ngự sử loại này cấp bậc linh khí, không khỏi quá mức thác lớn đi. Nhưng tưởng tượng đến Sạ Nhật cung kinh người trọng tài, cũng có thể lý giải vì sao làm võ tiến dẫn cùng, đổi thành người khác, căn bản khiêng bất động a, không nói đến dẫn cùng bán tên. Quả nhiên Võ Tiễn tuy ỷ vào tự thân cự lực đáp thượng cung tiễn, lại căn bản kéo không ra dây cung, khôi vĩ trung niên nam tử mồ hôi lạnh giòng giòng, liều mạng hướng trong tay cự cung đưa vào linh khí, nghề hà xạ nhật cung thờ ơ. Mắt thấy mọi người bị Hàn Quạ bức cho dần dần rút nhỏ vòng chiến, liên bị vây quanh ở chính giữa nhất vân thuộc đều có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập từng trận tận xương hàn khí, một bên đổ mồ hôi đầm đìa võ tiễn lại vẫn là không thể kéo ra xạ nhật cung vì tẩu bay thoát đi mở một đường máu, Hàn Nhạc Kiếp Chẳng lẽ thật là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu hao quá cự bốn người, vừa đánh vừa lui, mắt thấy liền phải bị buộc đến tàu bay một góc lui không thể lui, thật sự không được bỏ thuyền đi. Hỗn loạn chung không biết người nào đề nghị. Quả quyết không thể. Trang Đình Chu phẫn nộ quát, đỏ đậm hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thục liếc mắt một cái. Tàu bay mãi mộ Vân Thư lòng giam, bỏ thuyền mà đi không phải là phóng mãnh hổ ra hồ sao? Đến lúc đó, ai cản trở được nàng? Ai có thể dự đoán được Kỳ Sơn đệ nhất hách liền như vậy hung mãnh? Càng bi kịch chính là, bọn họ rõ ràng có khắc địch vũ khí sắc bén nơi tay, lại không người có thể sử dụng, sao một cái đáng giận lợi hại. Vân Thục vô tình chạy trốn. Nữ tử nhàn nhạt nói, nhìn mắt hắc mặt trầm mặc mấy người, "A, xem ra chư vị là sẽ không tin." Nữ tử nhìn phía đen nhìn ngịt không trung, chậm rãi giơ tay, mười ngón bấm tay niệm thần chú, một con tử thuần tịnh hỏa linh lực ngưng tụ thành thật lớn hồng hạc ở nữ tử phía sau dần dần thành hình, chim khổng lồ triển khai hai cánh. Lập tức tản ra tràn ngập ở trong không khí lệnh người chết lặng hàn khí. Đi." Theo nữ tử một tiếng thanh uốn, hỏa điểu xông thẳng phía chân trời, nháy mắt đốt diệt hợp lại ở mọi người quanh thân một mảnh hàn quạ, tàu bay thượng bang bang rớt xuống đầy đất đốt cháy qua thì, mọi người áp lực thoáng chốc một nhẹ. Tuy là tàu bay thượng đều là kim đan, cũng không cấm bị trước mắt chứng kiến kinh ngạc đến ngây người, kim đan bốn tầng hỏa linh chi lực thế nhưng có thể cường hàn đến tận đây. Vội tiến chân quân, thả làm Vân thuộc thử một lần như thế nào? Nữ tử một bộ hồng y diễm, dung hoa vô hạn, chậm rãi đi đến sạ nhật cung trước đứng yên. Chương 40 Sạ Nhật Cung. Chính luôn cuống tay chân hướng sạ nhật cung đánh vào linh khí ý đồ kéo ra dây cùng vỡ tiến màn người, mới phản ứng lại đây nữ tử sở chỉ. Cương Tráng nam tử nghiêng đầu nhìn mắt đang ở ra sức đánh chết lợi vũ hàn quạ trang đỉnh chu, hai người hai mặt nhìn nhau, làm như cũng không dự đoán được nữ tử sẽ xung phong nhận việc tiến đến dẫn cùng. Trư Quân cũng không hi vọng đi theo Vân Thục chôn cùng đi, hướng hộ Vân Thục đơn hỏa linh căn. Ngự sử hỏa thuộc linh khí, hẳn là có năm chắc nhiều. Nữ tử thanh nhã cũng lớn, lại tựa chứa một cổ trấn an nhân tâm lực lượng. Chính là, nay sạ nhập cung trọng du ngàn cân hạ phong lưu sớm đã kết thúc đàn diệt hình thức, sử dụng trong tay ba thước thanh phong chém giết thỉnh thoảng tới gần hơn qua, nghĩ đến gió báo loại này, đại triều tuy rằng lực sát thương bạc biểu, nhưng bản thân linh lực tiêu hao cũng là vượt mức bình thường cùng bố. Tu sĩ thân thể tố chất vốn là so thường nhân thắng được rất nhiều, mà tu luyện đến kim đan giả Lực lượng tốc độ độ nhảy chờ càng muốn làm dạng dỡ không ít. huống chi, Vân Thục còn ở Dung Băng ngục nội cải tạo mấy tháng, hai vị chân quân nên sẽ không quên đi, nóng chảy băng ngọc. À, vốn dĩ chính là thượng cổ thể tu rèn thể chi dụng. Vân Thục suốt 2 tháng dày vỏ, sao lại nhận không? Nữ tử Phương nói, nữ thanh thanh thiện, lại vừa lúc đủ phía sau trang, hạ hai người nghe được. Nữ tử từ nam tử cao lớn trong tay tiếp nhận cử cùng, tuy không thể nói cử trọng lực hình, lại cũng không gặp nàng ăn nhiều lực. Võ Tiện Tức khắc giật mình tại chỗ. Xạ Nhật Cung vào tay, Vân Thục chỉ cảm thấy dị thường nóng rực, trong cơ thể Hỏa Linh Khí lập tức sinh động lên, Vân Thục thuận thế sử dụng trong cơ thể Hỏa Linh Khí dò xét đi ra ngoài, thuần túy Hỏa Linh Khí như thủy triều tầng tầng đem Cự Cung bao vây. Cảm nhận được trong tay Xạ Nhật Cung không hề bài xích lúc sau, Vân Thục càng là chậm rãi tê ra đang điền nội cắn nuốt Ma Hỏa chi Linh Cự Viêm Hoang Hỏa, Cự Cung thượng giữ dần Hỏa Linh Khí một trạm được nữ tử bản mạng chân hỏa. Phảng phất đã chịu tác động dần dần an tĩnh xuống dưới. Cung Cửu Viêm Hoang Hỏa cấu kết lúc sau cự cung phát ra trầm thấp chấn minh, giờ phút này thuận theo lại tựa ở ấp ủ lớn hơn nữa bùng nổ. Nữ tử tự tin cười, tùy ý xạ nhật cung ở nàng trong tay từ từ nóng bỏng, liền tàu bay thượng mọi người cũng cảm nhận được cập vào trước mặt nóng rực, lợi Vũ Hàn Quạ cũng là xoay quanh không dám tới gần. Võ Tiễn Chân Quân, mũi tên nam tử nghe vậy, ngơ ngác mà đem Tam Chi Trạng như lưu hỏa mũi tên phóng tới nữ tử vươn thon giải bản tay phía trên. Rồi sau đó tự giác lui đến một bên. Tam chi long đuôi bị chậm rãi đáp thượng dây cung, nữ tử nâng lên tay phải, nhẹ nhàng khấu thượng mũi tên đuôi, mọi người không cấm binh tức. Chỉ thấy nữ tử cánh tay phải khẽ nhếch, cứng gọi dây cung theo nữ tử động tác bị nháy mắt căng ra, nữ tử áo đỏ môi đỏ nhấp chặt, chậm rãi phát lực, xạ nhật cùng tiệm như trăng tròn. Chuẩn bị triển. Nữ tử một tiếng thanh uốn, tùy theo điều động toàn thân linh lực với nháy mắt tất cả đều chú xuống với mũi tên phía trên. Linh khí cũng là có ngạo khí. Ngươi nếu không khuynh lực muốn nhở, từ chiến đến cùng, có thể nào dẫn nó cẩm minh. Tam chi long đuôi như ba đạo kéo ngọn lửa sao băng thật bắn về phía Hàn Quả đàn. Tấn mãnh hung ác hỏa linh chi lực, đốt hết mọi thứ chướng ngại, đúng là thiên thạch cắt qua phía chân trời, lửa cháy long đuôi nơi đi đến, vạn vật mất đi như bay hồi. Che ở tàu bay trước lợi Vũ Hoàng Quả, phàm là bị lưu hỏa long đuôi lan đến, dính chi tức chết, rậm rạp Hàn Quả đàn trung, lập tức bị phá khai một cái đường máu. Cơ hồ đồng thời, Trang Đình Chu bấm tay niệm thần chú quay lại tàu bay, từ bị đột phá chỗ hổng chỗ thẳng tắp rít đi ra ngoài, mà Hạ Phong Lưu cũng là một đạo minh mông phong linh lực chút xuống mà ra, lôi cuốn tàu bay lập tức gia tốc, một hơi tiêu ra thật xa, cuối cùng là chạy ra khỏi lợi Vũ Hàn Quạ vòngây. Yêu thú chi lưu, tuy linh trí mông muội, nhưng lãnh địa ý thức lại là cực cường, theo tàu bay hướng Kỳ Sơn trung tâm chạy tới, rời đi bên ngoài lợi Vũ Hàn Quạ thế lực phàm vi, tàu bay mặt sau truy kích Hàn Quạ cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng mang theo thảm trọng thương vong như thủy triều thối lui. Mới vừa rồi, đa tại chân quân gia tay tương trợ, trang đỉnh Chu đi hướng nhân thoát lực mà dựa cự cung đứng thẳng nữ tử. A, nên cảm tạ, là Bạch hợp trưởng giáo phía trước đối Vân thuộc nhiệt tình chiêu đãi không phải sao? Vân thuộc khẽ miệng hơi câu, nữ thanh thủy yếu lại lạnh nhạt. Nữ tử Hồng Y liền liệt, liệt, cực hạn dung nhan như u đàm đêm trán, xạ nhật cung thượng gắn đầy hỏa linh lực như hừng hực ngọn lửa nhảy lên, ở nàng phía sau ngưng tụ thành một trọng diễm diễm quang ảnh. Mà nơi xa, một mặt tà dương như máu, tình cảnh này, mỹ lệ động phách, lệnh chúng nhân không nỡ nhìn thẳng. Tàu bay chậm rãi đi trước, nữ tử trả lại sạ nhập cung sau liền ngồi xếp bằng với tàu bay một góc, nhắm mắt điều tức. Mà chấp pháp điện bốn người trung trừ bỏ có hai người bị chút vết thương nhẹ, bên bất quá là quá mức hao tổn linh khí, nuốt chút bổ linh đan dược sau không một hồi lại có thể tinh thần sáng láng. Cho nên bốn người lại khôi phục phía trước môn thần hình thức, chỉ là rất nhỏ biến đi. Đối kia Hồng Y Lì đạm mạc nữ tử, Bốn người tựa hồ thiếu phân phía trước như vậy dạy đặc lạnh băng cảnh giác, nhiều phân thán phục ở ngoài nhợt nhạt cảm phục. Hiên Lãng mà đứng hạ phong lưu càng là thỉnh thoảng trộm liếc kia một bộ hồng y dị hờ nữ tử nhìn lại, trong mắt một mạt thương tiếc. Đây chính là lệnh sạ Nhật cung bậc này, giữ giàn kiệt ngạo linh khí cũng muốn cúi đầu sưng thần tu giả, lấy nàng khả năng, nếu là mới vừa rồi xấn bọn họ suốt đầu mẹ trán, ức còn không mang nổi mình ức hết sức vượt ngục, nói vậy dễ như trở bàn tay. Thế nhân đều ngôn tu tiên người đức hạnh đạm bạc. Ma môn tu sĩ hãy còn gì, nhưng này bị chỉ cấu kết ma môn nữ tử, tuy bề ngoài lạnh nhạt, ngôn ngữ sắc bén, nhưng lại dùng hành động biểu hiện ra so giống nhau chính đạo tu giả lớn hơn nửa thiện ý. Kỳ Sơn thật sâu, tàu bay lại là bảo trì tốc độ nhanh nhất chạy nhanh mấy cái canh giờ, màn đêm dưới, sao trời liêu lạc. Một thân huyền ý gì trang đỉnh chu vận đủ thị lực từ tàu bay thượng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy này tiếp theo phiến đen sì vũng bùn, mênh mông vô bờ, trong lòng không khỏi thất vọng. Phảng phất vì sắc minh hắn bất an, nơi đây đó là Vân Mộc Trạch, Kỳ Sơn Đệ Nhị ếch. Nữ tử làm như lòng có sợ cảm, chậm rãi mở hai tròng mắt, một tiếng tiễn than. Vừa nghe nải ngữ, mọi người đều là một trận sợ hãi, thế nhưng cứ như vậy vô tri vô giác đâm vào đệ nhị ếch trung. Vân thư chân quân, lời này thật sự. Trang đỉnh chu vẻ mặt tối mù, kinh hàn nha kiếp một dịch, hắn đối nữ tử lời nói, kỳ thật trong lòng đã là tin hơn phấn nữa, bất quá này Kỳ Sơn Đệ Nhị ếch Như thế nào cùng Bạch Hợp trưởng giáo trước đây dặn dò không quá giống nhau. Đình Chu chân quân, trưởng giáo có phải hay không nói Vân Ngộng Trạch Mại ảo cảnh mộc thành cũng nơi, chưa đến gần liền sẽ có mảnh liệt choáng váng cảm giác." Nữ tử lạnh lùng nói. "Chấp pháp điện tinh anh từ trước đến nay là Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi, mà giờ phút này trang đỉnh Chu nghe xong nữ tử chi ngôn lại là sắc mặt biến đổi." "Ngươi là như thế nào biết được?" "Trưởng giáo xác thật là như vậy dặn dò, trả lại cho ta chờ bị cực phẩm thanh tâm đan." Nữ tử liễm mái cười, Kỳ Sơn từ trước cơ hồ không người đặt chân, biển cả chúng tu chỉ biết nhập Kỳ Sơn, độ hai hách, lại không rõ ràng lắm này hai hách rốt cuộc vì sao. Ma phía trước nàng thấy bọn họ thế, nhưng chuẩn bị thượng phẩm linh khí xạ nhật cung ứng đối Hàn Nhạc Kiếp, liền biết Bạch Hợp tất là từ trải qua quá hai hách cố huyền hy cùng Tô Khanh Vũ Trù biết Kỳ Sơn tình trạng. Xem qua nguyên bình nàng, lại như thế nào không biết nam nữ chủ trải qua vân ngộng trạch ra sao bộ dáng đâu. Hiện giờ ta chờ thượng không hề sở giác. Chân quân sao có thể ngắt lời là vào Vân Ngộng Trạch đâu? Trang đỉnh Chu Hoàng sợ truy Vân nói: "Nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, à, bởi vì này Vân Ngộng Trạch đã là đổi quá chủ nhân, mà nó vừa lúc cùng bổn quân nhận thức." Chương 41 đệ tử 11 thần mục. Tiếng nói vừa dứt, Vân Thục chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cảnh tượng đã là thay đổi. Chân mắt là trắng tinh trần nhà, chóp mũi truyền đến mơ hồ nước sắt trùng hư vị, Vân Thục đang muốn từ mềm mại trên giường đứng dậy. Một đôi đốt ngón tay rõ ràng thon dài bàn tay to nhẹ nhàng đè lại nàng hai vai, trước mắt thoở qua tới một chương dương cương tuấn dật khuôn mặt. "Triệu Thanh Thần, a, nhưng thật ra lão người quen." Vân Thục, "Mau chút nằm xuống, thân thể còn không có khỏi hẳn đâu." Nam tử quan tâm chi ngữ nghiêm khắc lại ừ ách. Vân Thục chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt nam tử, cứ việc cặp kia tinh thần phấn chấn chương dương hắc màu trung hiện giờ chính tràn ngập sủng lịch mà ôn nhu ý cười, đó là từng lệnh nàng phấn đấu quên mình ấm áp a. Vân Thục chớ lại bướng bỉnh được không? Này trung dược là khổ điểm, cho nên ta có chuẩn bị ngươi yêu nhất quả mơ làm nga." Điệu thấp xa hoa VIP trong phòng bệnh, nam tử tiếp tục đối với nửa nằm nữ tử nỗ lực thuyết phục. Vân Thục vẫn là mặt vô biểu tình nhìn trước mặt lại nhải anh tuấn nam tử, "Ân, lớn lên xác thật dễ coi, mặc dù sớm chiều tương đối 7 năm, giờ phút này xem ra vẫn cảm thấy kinh diễm, khó trách ở hồn sau còn có thể hấp dẫn một đợt lại một đợt ong bướm." Vân Khâm đoán, muốn ngoan ngoãn nghe lời nga. Nam tử ánh mắt trầm ngưng, thâm giọng tê Dùng ra đòn sát thủ. Dĩ Vãng chỉ cần triệu thanh thần tiếng nói trầm thấp gọi nàng khâm đoán, bất luận chuyện gì, nàng đều sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đủ rồi. Vân Thục giận dữ dựng rực lên, dò hỏi người khác là thực không giáo dưỡng hay vi, đừng ép ta xuất kiếm. Lại một lần. Gi là a? Choáng chốc, trần nhà, bệnh nhân giường, nước sắt trùng vị toàn bộ biến mất ở nữ tử trước mắt. Trước mặt nam tử phong thần tuấn lãng dung tư dần dần biến ảo, cao lớn cao giải thân hình cũng dần dần tối lui. Cuối cùng dừng hình ảnh vì một cái tính trẻ con chưa thoát hồn niên thiếu niên bộ dáng, hai chỉ sáng ngời có thần đôi mắt chính sung sướng mà tò mò nhìn chằm chằm vấn thủ. Chính là người khác dấu ở ký ức chỗ sâu nhất không muốn cùng người chia sẻ sự tình. Hung chi, nàng nơi sâu thẳm trong ký ức này đó, thật sự không thế nào lệnh người vui sướng. Chính là, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không chia sẻ, ở tiểu gia xem ra, chính là vừa xem hiểu ngay a. Thiếu niên vẻ mặt khó hiểu nhìn nữ tử. Hào đi cùng cái trời sinh liền có thể thấm nhuần nhân tâm tiểu động vật thảo luận cái gì là, ta cũng thật là say." Nữ tử lắc đầu bật cười nói, "Tiểu động vật? Ai là tiểu động vật? Tiểu gia ta là thật long, thật long biết sao, ta chính là có thượng cổ long thần huyết mạch thần thú được không?" Thanh Tú thiếu niên nổi trận lôi đình, "Ngươi, vừa mới dùng kiếm uy hiếp tiểu gia, hung tiểu gia, hiện tại còn bôi nhỏ tiểu gia, tiểu gia ta thật nên là ngươi." Là ngươi ở liên hoàn ảo cảnh chung ngây ngốc mấy năm. Đối với ân nhân cũ mà Nó thật đúng là phóng không ra quá tàn nhẫn nói. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi mỗi lần ảo cảnh đều chơi cùng bộ xiếc, có thể có điểm tân ý sao? Ai làm cái kia kêu, kêu Triệu Thanh thần nam nhân chính là chôn ở ngươi ký ức chỗ sâu nhất nơi đâu? Bất quá, ha ha, người nữ nhân này, nhưng thật ra trước sau như một. Vô tình. Thiếu niên cười xấu xa. Tiểu gia hỏa, ngươi nhớ kỹ, chỗ sâu nhất không nhất định là khó nhất dứt bỏ, cũng có khả năng là bị. Bỏ như rày cũ. Không được ở kêu tiểu gia hỏa. Ai cùng ngươi như vậy hôn, trước khi đi đều không xem tiểu gia liếc mắt một cái bạc tình nữ nhân. Húng hồ tiểu gia ta tính thượng ở trong trứng mặt đãi 200 năm, đã có 200 tuổi linh 4 tháng, nơi nào vẫn là tiểu gia hỏa, têu thần mục đi, phụ vương cấp tiểu gia ta lấy đại danh. Thiếu niên mắt trọn trắng, sau lại ưu hán mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt nữ tử áo đỏ. Trách không được ngươi phủ vừa sinh ra, liền cụ kim đan tu vi, bất quá, ta nhớ rõ. Phàm là thú loại đều cần ngưng anh lúc sau mới có thể hóa thành hình người đi nữ tử nhìn trước mắt cao gầy thành thú thiếu niên trầm ngâm nói: "Suy, đó là đối giống nhau thú loại mà thôi, giống tiểu gia loại này người mang chính thống long tộc huyết mạch trời sinh dị thú, chỉ cần huyết mạch chi lực thức tỉnh, liền có thể nhẹ nhàng hóa hình. Nơi nào là giống nhau yêu thú có thể so?" Thiếu niên nói đến đắc ý chỗ, đó là một bộ kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì tư thái. Thân mục tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ tiểu bộ dáng, Lệnh Vân thuộc buồn cười. Đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào? Tàu bay cấm chế sớm bị Trang Đình Chu chữa trị, tất nhiên là như thùng sắt bên trong. Đơn giản a, làm cái kia hắc mặt thần chính mình mở ra cấm chế phóng ta tiến vào bãi. Thiếu niên bí bí cười, trong miệng ngậm một cùng không biết nơi nào tới Bổng Cần Thảo, sống thoát thoát một cái trà trộn đầu đường tiểu a phi. Vân Thuộc nghe vậy không khỏi cảm khái, a, thần mục, ngươi này mê hoặc lòng người thần thông cũng xác thật nghịch thiên điểm. Nhậm Trang Đình Chu như thế nào phong bị Chu Toàn? Này hạ khó thoát bị thần mục khảo thuật khống chế. Đó là bọn họ tưởng quá nhiều, ban khoan quá nhiều, muốn đều giống như vậy vô tâm không phổi, tiểu gia ta cũng không có cách a. Thân mục vui cười một ngữ, bất quá, ngươi có thể một chút không chịu tiểu gia hào thuật quá nhiều, khả năng còn có một nguyên nhân. Ngươi là nói ở Thức Linh chi nội bị ta thứ kia nhất kiếm sao? Nhất kiếm giới, Thần Long tâm đầu huyết cùng xích tiêu trên thân kiếm mộ vân thư tinh huyết giao hòa, tạo thành hai người tâm thần tương liên, lần này phủ vừa vào Vân Mộng Trạch, Vân Thục liền lập tức cảm nhận được nó hơi thở, cũng có thể đúng là nguyên nhân này, lệnh thần mục đối nàng thi ảo thuật, cơ bản không có tác dụng. Chính là lạp, kia nhất kiếm thẳng vào tiểu gia bụng, nhưng đau chết tiểu gia, ngươi cái nhận tâm nữ nhân. Nhớ tới lúc trước, thiếu niên không khỏi lên án khởi nữ tử thủ đoạn độc ác tồi long. Tự vệ thôi, nếu biết ngươi đều không phải là cố ý, phòng trường lúc ấy ta cũng không thể đi xuống kia tay đâu. Nữ tử nhợt nhạt cười. Ai, tiểu gia hiện tại Nhớ tới nàng kia bị nhốt với như vậy khủng bố đại trận bên trong, còn gian nan cứu chính mình từng màn, thiếu niên cũng là động dung. Chính mình còn không phải là bởi vì phân biệt lúc sau thập phần nhớ với nàng, mới có thể buộc phụ Vương Nghị cách đem nàng lộng tới kỳ sân sao? Khả năng bởi vì nàng kia là nó mở mắt ra sau nhìn thấy người đầu tiên, mà nàng còn như vậy liều mạng cứu giúp, đối với nàng, chính mình làm một con linh trí toàn khai, cảm tình phong phú dị thú, luôn có như vậy một tia nói không rõ không muốn xa rời. Những người khác đâu? Tàu bay phía trên, nữ tử biến tìm không thấy chấp pháp điện bốn người. Nga, bọn họ à, bị tiểu gia ném xuống vân ngộng chết đi, cũng làm cho bọn họ hảo hảo trải nghiệm một phen kỳ sơn chi lữ. Thương nô tông liền không một cái người tốt, thế nhưng như vậy khi dễ mộ Vân thư, rõ ràng là bọn họ khiếp sợ phụ Vương uy hiếp, tưởng bỏ xe bảo xoái, còn cho chính mình khấu thượng như vậy cái đường hoàng lý do, nói cái gì mộ Vân thư tư thông ma môn, bắt tiểu gia, bọn họ là đại nghĩa diệt thân vân vân. Hừ. Xem tiểu gia ta không tiêu diệt các ngươi. Thân mục, đừng quá qua, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thân bất do kỷ thôi. Nữ tử mày đẹp nhíu lại, không đành lòng nói. Thật. Hào đi, ngươi chính là mạnh miệng mềm lòng. Hắc hắc, nhiều lắm tiểu gia không lộng chết bọn họ, hảo, khiến cho bọn họ cởi tầng ra đi, liền như vậy vui sướng quyết định. A, mềm lòng sao? Việc nhỏ không đáng kể thôi, hà tất để ở trong lòng, nàng nếu mọi chuyện ly hận, kia sống sẽ có bao nhiêu mệt. Thân mục Chúng ta đi đâu? Vân Thục phục hồi tinh thần lại phát hiện tàu bay đang ở chậm rãi sửa ra. Tự nhiên là Kỳ Sơn nhất trung tâm, Hóa Rồng Điện Lạp, Phụ Vương đang ở chờ chúng ta đâu. Chương 42 Hóa Rồng Điện. Trước mắt là một tòa rộng lớn màu đen đại điện, xa xa nhìn lại, bóng đêm bên trong Hóa Rồng Điện tựa như một con dữ tận cự thú nằm nằm ở núi non trùng điệp bên trong. Uy, cái kia. Trơ Hạ nhìn thấy ta Phụ Vương, ngươi có thể hay không tàu bay phía trên? Thiếu niên ấp háu húng. Vân Thục nghe vậy, Quay đầu lại nhìn ánh mắt lấp loè thiếu niên. Ngậy. Cái kia, ta phụ vương ăn cái kia gì thiếu niên trắng non khuôn mặt thượng nổi lên một tia đỏ ửng, chợt nhìn pha ngựa ngùng bộ dáng. A, thân mục, mới vừa rồi miệng lưỡi lưu loát sức mạnh đi đâu vậy a? Chẳng lẽ ngươi là gần hương tình khiếp nữ tử sung sướng mà chế nhạo mà nhìn thiếu niên, một đôi con mắt sáng sáng như thần tinh. Nhìn nữ tử diễm tuyệt dung sắc, thiếu niên cổ một nghẹn, phụ vương hào sắc thú giới nổi tiếng, ngươi lớn lên quá chói mắt, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Liên Châu pháo một hơi sau khi nói xong, thiếu niên ngửa đầu không xem nàng. Vân Thục nghe vậy sừng sốt, sau lại mỉm cười, thần mục, ngươi cũng nói Thú Vương huyền hữu kỳ chỉ là nổi tiếng Thú giới A, hán tổng không đến mức vượt qua chủng tộc. Đoạt nhân loại Thú Sĩ Đi. Này! Đảo sắc thật không có tiền lệ thiếu niên tội làm túi đầu chầm tư trạng, phục lại ngẩn đầu nhìn mắt trước mặt nữ tử, chính là ngươi. Khó mà nói thiếu niên thẳng lắc đầu nói. Phụ vương cơ thiếp vô số. Tuy nói phần lớn là ăn hóa hình đan miễn cường hóa hình cao giai yêu thú, thậm chí có chút vẫn là ăn hóa hình đan cũng không thể hoàn toàn hóa hình bán thú nhân hình thái, nhưng mặc dù như vậy, từ trước ở Thẩm Mị Quan thượng không phải quá kiện toàn nó xem ra, những cái đó yêu thú hóa hình ra bộ dạng kia cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng hôm nay nhìn xem trước mắt cái này hồng y tiên minh nữ tử, suy, những cái đó cơ tiếp lấy làm tự hào hảo bộ dạng tức khắc nhược bạo hảo sao? Yên tâm đi thần mục Ta sẽ không đi làm người tiện nghi tiểu mẹ nó hảo sao? Đường lại này phó táo bón mặt lạ. Còn vổng, nữ tử vui lùa nói, "Cái gì kêu táo bón? Không tiện nói bí mật. Ha ha, ngươi chẳng lẽ là ở khen tiểu gia lớn lên cao thâm. Còn có còn có, tiểu mẹ là cái gì ngọn ý?" Thiếu niên tâm tĩnh, lập tức bị nữ tử trong miệng danh từ mới hấp dẫn lực chú ý. Đối diện nữ tử, tức khắc một đầu hấp tuyến, ra hỏa này, thực tiêu nào sao? Mau tới rồi, ngươi muốn đi xuống sao? Nữ tử tế ra phi kiếm, chuẩn bị hạ tàu bay, thuận tiện nhắc nhở một chút bên cạnh hãy còn hỗn độn thiếu niên. "Nga? À, đúng rồi, tiểu gia ta hóa thành hình rồng, bối ngươi đi vào như thế nào? Bảo quản vừa vào trong điện liền kêu ngươi vạn thú chú mục." Thiếu niên rất là vì chính mình tuyệt diệu ý tưởng đắc ý. Nữ tử đã là một đạo kiếm quang độn ra, "Ha ha, liền ngươi kia tiểu thân thể, vẫn làm miễn đi." Bổn quân còn sợ bị người chỉ trích ta ngược đãi tiểu động vật đâu. Hóa rồng trong điện, Hai bên chuyên cột trụ giai toàn dùng thuần khắc chỉnh khối ngọc long thạch đúc thành, ngọc long thạch mã̃i trong lời đồn thần long phi thăng chỗ chịu lôi kiếp tẩy luyện thạch đài, mà trên vách cung đỉnh điêu khắc đồ án còn lại là hình thái khác nhau long đẳng chi tư. Nghĩ đến huyền kỳ nguyên thân đó là một cái thất giai huyền xà, liền có thể lý giải hóa rồng trong điện vì sao nơi trốn màu đen, thả nhiều lấy hình rồng đồ văn vị trang trí. Đại điện hai bên, đứng trang nghiêm đông đảo bộ mặt khác nhau thú đem, nhân tu vi có hạn, phần lớn vẫn là nửa người nửa thú hình thái. Tỷ như kiểu mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ phía sau lại nhiều điều thật dài cái đuôi, tục tăng hán tử trên đầu lại dài quá đôi lông sù sù lốt hai, lại hoặc là linh thú thanh niên sau lưng lại sinh một đôi lông cánh, không phải trường hợp cá biệt. Ở đại điện cổ to rộng vương tọa thượng, một thân huyền bảo huyền kỳ ngồi ngay ngắn ngai thượng, bộ mặt uy nghiêm, khí phách nghiêm nghị. Phụ vương, thần mục đem mộ văn thư mang đến. Thiếu niên chạy như bay hướng vương tọa thượng nam tử, vẻ mặt mộ nhũ. Còn ta làm không tội. Dáng người khôi vĩ trung niên nam tử đứng dậy, bước hướng điện hạ, ánh mắt tùy theo nhìn về phía thiếu niên bên cạnh người một bộ hồng y liễu lãng im lập nữ tử. Vân Thục ngựa đầu nhìn thoáng qua thú vương Huyền Kỳ, thấy hắn oai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang, đạo thật là rất khó tưởng tượng như vậy một cái mỹ đại thúc sẽ là từ một cái huyền xà biến thành. Nữ tử vừa nhấc mắt, lửa cháy trương dương mỹ mạo nhìn không xuất gì, Huyền Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, kinh diễm dưới không cấm tâm tinh lay động. Đối với Huyền Kỳ thất thần Vân Thục tất nhiên là có điều phát hiện, Mộ Vân thư gặp qua tiền bối. Cô ý tại tiền bối một từ thượng cắn rất nặng, nếu chứng thực huyền kỳ quả nhiên không phụ hoa danh, nàng lại là không thể không phòng. Huyền Kỳ thấy nữ tử nhìn phía chính mình, lúc nhìn quanh lại là không thấy nửa điểm co quét co dúm, đoan chính có lễ gái đúng chỗ ngứa, giống như tiểu bối đối trưởng giả cần thủ nhất thỏa đáng khiêm tốn cùng tính ý. Lại là một tiếng tiền bối kêu vang dội, nữ tử như vậy tư thái, nếu hắn sắc tâm quá hiện, nhưng thật ra sẵn đến chính mình mất phòng phạm. A Xem nàng xinh chương dương nổi liệt, kỳ thật giàu hoạt thông tuệ, nhưng thật ra có chút lòng dạ. Huyền Ký nghiêm mặt nói: "Mộ Vân Thư, ngươi sở tri ủy khuất bổn vương đã hết biết. Lúc trước Trung Châu Kỳ Sơn lập hạ hiệp ước, nhưng một tháng chi kỳ, Trung Châu mọi người không những không có thể tìm được bắt đi con ta quất tháo người, còn bại lộ con ta chân thân, bổn vương cáo giận cực kỳ, thật sự nuốt không dưới nải khẩu ác khí. Sau lại lại nhân con ta nan nghỉ khẩn, một hai phải làm bổn vương đem ngươi lộng tới Kỳ Sơn ngồi hắn, rơi vào đường cùng." Bổn vương phóng lời nói hướng thương Ngô muốn người, liền hai tương huề nhau, chưa từng tưởng lại cho ngươi tạo thành này rất nhiều bối rối, nhưng thật ra làm bổn vương khát sâu linh giáo một phen nhân tu bụng lênh quanh lòng vòng. Việc đã đến nước này, Vân Thục không muốn lại đi so đo ai đúng ai sai, người tổng muốn đi phía trước xem mới hảo. Nữ tử nhợt nhạt cười, rộng rãi trống sáng. Cái kia, ngươi thật không oán tiểu gia tùy hứng làm vậy, mệt ngươi chịu tội. Một bên Ngô thiếu niên chột dạ do dự nhẹ nhẹ hỏi, rốt cuộc Là hắn một hai phải xảo làm phụ vương lộng nàng tiến vào, mới có thể hại nàng bị quan lấy ác danh đưa vào kỳ sơn. Ân, ngươi tùy hứng làm bậy, nhưng thật ra không giả nữ tử lại nói, bất quá Vân Thục xem rõ ràng, mặc dù không có nảy vừa ra. Chỉ sợ đến cuối cùng, trung châu khắp nơi vì bình ổn tiền bối lửa giận, Vân Thục vẫn là khó thoát gánh tội thay vận mệnh. Nữ tử mặt mày chi gian một sợi chua xót. A, có lẽ liền vào giờ phút này, bên ngoài liền có rất nhiều người đang chờ xem huyền kỳ rốt cuộc sẽ dùng loại nào tàn khốc thủ đoạn. Tối xử trí nàng cái này dám bắt hắn bảo bối nhi tử tội nhân. Huyền Kỳ xem nữ tử khuynh thành chi sắc thượng đô sinh ngẩm đạm, trong lòng rất là không đành lòng, cô nương nếu đã là vào Kỳ Sơn, không ngại như vậy trường lưu, gần nhất bồi bồi con ta thần mục, thứ hai nơi đây linh khí nồng đậm, không thua Trung Châu các nơi linh mạch, cô nương đại nhưng tại đây an tâm tu luyện. Nếu là nàng có thể đáp ứng lưu lại, như vậy cái như hỏa nhân nhi, đó là chỉ có thể lúc nào cũng xem một cái, cũng là mỹ sự một góc a. Này nữ vừa ra Đại điện dưới, lập tức có vài đạo không chút nào che giấu ghen ghét ánh mắt bắn về phía trung điện đứng yên nữ tử. Thân mục cũng là hai mắt vừa lật, "Lầm không, lấy tiểu gia ta làm bề, phụ vương ngươi còn ngại hậu cung không đủ loạn a, yêu tu liền không nói, lại đến cá nhân tu xem náo nhiệt là sao hồi sự a hơn nữa, không phải nói tốt sao?" Đem nữ nhân này lộng tiến vào, "Tiểu gia ta là có chính sự muốn làm hảo sao, ngươi nảy thấy sắc quên nhi cầm thú." Vân Thục nhìn thẳng trận trắng mắt thiếu niên, tâm hữu linh tê, cười nhạt nói: Tiên bối, ngài cùng quý công tử đem Vân thuộc Lộng Tiến Kỳ Sơn, hẳn là có đứng đắn sự đi. Chương 43 sinh tử linh khế. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nói tới chính đề thượng, "Nữ nhân, ái chết ngươi lạ, thật sợ ngươi bị tiểu gia kia sắc đảm Bao Thiên vô lương phụ vương hù dọa." Huyền Kỳ sắc mặt hơi sàn, mỹ đại thúc thanh thanh giọng nói, "Khụ, Ân, Mộ Vân Thương, thỉnh ngươi nhập ta Kỳ Sơn, sắp thật có một chuyện tương lượng." Tiên bối cứ nói đừng ngại. Nữ tử đạm đạm cười, Lam Phiên Mộ cô nương đem con ta thần mục mang ra này Kỳ Sơn Lượng Nghi Vây Thú đại trận. Nói đến chỗ này, Huyền Kỳ lại là vẻ mặt xúc mục. Một bên thanh tú thiếu niên cũng là ánh mắt chớp động, vẻ mặt chờ mong. Nữ tử chỉ là chờ mặc, thật dài chờ mặc. Nữ nhân rất đơn giản đáp, tiểu gia hủy khất chút, về sau liền đi theo bên cạnh ngươi hảo. Thiếu niên thấy nữ tử không nói, tức khắc nóng nảy. Tiền mối tính toán làm chúng ta như thế nào ra này Lượng Nghi Vây Thú trận? Nữ tử lại là trầm ngâm nói, Lưỡng Nghi Vây Thu trận dưới, Kỳ Sơn Chư Thú chỉ có thể vào không thể ra, lúc trước con ta bị bắt đi là lúc thượng là chứng hình, nguyên thần chưa sinh, cho nên có thể thông qua đại trận, mà hiện giờ con ta hóa hình chi thân, lại là vô pháp một mình thông qua Lưỡng Nghi Vây Thu trận, trừ phi. Trừ phi trở thành nhân tu khế ước linh thú. Huyền Kỳ giải thích một phen sau hơi làm tạm dừng, quan sát hạ nữ tử phản ứng, thấy nàng chỉ là mặt vô biểu tình ngưng thần nghe, tiếp tục nói, nhân tu tự nhưng tùy ý thông qua đại trận. Mà khế ước thú làm nhân tu phụ thuộc, cũng có thể ám độ chẩn thương. Con ta huyết mạch bất phàm, nhưng hóa rồng cơ duyên, chúng ở Kỳ Sơn ở ngoài, phí thời gian tại đây gian, thực sự phí phạm của trời. Kia xin hỏi tiền bối, nay khế ước gia Kỳ Sơn hay không có thể giải trừ? Nữ tử lại làm một trận trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi hỏi. Coi sở khế chúng loại, nếu là huyết khế, chỉ cần hai bên đồng ý liền có thể thuận lợi giải trừ, nếu là một phương không muốn, Một bên khác cũng có thể lấy hao tổn tu vi vì đại giới mạnh mẽ giải trừ, mà nếu là kết hạ linh kế, tất hai bên từ đây sinh tử nhất thể, một vinh đều rình, nhất tổn câu tổn, đến chết phương tiêu. Tiền bố ý tứ là, Lam thân một cùng Vân Thục ký kết sinh tử linh kế. Sinh tử linh kế, chỉ là nhắc tới cái này chứ, Vân Thục trong đầu lại vô cơ hiện ra một chương lông xù xù hồ mặt. Cô nương quả thực băng tuyết thông minh, nhất điểm tứ thông. Huyền Kỳ tán thưởng nói, "A Nàng cùng Thận Long phía trước ở Thục Linh chi khí, trời xuôi đất khiến tinh huyết giao hòa, sướng tại trong lúc vô ý ký kết tu tiên giới người, thú chi gian nhất cơ sở huyết khế, cho nên bọn họ mới có thể tâm ý tương thông. Nếu Huyền Kỳ chỉ là đơn thuần yêu cầu nàng đem thần mục mang ra Kỳ Sơn, nàng hiện tại liền nhưng mang nó đi ra ngoài, lấy nó thu vương tôn sư, thật cũng không cần lại cùng chính mình tốn nhiều mối lưỡi. Chính là, vừa ra Kỳ Sơn, bên cạnh người không người bảo vệ, ở thần mục tu vi còn chưa đủ cường đại thời điểm, Khó tránh khỏi bị người mơ ước, đối nó bất lợi, không cho nó tìm cái trung thân chế bảo mẫu, làm phụ thân Huyền Kỳ có thể nào yên tâm. Tiên bối Mạ̃i Kỳ Sơn một giới chi chủ, quý công tử càng là thức tỉnh thần thú Thận Long huyết mạch, Mộ Vân Thư lại là một giới bình phàm kim đan tu sĩ, hiện giờ lại là không môn không phái, không chỗ nào dựa vào, muốn Vân Thư cùng quý công tử thần mục khế ước, thật rát sợ hãi. Nữ tử Âm Thai nói, lại là hiển lộ ra cự tuyệt ý tứ. Thiếu niên thanh tú trắng non khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Ủ Vũ nói: "Tiểu gia như vậy thân phận, ngươi còn ghét bỏ tiểu gia? Không biết tốt xấu nữ nhân." Mộ Vân Thư, đổi lại người khác, nếu có con ta như vậy huyết mạch không tầm thường, trưởng thành tiềm lực thật lớn, khế ước linh thú làm tu luyện chi trên đường cường đại trợ lực, cao hứng còn không kịp, ngươi lại lần nữa chối từ, lại là ý gì?" Huyền Kỳ sắc mặt trầm xuống dưới, không thua gì Nguyên Anh trung kỳ tu uy áp tỏa ra. Nữ tử ở thú vương lâm lâm uy áp hạ thống khổ sắc mặt trắng bệch, trợ lực tuy hảo, nhưng cũng là muốn trả giá đại giới. Thấy được ý nghĩa trách nhiệm, ý nghĩa lòng có lo lắng, mà Vân Thu thích tự tại. Bỉ chi mặt đường, gia chi thạch tín, cho nên Thứ Vân Thu không uấn. Nữ tử ngữ thanh leng keng, quật cường lại nghiêm túc. Sinh tử gắn bó đồng bọn, sao có thể qua loa? Huống hồ, lúc ban đầu lúc ban đầu, nàng liền đối Tiểu Thật Long ở thực linh trì khi lửa gạt lòng có khúc mắc, nói nàng bạc tình cũng thế, nhẫn tâm cũng hảo, nàng tâm kết thật dày gến, làm người tới gần cơ hội, nàng vĩnh viễn chỉ cấp một lần mà thôi. Liên Như Triệu Thanh Thần, một khi phản bội, vậy chú định bọn họ tri gian lại vô hồi hoàn, bất luận phần cảm tình này đã từng cỡ nào khó có thể dứt bỏ, Liên Như Vệ Hàng Trương, ở hắn đối nàng sinh ra nghi ngờ kia một khắc, liền chú định bọn họ tri gian từ đây sở hà hắn dưới, hoa rõ ràng, mặc kệ đã từng nẵng có bao nhiêu tưởng hảo hảo gắn bó này phân huynh muội tình cảm. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng cuối cùng, còn có Mộ Tuyết, Mộ Vân Thư mệnh định khế ước linh thú tuyết cánh hổ ở nơi xa cho nàng. Sinh tử linh khế Một cái tu sĩ, cả đời chỉ có thể khế ước một lần. Mà Vân Thục chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt, giống như chẳng có thể mơ hồ phác họa ra nó trắng tinh mà ấm áp cánh chim, không muốn xa rời mà nhụ mồ ánh mắt, rõ ràng các nàng còn chưa từng gặp mặt. Không biết vì sao, đối mộ Tuyết chờ mong, liền giống như một câu minh khắc ở nàng linh hồn chung không gặp không về hứa hẹn. Nữ tử quyết tuyệt, lệnh đại điện trung không khí cũng trở nên trầm trọng, đàn thú bính tức, sợ huyền kỳ tức giận, ương cập cá trong chậu. Huyền kỳ phát ra nặng nề uy áp như kinh đảo chụp ngạn rảo rạt hướng nữ tử áp xuống, nữ tử bị tựa như thực chất âm hàn chi lực gắt gao cuốn lấy, dần dần uốn lượn thân thể, nửa quỳ với đại điện trung ương. Vân Thục gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy quần quần hắc khí ở Huyền kỳ phía sau ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một cái giữ tận huyền xa bộ dáng. "A, dựa vào cái gì? Vân Thục thiếu các ngươi sao? Như vậy từng bước." Nữ tử quanh thân hơi thở đột nhiên biến đổi, xích tiêu kiếm nơi tay, hỏa linh lực phá thể mà ra. Cổ nút bên phải trên cánh tay băng hàn chi khí cũng là không cam lòng lặc hổ, lượng đạo hơi thở hoàn toàn tương mãng linh lực, đồng thời phun trào mã ra, quay chung quanh nữ tử, biến ảo vì một cái sông thẳng khung đỉnh song đầu cự mãng, khí thế làm cho người ta sợ hãi, trong điện tu vi hơi yếu chút thú đem, đều bị này cổ cường đại linh khí lưu hướng ngã trái ngã phải. Huyền ký ngưng thần nhìn lại, này cự mãng thế nhưng như vật còn sống, quay đầu nhìn thẳng hắn, thô to hai chỉ mãng đầu, một trắng một đỏ. Rõ ràng là phân biệt từ băng hỏa hai loại linh khí ngưng tụ thành, thuần túy cực kỳ, khi nào? Nhân tu Kim Đan 4 tầng thế, nhưng cụt như vậy uy thế. Giang Cơ thật lâu sau, áo đen duy Vũ Huyền Kỳ cuối cùng một tiếng thở dài. Ai? Lại lại như vậy của cường. Đều nói các ngươi nhân tu tham lam, nhưng có khi không ngờ lại là ngu xuẩn lệnh bổn vương khó hiểu, hảo hảo cao giai khế ước thu không cần, còn muốn mạo làm tức giận bổn vương nguy hiểm, gì đến nỗi này? Nữ tử mắt lạnh nhìn Huyền Kỳ thu liễm quanh thân hơi thở. Chợt đông dạng thu hồi tràn ngập ở đại điện Trung Bang Hỏa Linh Khí, chiếm cứ trong điện thanh thế bước người cự mãng lập tức tiêu hiểu vô tung. Đúng vậy, Hà Tất Đâu, nhưng nàng chính là một cây gân, quá không được chính mình kia quan. Tiên bối, Vân Thục tu kỷ tuyệt cùng thần mục kết hạ sinh tử linh khế, bất quá chúng ta phía trước vốn là đã kết hạ huyết khế, Vân Thục nguyện ý đem nó mang ra kỳ sơn. Nếu Huyền Kỳ nguyện ý hảo hảo nói chuyện, nàng tất nhiên là thực thức tất nhắc, tu giả trọng nhân quả, nếu Vân Thục cùng thần mục dây dưa đã sinh liền vô làm lơ chi lý. Vân Thục tại đây lập hạ tâm ma thể, trở ra Kỳ Sơn, phàm là thần mục gặp nạn, Vân Thục tất toàn lực ứng phó, tuy chết không chối tử. Nữ tử lạnh lùng lại nghiêm nghị nói: "Chương 44 Kỳ Sơn lại khách tới. Tâm ma thể đối nhân tu ý nghĩa cái gì? Mặc dù là bọn họ này đó nửa bước không ra Kỳ Sơn yêu tu, cũng lại rõ ràng bất quá." Nữ tử lời nói đều nói đến này phân thượng, tình nguyện lập hạ tâm ma thể cũng không muốn cùng người khác xua như xua vịt dị thú ký kết linh khế. Huyền Kỳ tỏ vẻ trừ bỏ khó hiểu vẫn là khó hiểu. Hắn buộc Mộ Vân Thư cùng thần Mộc Khế ước, còn không phải là vì ở Kỳ Sơn ở ngoài, có người có thể ở hắn hài tử còn chưa trưởng thành đến cũng đủ cường đại trước huynh tấn sở Hưu đi bảo hộ nó sao? Hiện giờ nữ tử lập hạ tâm ma thể, hắn mục đích đã là đạt tới, hơn nữa không có linh khế hạn chế, liền không chịu nữ tử tu vi ảnh hưởng, càng không cần cung nàng ra joy, đối với thần Mộc mà nói có lẽ càng là có lợi. Huyền Kỳ quay đầu đối vẻ mặt mê mang thiếu niên hỏa ái nói: Thân mục con ta, thấy đi, cho dù ngươi năng lực phi phàm, thân phận không tầm thường, cũng chớ nên tự cho mình quá cao, bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ mua chứng. Cho nên, đi đến Kỳ Sơn ở ngoài, hành sự cần phải muốn cẩn thận điệu thấp, không thể bừa bãi lố mãng, con ta nhưng rõ ràng. Thiếu niên vô tội nháy mắt, cái gì cùng cái gì a? Hắn chỉ biết, nữ nhân kia, ngại. Bỏ. Hắn, thật là buồn cười. Nữ tử tự nhiên là cảm nhận được thiếu niên bất bình cùng nguy khốn. Vân Thục chua xót cười, lúc trước cứu cái tiểu gia hỏa mà thôi, lúc sau rồi lại là bị hoài nghi, bị bôi nhọ, bị vứt bỏ, hiện tại lại phải bị thú vương áp chế. Hảo tâm cứu cái thú, không thành tưởng như vậy bị ăn vạ, nàng rốt cuộc là chiêu ai chồng ai? Không biết tiền bối muốn cho chúng ta khi nào xuất phát. Nữ tử thu hồi bất đắc dĩ, sơ đạm có lễ hỏi. "Không vội nhất thời, cô nương trưởng nghĩa tương trợ." Vì đáp lại ta, Bổn vương điện thượng huyền ngôn kỳ vẻ mặt ôn hòa nói, lại là chợt dừng một chút, như là cảm ứng được cái gì. Mày kiếm hơi chọn, khóe miệng ngậm khởi một mạt cười như không cười. A, hôm nay ta Kỳ Sơn nhưng thật ra náo nhiệt. Vân Thục nhíu mày, tiền bối, chính là có biến cố. Mộ cô nương không ngại chính mình nhìn xem. Huyền Kỳ vung lên to rộng ống tay áo, phía sau vách đá phiếm ra một trận bạch quang, nguyên bản đen nhánh vách đá lập tức biến thành một mặt chân nhan thái kính. Thạch trong gương rõ ràng hiện ảnh Vân Thục nhìn rất là quen mắt Kỳ Sơn cảnh tượng, lại là ở nguy hiểm thật mạnh Kỳ Sơn bên ngoài. Quả nhiên, Đại thạch trong gương hình ảnh lại kéo vào chút, kết mẹ kết đội lợi vũ hàn quạ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Giờ phút này, từng tầng lớp lớp hàn quạ chính bọc thành một cái viên cầu, viên cầu thượng tràn ngập nồng đậm hàn khí, đã lâu đều vô động tĩnh, Hoàng Hốt có thể thấy bị triền ở trung ương con ngồi chính tiến hành cuối cùng chống cự. Tuy rằng hàn quạ số lượng nhân phía trước tao ngộ mộ vân thư một hàng trận chiến ấy mà giảm mạnh không ít, nhưng chúng nó chấn hưng vô số sắc bén lông cánh, đóng mở bén nhọn ngạnh móng liều mạng hướng viên cầu trung tâm dũng tiến. Trói hai khiếu tiếng, tiêu hết đợt này đến được khác, quanh quần ở lồng lộng hóa rồng trong điện. Mã Yên lặng hồi lâu viên cầu trung tâm, bỗng nhiên phụt ra ra vạn đạo kim quang, đạo đạo kim quang lóe mắt mà sắc bén, từ nội bộ đâm xuyên qua mật mật quấn lấy quạ đàn, lợi Vũ Hàn quạ bộc thành viên, cầu nháy mắt sụp đổ. Kiếm ý hóa hình, a, người này tu, nhưng thật ra có chút không tầm thường. Huyền Kỳ nhẹ nhàng một ngữ, cho tiện ngắm liếc mắt một cái điện hạ đứng lặng nữ tử áo đỏ. Nàng chính ngưng thần chăm chú với thạch kính phía trên tự tưởng nỗ lực thấy rõ bị xôi nổi rơi xuống lợi vũ hàn quạ sở che đậy kia đạo thân ảnh. Một đạo cao dài hắc ảnh ngữ kiếm lưu loát nhẹ ra, mới vừa rồi phân hóa làm vô số kim sắc kiếm mang trường kiếm thu liễm cuối cùng một sợi kiếm khí, toàn trở lại một thân huyền y yển nam tử trong tay. Huyền Kỳ thấy nữ tử sắc mặt khẽ biến, khóe miệng hơi cong, xâm nhập tên này Kim Đan tu sĩ, chẳng lẽ là theo nàng mà đến? Sáng sớm Kỳ Sơn, xoa hợp lại hơi mỏng mây mù vùng núi, này lúc kiếm khí đúng là thành phong minh nguyệt, phất qua chỗ Thiên thanh khí sảng. Phong Nguyệt kiếm ý. Nam tử xoay người, mây kiếm mắt sáng, tư thế bay hùng phong lãng, sắc bén thâm thúy hắc mâu trùng trong lúc lờ đãng lẩu ra một tia nôn nóng. Vân Thục vẻ mặt nghiêm lại, quả nhiên là kỳ kiếm các hoạch phàn. Chính là, hắn như thế nào sẽ vô cớ tới nải kỳ sơn? Huyền Kỳ xoay người, thạch trong gương cảnh tượng cũng tùy theo biến mất, lại khôi phục vị bình thường vách đá bộ dáng. Hay là, người tới cùng mộ cô nương vẫn là cút thúc? Huyền Kỳ nhìn phía nữ tử, trầm giọng hỏi: Thật là Vân Thục cố nhân." Nữ tử nhợt nhạt nói, minh diễm trên mặt mấy phần ngơ ngẩn. Lại không biết người này như vậy liều mạng xâm nhập Kỳ Sơn, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn là tìm cô nương mà đến?" Huyền Kỳ Ngự uy danh nghiêm gian hỗn loạn một tia nghiền ngẫm. Tiên bối nói đùa, "Nay tôn mãi Trung Châu kỳ kiếm cắt Hoắc Phàn, Vân Thục cùng nàng quen biết không, giả?" Nhưng đến nơi hắn, cớ gì tới đây? Vân Thục cũng là không hiểu ra sao. Vân Thục tất nhiên là nghe ra Huyền Kỳ Ngự trung chế nhạo, nhưng kiếm tu Hoắc Phàn là người Phong Bình luôn luôn không tồi, Vân Thục vài lần cùng hắn tiếp xúc, cũng thấy này chính trực mới vừa lệ, còn thỉnh tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh, cũng không phải là mới vừa lệ không biết biến báo sao? Đối mặt Bạch Ly diễn đoạt mệnh đại chiêu, Tình nguyện chết cũng không muốn trốn, suýt nữa liền vừa qua khỏi dễ chết. Nếu mộ cô nương muốn nhở, Vân Mộng Trạch bên kia, điểm đến tức ngăn đi. Huyền Kỳ mỉm cười nhìn phía Thân Mục, chỉ thấy kia thanh tú thiếu niên không tình nguyện phía hạ miệng. Chỉ sợ hắn lòng có sở lực, mua dây buộc mình dễ dàng ra không được Vân Mộng trách ảo cảnh. Thiếu niên lời nhắc nói, không nhìn thấy kia nam tử vẻ mặt trương hoàng sợ sao, suy, nó không cần xem giáp tâm cũng có thể nhìn ra hắn tâm ma đã sinh. Thân mục, kia phải làm phiền ngươi. Vân Thục quay đầu nhìn phía thiếu niên, gương mặt tươi cười tương đối, biết nó trong lòng miễn cưỡng, chỉ có thể lâm thời vô vô nó long thí. Nghe, được rồi. Tiểu gia tận lực, đừng bày ra kia phó nịnh nọt dạng, vì cái không tính quá thuộc nam nhân, ngươi đến nội sao? Thân mục một mặt độc miệng, một mặt lại ám sảng, khó được nàng cũng có gương mặt tươi cười cầu nó làm việc thời điểm, hắc hắc. Thân mục con ta, trước mang mộ cô nương đi xuống nghỉ tạm, đãi cô nương thân thể hoàn toàn khôi phục, lại lẫnh cô nương quen thuộc hạ ta Kỳ Sơn hoàn cảnh, đến lúc đó buồn vương đi thêm cái dậy. Huyền Kỳ bàn tay vung lên, dặn dò thiếu niên nói: "Vân thuộc tùy thân mục đi vào đại điện sau một khối thật lớn nham thạch trước, chỉ thấy cao ngất nham thạch phía trên bị tạc ra vô số hang đá, từng hàng tầng tầng lấp lấp." Này nham tên là gì la nham, đừng nhìn nó chỉ là một khối chân bóng nham thạch, lại là toàn bộ kỳ sơn linh khí nhất thị nơi. Truyền một cái đi, ngài thượng, cần thiết là phụ vương dưới tòa cao giai thú đem mới có tư cách tại đây tu luyện, linh khí tuy so không được phụ vương đàng giao cung nồng đậm, cũng là cực kỳ khó được trung linh dục tố chỗ. Thiếu niên đặc ý nói, kia phiền phái công tử Thế Vân thuộc đa tạ huyền kỳ tiền bối hầu đại. Vân Thục đạm đạm cười, tùy ý tuyển trô hang đá, thân hình chợt lóe, đã là biến mất ở thiếu niên trước mặt. Gặp cái gì, chết nữ nhân. Về sau tiểu gia ta liền phải đi theo ngươi, cũng không biết mời tiểu gia đi vào ngồi ngồi, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình thần một cô độc đứng ở tại chỗ, lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tính, tiểu gia vẫn là đi vân ngộng trạch tìm chút việc vui đi, ha ha, nơi đó hiện giờ cũng nên rất náo nhiệt. Mà nhảy vào Di La hang động vân thuộc, lại là trước sau tính không dưới tâm tới, tưởng tượng đến không thể hiểu được xuất hiện ở Kỳ Sơn Hoắc Phàn, trong lòng chính là một trận vô danh phi loạn đều nói tu giả tu luyện đến nhất định cảnh giới, sẽ đối tự thân mệnh lý có điều cảm ứng, chẳng lẽ, Hoắc Phàn này tới, thật sẽ cùng nàng có quan hệ. Chương 45 Hoắc Phàn. Vân Mộng Trạch Chung, đi cùng một môn vân thư cùng nhau đi vào Kỳ Sơn bốn cái thương nô tông chấp pháp điện tu sĩ đã là bị thần mục thi triển thật mạnh ảo cảnh tra tấn linh khí lực nghỉ, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ngã vào đầm lầy biên, ở trước người mặt trời chói chói trang bạo phơi hạ uể và yếu, tinh thần hoảng hốt, Liên lỏa lò bên ngoài làn da bị từng bảy từ đầm lầy chung bọ ra tam giải hỏa độc khiến chập cắn hoàn toàn thay đổi cũng toàn vô sở giác. Xưa nay chịu người kính ngưỡng thương Ngô Tông chấp pháp điện tinh anh, khi nào như vậy chật vật quá. Thanh Tú thiếu niên vừa lòng nhìn lại bốn cái bất tử cũng chỉ giữ lại nửa cái mạng thương Ngô tu sĩ. Ha ha, xem này một đám bị cắn cả người phá hội, cũng không phải là muốn tởi tầng ra sao. Bỗng nhiên thiếu niên đi ra phía trước, một người không chút khách khí cho bọn họ hung hăng một chân. Rồi sau đó nó khởi phấn nổ cái miệng nhỏ, thổi bay một tiếng trường trạm cánh gác, một lát sau, liền thấy bốn con thật lớn tựa điêu tựa ưng loài chim bay xoay quanh chậm rãi rừng ở thiếu niên phía sau, túi đầu áp hai, thuận theo cực kỳ. Đem bọn họ cấp tiểu gia ta ném ra Kỳ Sơn. Thiếu niên lánh cú cười, đối với phía sau bốn thú mệnh lệnh nói. Bốn con cả người bao trùm thanh hắc sắc lông chim cương quyết đi tuân lệnh, tiến lên phân biệt ngậm khởi trang đỉnh chu chờ một hàng bốn người, phành phạch thật lớn cánh thăng lên giữa không trung, trong nháy mắt liền bay ra thật xa. Gì? Nhưng thật ra không thấy kia sau lại Huyền Ý Di kiếm tu thân ảnh. Theo lý thuyết hắn tuyệt đối trốn không thoát Vân Ngộng Trạch vây khốn, chẳng lẽ hắn cũng không phải hướng Kỳ Sơn trung tâm hóa rồng điện mà đi? Ở tim buồn quân, một đạo gió rất mã từ tính thanh âm ở thiếu niên phía sau vang lên. Thân mục đại kinh thất sắc, quay lại đầu đi, lại phát hiện một thanh lợi kiếm đã là chống lại chính mình ít hầu. Mang buồn quân đi tìm Huyền Kỳ. Huyền Ý Di kiếm tu lời ít mà ý nhiều. Vung ra tiểu gia, có loại chính ngươi đi tìm Thiếu niên quật cường ngửa đầu. Bổn quân kiên nhẫn hữu hạ. Tử mạo kiếm sát khí nghiêm nghị, dễ dàng là có thể đâm thủng thiếu niên trắng nõn cổ. Thân mô cường có tú vi, nhưng chiến lực bạo nhược, nếu vô pháp lấy hảo thuật chế trụ đối thủ, cũng chỉ có mặc người sâu xé phân. Kia, hảo đi. Chỉ cần nói cho tiểu gia, ngươi vì sao có thể không chịu ta huyễn giấc tâm ảnh hưởng, tiểu gia liền cố mà làm mang ngươi đi bãi. Thiếu niên hừng đỏ mặt nói, tất lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy túng. Thông khổ có thể làm người bảo trì thanh tỉnh." Huyền Ý liếc nam tử trầm thấp nói. Thân mục lúc này mới chú ý tới, từ trước mặt nam tử trên người truyền đến như có như không mùi máu tươi, nhìn kỹ đi, nam tử Huyền Ý lại là đã hoàn toàn bị máu tươi tẩm ướt, cả người đều là nam tử chính mình dùng kiếm đâm ra miệng vết thương. Thiếu niên tức khắc ngây ngẩn cả người, lại có như vậy ý chí cứng cỏi người, có thể đối chính mình hạ như vậy độc thủ, tình nguyện dùng thân thể thượng thật lớn thống khổ tới làm chính mình lúc nào cũng bảo trì thanh tỉnh. "Hảo đi." Thiếu niên ngắm mắt trên cổ giá sắc nhọn trường kiếm, như vậy sát phạt quyết đoán người, vẫn là thiếu trọc thì tốt hơn, hắn nếu thật động khởi thật, xui xẻo vẫn là chính mình. Hảo! Đi, vậy ngươi cùng tiểu ra đi là được. Thiếu niên ngữ thanh không cấm có một kia run run. Thần mục bị huyền y di hề nam tử nắm thượng phi kiếm, an tình dẫn đường. Nhưng không quá một hồi, thiếu niên liền không an phận lên, vận khởi xem dắp tâm nối nam tử tra xét một phen, tức khác sáng tỏ, nguyên lai này kiếm tu lại là vì cứu kia chết nữ nhân mà đến. Mà hiểu rõ nam tử Lo Âu Nguyên Nhân thiếu niên lập tức không nín được lời nói. Cái kia, ngươi là tới tìm Mộ Vân thư đi. Nam tử nghe vậy, vẫn chưa đáp lại, chỉ là thực rõ ràng, bọn họ dưới chân phi kiếm nhân ngữ kiếm người linh khí dao động mà hung hăng run rẩy. Mạc Khẩn Chương ha. Tiểu gia Tàn Mãi Vân mộng trạch chi chủ, tự có thể thấy rõ nhân tâm, không cần quá mức ngạc nhiên. Thiếu niên nói không ngờ lại bắt đầu lỗi thời lâng lâng lên. Nàng, như thế nào? Nam tử muộn thanh hỏi. Cái này tiểu gia rõ ràng. Mộ Vân Thư sao? Chính là cái kia bị Thương Lô tông xóa tên cũng đưa vào Kỳ Sơn Tạ tội kim đang nữ tu. Bốn cái Thương Lô tu sĩ mang theo nàng thật vất vả qua Kỳ Sơn hai hách, đi vào Hóa Rồng trong điện. Nga, chính là vừa mới ngươi ở Vân Ngộng Trạch nhìn đến kia bốn cái không có người dạng kim đan nam tu. Nói trọng điểm. Huyền Y dự kiếm tu quyết đoán quát bảo ngừng lại thiếu niên lải nhải. Như vậy hung làm gì? Kia Mộ Vân Thư cấu kết ma môn, đối ta Kỳ Sơn Vương tự bất lợi. Gia Vương vừa thấy nàng kia, đó là giận không thể ắt, tức sủi bập bẹ, giận cực công tâm. Không nói hai lời, liền đem nàng kia ngay tại chỗ tử hình. Tấm tắc, tường nàng kia, quả nhiên là diễm so đạo lý, diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ, diễm lệ vô song. Đáng tiếc gia đáng tiếc. Hồng Nhan Bạch Mệnh lúc này xem tiểu gia không hảo hảo dọa hắn một dọa, ai làm này sát thần đối chính mình như vậy hung ác. Nam tử nghe được liền chết tử hình bốn chữ, trong đầu ầm ầm tắc nước. Từ vào Kỳ Sơn liền vẫn luôn căng chặt kia căn tên là Lo Owen nháy mắt chật đức, hắc mâu trung tức khắc gặp lên vô cùng lỗi trống cùng chết lặng. Cuối cùng, vẫn là không kịp sao? Thanh Tú thiếu niên thấy Huyền Y Li Hàn nam tử thất hồn lạc phách bộ dáng, cảm thấy rất là hả giận. "Hắc, vừa mới ngươi ở Vân Mộng Trạch Biên trợ tiểu gia đã lâu đi, đều là Trung Châu danh môn tu giả, đối kia bốn gã thương Ngô tu sĩ, ngươi vì sao thấy chết mà không cứu?" Thiếu niên vô tâm không phổi, như cũng ổn nào giống cái tò mò bà bảo. bảo. Bọn họ trợ trụ vi ngược, vì sao phải cứu? Nam tử ánh mắt vô nửa điểm tiêu cự, xuyên thấu qua hư không không biết nhìn phía nơi nào, chỉ là máy móc trả lời, muôn đoán, liền đoán chính bọn họ năng lực vô dụng. Đến, này không chỉ có là ném hồn, lại vẫn có thất tâm phong xu thế, ai? Tính tính, xem ở kia chết nữ nhân hảo một phen làm ơn phân thượng, tiểu gia ta bất đồng ngươi chấp nhận, đi thôi, tiểu gia này liền mang ngươi đi gặp nàng. Thiếu niên gắt bỏ thẳng nhũ môi, Nhưng một bên vẫn là Lãnh Huyền Y Ly kiếm tu hướng đi Di Gia Nam. Đi gặp nàng sao? À, hắn rốt cuộc là đã tới chậm, đó là cuối cùng một mặt, cũng cuối cùng là không thể đuổi kịp. Thằng đến hai người ở cự nham hạ ấn Lạc Kiếm Quang, Huyền Y Ly kiếm tu vẫn là mơ màng hồ đồ đang ở hoàng hốt bên trong. Mộ Vân Thương, ra tới, có người tìm. Thiếu niên kéo ra giọng nói giống lên một tiếng. Linh khí nồng đậm hang động nội, tính tỏa nữ tử áo đỏ tâm niệm vừa động, rốt cuộc cùng thần mục tâm thần tương thông. Cảm ứng được Thiếu Niên kêu gọi, lập tức lắc mình ra hang động. Vân Thục phiêu nhiên hạ gi la nham, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia Viễn Ý đi ở đỉnh Bạt Nam tu thân ảnh. Hoắc Phàm chân quân, thế nhưng thật là ngươi. Vân Thục trong lòng kinh ngạc, mấy tháng không thấy, Hoắc Phàm đã là Kim Đan 3 tầng, trách không được thạch kính bên trong đối chiến lợi Vũ Hàn quá khứ, hắn sở phát huy kiếm ý so phía trước càng hung hiểm hơn nhiều hẳn. Một bên thanh tú Thiếu Niên không được đỉu môi, chết nữ nhân, trong mắt cũng chỉ có dã nam nhân, làm tiểu gia ta đi theo ngươi thật là không có thiên lý. Mộ Vân Thương, là ngươi? Nam tử Thâm Thủy Hắc Ngô trung hiện lên một tia thần thái, chỉ là thực mau lại tối sầm đi xuống. Đúng là Vân Thục, chân quân cư gì tới đây? Vân Thục thấy đối diện nam tử tuấn lãng khuôn mặt thượng thần sắc không chừng, ánh mắt cũng là mơ hồ, cả người thập phần hoảng hốt bộ dáng. Cớ gì? Cớ gì? Mộ Vân Thương, hoặc phần thiếu ngươi rất nhiều, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chân quân bị vu vì trùng châu phàn đồ, vì thương Ngô Sở Bỏ Vì huyền hận kỳ làm hại nam tử đã là nói năng luận sộn, thậm chí không rõ. Chương 46 làm ta đạo lữ. Thân mục. Vân Thục nhìn phía vẻ mặt khó chịu thiếu niên, tươi đẹp dung nhan thượng hơi mang tức giận. Ui. Chừng ta làm gì? Tiểu ra ta cái gì cũng chưa làm hảo sao, là chính hắn bảo tâm ma. Tiểu ra chỉ là đầu hắn nói. Nói ngươi bị phụ vương tử hình. Mà thôi ai biết một đại nam nhân điểm này vui vừa đều chịu không nổi, vân mộng trạch đều loại hắn không được quái vật lại bị nó một câu vui bùa cấp lửa tâm ma cuốn thân. Kì hắn rốt cuộc sao lại thế này? Nữ tử vẻ mặt chính xác, hoặc phản hiện giờ trạng thái cùng khá cao không hai dạng. Ngươi có biết, phía trước Vân Mộng Trạch Trung, hắn vì không vào ảo cảnh đem chính mình chắt cả người là động, khi đó, chống đỡ hắn duy nhất tín niệm chính là ngươi khả năng còn sống thiếu niên thấy nữ tử tức giận, rốt cuộc thu hồi ăn chơi chắc thắng, nhã nhã nói. Vân Thục nghe vậy, tất nhiên là hiểu rõ. Phàm là đem chính mình bức như vậy khỏi người Một khi trong lòng cuối cùng một chút hy vọng tan biến, loại này phản phệ là có tính chất hủy diệt. Khi nào nàng sinh tử ở hỏa phàn trong lòng, thành như vậy chớp nhất nơi, cái này từ trước đến nay an tĩnh mà sắc bén kiếm tu, thế nhưng nhân nàng dựng lên tâm ma. Hỏa phàn, ngươi hảo hảo xem xem, Vân Thục không có việc gì. Nữ tử bẻ quá nam tử bả vai, nghiêm túc nhìn chằm chằm cặp kia vô thố mắt đen. Huyền Ý liề nam tử không ngừng tránh né Vân Thục ánh mắt, đôi tay càng là ôm chặt đầu, rộng lớn hai vai khẽ run. Hầu trung phát ra ẩn nhẫn mà thống khổ rầu rĩ tiếng vang. Hở như vậy đi xuống, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vân Thục nhìn gắt gao áp lực chính mình cảm xúc, kệ bên hỏng mất hoặc phàn, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Một thế hệ kiếm tu kỳ tài nếu là bị hủy bởi nhân nàng dựng lên tâm ma, kia nàng liền quá tội lỗi. Thân mục, không có năng lực xong việc đại họa, ta có thể đứng sấm sao? Hiện giờ làm sao bây giờ? Không năng lực. Nói giỡn. Tiểu gia ta chính là giáp tâm thông thiên dị thú, chuyên trị tâm bệnh. Vào tâm ma mà tôi, cho ta điểm thời gian, tiểu gia khẳng định có thể trị hảo hắn. Hiện tại việc cấp bách là bình phục hắn cảm xúc. Thiếu niên khịt mũi coi thường. Nữ tử nghe vậy, ở nhẫn chứa vật chung một trận tìm kiếm, truyền ra một cái thanh tâm đan, cái này hữu dụng sao? Chỉ nghe đông một tiếng, Huyền Y liề nam tử ngã quỵ trên mặt đất, thế nhưng là ngủ rồi. Vân thuộc Trừng Hướng thần mục, thiếu niên chỉ là trợn trắng mắt, suy. Nhìn ngươi ngốc, không cần phải như vậy phiền toái, hiện tại là hắn tâm phòng yếu nhất là lúc. Tiểu gia trực tiếp ném cái ảo cảnh làm hắn trước ngủ lại nói, nhiều bất việc. Thiếu niên ngạo kiều nói: "Ngươi tính toán như thế nào làm hắn thoát ra tâm ma?" Vân Thục bán tín bán nghi. "Tâm ma chi hại, cần lấy độc trị độc, dung tiểu gia ta huyền giấc tâm chậm rãi khai thông, mới có thể thấy hiệu quả." Thiếu niên rung đùi đắc ý nói: "Nghiễm nhiên là cái chuyên nghiệp tha phương lang trung." Vân Thục bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người một phen bế lên nằm ngã xuống đất huyền y yả nam tử, "Thần mục, cùng nhau đến đây đi, chúng ta đều phải đối hắn phụ trách." Thẳng đến hắn khôi phục bình thường. Nói vào phía trước sở tuyển hang động. "Suy, nữ nhân này không chỉ có hung, vẫn là cái quái lực nữ." Thiếu niên nhìn nữ tử bóng dáng không được chửi thầm, một bên bước đi đi theo nữ tử vào động phủ. Kế tiếp nhập tử, hai người thủ hoạch phàn bận trước bận sau, thực tiến thần một cái gọi là lấy độc chi độc, ảo thuật khai thông. Một tháng sau, nữ tử nhìn trầm mặc nam tử, "Hoắc Phàn chân quân, ngươi nhìn xem, Vân Thục hảo hảo tại đây đâu?" Nam tử chỉ là ngơ ngác nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử, chợt lại cúi đầu, trước mắt gáy nãy. "Hoắc Phàn, cùng ta trò chuyện đi." Nữ tử khẩn thiết nói. Nam tử vẫn là không nói một lời, một bộ muốn đem trầm mặc tiến hành rốt cuộc tư thái. Lại qua 2 tháng, "Hoắc Phàn, ta không chết, ngươi thành tỉnh hạ hảo sao?" Đối diện nam tử lại là lạnh lùng nhìn nàng một cái, không khỏi phân trần, trực tiếp rút kiếm dựng lên, đột nhiên hướng nàng làm khó dễ, may mắn văn thuộc tu vi áp hắn nhất, rày mới có thể may mắn thoát khỏi. Thân mục, nói tốt ngươi có thể trị hảo đâu, một hồi là bệnh tự kỷ người bệnh, một hồi lại thành cuồng táo chứng người bệnh, đừng lăn lộn hắn. Chết nữ nhân, khẩn trương cái gì? Hắn động tĩnh lớn như vậy, bất chính hảo chứng minh tiểu gia trị liệu sắc thật hữu hiệu sao? Lại cho ta điểm thời gian, không thành vấn đề. Lại là qua 3 tháng, hoặc phần, ngươi chạy nhanh hảo đứng lên đi, ta tổng không thể vẫn luôn đãi này a. Mộ Vân Thư, Mộ Vân Thư nam tử lẩm bẩm. Đương nhiệm lại, ta thật không chết, không được, muốn thượng đòn sát thủ. Đi, Hoắc Phàn, ta mang ngươi đi tìm Huyền Kỳ, chúng ta đi tấu hắn một đốn, như vậy ngươi tổng hạ giận đi." Vân Thục một phen kéo lên nam tử, tức giận hướng động phủ ngoài đi. "Mộ Vân Thương, ngươi, làm bổn quân đạo lư đi." Huyền Ý giữ kiếm tu vẻ mặt nghiêm mặt nói. Phản ứng lại đây nam tử vừa mới nói chút gì đó Vân Thục sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt mấy phen biến ảo, từ giận chuyển kinh, từ kinh chuyển giọa, cuối cùng không tự kiềm hãm được lớn tiếng nói, "Này, đây là cái quỷ gì?" Thân mục Mau tới đây nhìn xem ngươi đều làm chuyện tốt gì. Vân thư chân quân, không cần lại thế, Hoắc phàn đã là rất tốt, liền không nhọc thần một công tử lo lắng." Nam tử trầm ổn nói. "Hoắc phàn chân quân, ngươi..." "Quả nhiên hảo." Nữ tử mỹ lệ trong mắt hiện lên nửa tin nửa ngờ ánh sáng nhạt. Nam tử đĩnh bật lập, mặt vô biểu tình nhìn nữ tử, chậm rãi gật đầu. Vân Thục thấy hắn khôi phục vì từ trước diện than bộ dáng, rốt cuộc hiểu ý cười, cả người hơi thở tức khắc trở nên khoái khoái. "Vân thư chân quân," thật vui vẻ. Nam tử Nghiêm nghi hỏi: "Đương nhiên, đã nửa năm, ngươi rốt cuộc hảo. Ngươi vui vẻ đều không phải là bởi vì bổn quân nói muôn cưới ngươi. Nàng đều đã quên này cha được chứ?" Ngươi nói: "Thật sự?" "Tự nhiên." Hoắc Phàn Nghiêm tức nói: "Vì sao a?" Nữ tử vẻ mặt kinh tủng: "Ân tứ mạng." Nam tử lý do nhưng thật ra dứt khoát: "Ngại. Chân quân, cái kia, thật không cần để ở trong lòng." Này nam nhân đến nhiều thật thành a, cứu hắn liền phải lấy thân báo đáp làm báo đáp. Nam tử trầm mặc thật lâu sau, nhưng buồn quân để ở trong lòng. Lúc trước Mộ Vân Thư liều chết cứu hắn, lại một ngỡ bừng tỉnh hắn phủ buổi Trần Kiếm Tâm, với hắn tri ân, giống như tái tạo. Đưa hắn thuận lợi tiến giai xuất quan, nghe nói Mộ Vân Thư đã bị Thương Ngô Tông vứt bỏ đổi lấy chúng châu an bình thời khắc đó, liền tưởng cũng chưa tưởng, thẳng đến Kỳ Sơn, trong lòng chỉ tồn một niệm, Mộ Vân Thư tuyệt không có thể chết. Hắn không nghĩ thiếu một phần cả đời cũng chả không được nhân tình. Vừa vào kỳ sơn, mới biết đường xá như thế hiểm ác, nàng còn khả năng tồn tại sao. Hắn phát hiện chính mình, theo bản năng cự tuyệt suy nghĩ vấn đề này. Mà đương cái kia thiếu niên vang rội hướng hắn tuyên cáo mộ vân thư đã bị tử hình kêu một khắc, sở hữu tín nghiệm, ngay mắt sụt xuống, xuống. Phía trước vô pháp tiếp thu, đã thành hiện thực, sở hữu muốn vì nàng làm, lại vô ý nghĩa. Kiếm tu cần tâm vô tạp nghiệm, mà kêu một khắc, hắn biết chính mình xin ốc. Bởi vì hắn tâm loạn. Sư Tôn nói qua, hắn trời sinh thiếu căn gần, bởi vậy chỉ thích hợp đường cái trong lòng truy kiếm, tuyệt tình đoạn dục kiếm tu. Nhưng Sư Tôn lại lo lắng hắn không hiểu nhân tình, trăm năm cô độc, đặc đặc dặn dò hắn, chỉ có gặp được có thể làm hắn vì này xả thân quên chết người, mới có thể dẫn vị bạn tri kỷ. Sư Tôn còn nói, nếu gặp được người không chỉ có có thể làm hắn xả thân quên chết, còn làm hắn để ở trong lòng, nhớ mãi không quên, mà đối phương còn vừa lúc là cái nữ tu kia liền nhất định phải làm nàng trở thành hắn đạo nữ. Mộ Vân Thư, làm hắn quyến chết, cũng làm hắn nghiệm nghiệm, mà sư tôn nói đều là đúng, cho nên, Mộ Vân Thư, ngươi làm bổn quân đạo nữ đi. Chương 47 linh nhận châu. Trước mắt Hồng Y Liễu Minh diễm nữ tử, khuynh thành diễm зат dung sắc, nhìn quanh vực rỡ con mắt sáng, lúc này hiện ra lại là một mảnh trắng bệnh kinh hoàng. Huyền Y Liễu nam tử chỉ cảm thấy trong lòng chầm xuống, quả nhiên, ngay sau đó, nữ tử cứng đờ cười, hoắc phàn chân quân, này quá qua loa. Xin lỗi, Vân Thục không thể đáp ứng. Không quá loa, ngươi có phải hay không là có thể đáp ứng?" Nam tử trầm tĩnh hỏi. "Không được, Hoắc Phàn, Vân Thục đời này không tính toán đương ai đạo lữ. Vẫn là cảm ơn tâm ý của ngươi." Hoàn Nạn thấy chân tình, Hoắc Phàn không màng nàng phản đồ thân phận động thân tương trợ, thậm chí không tiếc ưng thuận song tu trong đặng, Vân Thục tâm tổn cảm kích. Nhưng người nam nhân này, nội tâm thuần nhiên thanh triệt, sở ái duy kiếm đạo mà thôi, hắn lấy thân báo đáp chỉ vì báo ân, huống hồ Ở hôn nhân trùng đã kế ngã quá một lần vẫn thủ, đã là tâm chết, ở cái này chân thật cũng hư ảo trong thế giới, chỉ lo thân mình, đó là tốt nhất. Uy, các ngươi hai cái, đang làm gì đâu? Hai người chỉ là nhìn chợt chợt hô hô xông vào thiếu niên, mà không lên tiếng. Hảo. Hú nút, cái này nhưng tính thấu đủ một đôi. Thân mục thấy không có người phản ứng chính mình, mắt trợn trắng, chế nhạo nói. Nữ tử đối thiếu niên chi ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, nam tử lại là trầm mặc sơ qua. Rồi sau đó khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, một đôi. Kia cũng không tồi. Dẫn Thanh Tú thiếu niên kinh tủng nhìn hắn, sắc thần. Thế nhưng cũng sẽ cười. Thần Mục, chuyện gì? Vân Thục nhàn nhạt hỏi, đánh gãy thiếu niên ngơ ngác. Ngậy. Ở tiểu gia ta hồi xuân rượu thủ dưới, vị này hắc mặt sắc thần. Khụ khụ. Vị này bị tâm ma sở nhiễu công tử đã là khỏi hẳn, phụ vương biết được sau, đặc làm tiểu gia tới kêu các ngươi qua đi, có việc thương lượng. Hảo, là cùng đi sao? Nữ tử truy vấn. Tự nhiên, phụ vương nói vị công tử này là người bằng hữu, kia liền cũng là Kỳ Sơn khách nhân, cái kia, lấy kiếm đe dọa tiểu gia chuyện của ta, liền tính bỏ qua. Thiếu niên không tình nguyện nói. Hóa rồng trong điện, Huyền Kỳ như cũ một thân áo đen uy nghiêm đứng ở điện đầu. Nhìn điện hạ nữ tử áo đỏ dáng người hiểu điệu, mặt mày diễm tuyệt, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Huyền Kỳ thả ra thần thức, hơi thêm thể nghiệm và quan sát, Mộ Vân Thư bên cạnh người kiếm tu nam tử tâm thần chi thương, sắp đã khỏi hẳn mà nữ tử thân thể cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không chỉ có như thế, tu vi càng là có không ít tiến tiến. Nàng tiến vào Kỳ Sơn nửa năm qua, cơ hồ đều ở chăm sóc cái kia thất tâm phong kiếm tu, tu vi lại vẫn như cũ có thể nhanh chóng nhảy thăng, trừ bỏ thiên tư phi phàm chi cố, nghĩ đến nàng đặc thù thể chất, cũng có rất lớn công lao. Huyền Kỳ khẽ miệng hơi trợn, thái âm mộc linh thể quả nhiên bất phàm. Lam Diêu tu, bảo lưu lại thú loại bản năng, đối linh tức mẫn cảm trình độ vốn là viễn siêu nhân tu. Lúc trước Mộ Vân Thư tiến điện, phủ một gần người, hắn liền có thể cảm nhận được trời sinh linh thể sở mang đến áp bách cảm giác. Mà nửa năm trước ở trong điện lần đó làm khó dễ, dẫn Mộ Vân Thư ngưng ra băng hỏa song đầu mãng chống lại, càng thêm xác định nàng này thể chất bất phàm. Chỉ có trời sinh linh thể nhân tu mới có thể như thế hoàn mỹ khống chế linh khí, mặc dù chúng nó thuộc tính tương mãng. Loại này tu sĩ, giống nhau chỉ cần không có trên đường chết non, đại này trưởng thành lên, tu đến hóa thần, cũng là những kỳ Ha ha, thân mục tiểu tử này vận khí không tồi, đánh bậy đánh bạ quán thượng, thế nhưng cũng là cái có đại tạo hóa tu sĩ. Nhưng huyền kỳ cũng biết nhân tâm hiểm ác, nữ tử loại này thể chất, một khi bại lộ, sợ là hôn loạn không ngừng. Mộ vân thư, ngươi thả tiến lên đây. Nữ tử nghe vậy, biết nghe lời phải, tiền bối có gì phân phó. Đây là Linh Nhân Châu, cô nương thả nhận lấy, nguyên anh phía trước, chớ nên rời khỏi người. Liên như vậy không chấp mắt một cái vật nhỏ, nhưng làm khó hắn một đốn hảo tìm, ai. Vì nhà mình nhi tử tiền đồ, hắn cũng là dầu thối ruột ra mộ cô nương thể chất đặc thù, nhưng trừ phi là cao người hai cái đại cảnh giới tu sĩ hoặc là vận dụng đặc thù bí pháp, nếu không rất khó phát hiện. Nhân đối với thú loại mà nói, mặc dù là linh trí sơ khai tam giai yêu thú, cũng có thể bằng bản năng làm ra phản ứng. Trên đời này, thêm nhỏ dãi cô nương linh thể huyết nhục yêu thú không ở số ít, này cái linh ẩn châu, buồn vì thất giai linh ẩn thú nội đan, nhưng che đậy thú loại linh giác, bảo cô nương bên ngoài hành động. Không chịu thị huyết đạm thịt yêu thú quá nhiều. Tiền bối, biết được Vân thư. Nữ tử lược giật mình, thú loại bản năng quả nhiên như vậy cương đại, nghĩ đến phía trước tam giai ám hành mà cánh rơi dục đạm nàng huyết nục kia cổ không muốn sống tàn nhẫn kính. Lại nghĩ lại nghĩ đến hiện đại trải qua huấn luyện khuyên loại kia không thể tưởng tượng khiu giác siêu năng lực, liền cũng bình thường trở lại, bản năng đồ vật, xác thật đồng tu vị không quan hệ. Bổn vương cũng không ác ý. Cô nương yên tâm nhận lấy đó là, ngươi với con ta có ơn. Phùng Hồ bổn vương vì ngươi suy nghĩ, chính là vì ta nhi tính toán, cũng là tổn tư tâm." Huyền Kỳ chậm rãi nói, "Như thế, Vân Thục đa tạ tiền bối. Một bên Hoắc Phàn lại trì độn cũng nghe minh bạch một ít, tỷ như căn bản không tồn tại ngoại giới đồn đãi kỳ sơn thú vương sẽ nghiêm khắc xử trí mọi Vân thư này vừa nói, tương phản Huyền Kỳ còn đem này coi là thượng tấn, tỷ như hiện tại đàm luận nàng đặc thù thể chất, sẽ đưa tới thú loại thèm nhỏ dãi." Huyền Kỳ tiến bối, "Như ngươi theo như lời, Vân Thư chân quân thể chất đặc thù hoặc dẫn tới yêu thú thèm nhỏ dãi, kia tiền bối muốn như thế nào bảo đảm, này Kỳ Sơn trong vòng chư thú sẽ không đối nàng tạo thành uy hiếp. Huyền Ý giễu kiếm tu mặt mày trầm ngâm, nghi ngờ nói: "Trong điện một sư mặt thú đem kìm nén không được, cả giận nói: "Vô lễ nhân tù, ta vương trước mặt, hạ tha cho ngươi cản rỡ." Huyền Kỳ chỉ là không vui cười lạnh, "Ta Kỳ Sơn chúng thú, khoác thiên địa ơn trạch mà sinh, mộc nhật nguyệt tinh khí mà tu, lấy linh khí vi thực, hạ tiết với nhúng tràng huyết nhục với vợ." Thứ hai ta trở yêu tu, tu hành không dễ, trọng nghiệp lực nhân quả càng sâu với nhân tu, mộ cô nương có ơn với con ta, Kỳ Sơn cảnh nội, bổn vương hắc hạ, hạ, sao lại dung nàng có thất? Cuối cùng một câu, cùng với vương giả uy áp, xông thẳng điện hạ nam tử mà đi, ở to như vậy hóa rồng trong điện như đất bằng sấm sét vang lên, càng la hướng nơi xa truyền khai, quanh quẩn ở toàn bộ Kỳ Sơn trong vòng. Hoắc phàn càng la bởi vì này hàm ý một câu mà tâm thần rung mạnh, lục phủ trong vòng một trận sông cuộn biển gầm, tuy là cứng cỏi như hắn, Trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia đau đớn chi sắc. Vân Thục vừa thấy, trong lòng nôn nóng, Huyền Kỳ uy nghiêm, có thể vì nàng phá lệ, bởi vì nàng đã cứu thần mục, lại tuyệt không sẽ vì một cái tùy tiện xâm nhập kiếm tu phá lệ. Việc này quan Huyền Kỳ làm vương giả tôn nghiêm, Hoắc Phàn không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Trong ấn tượng trầm ổn nghiêm túc kiếm tu Hoắc Phàn, có từng như vậy xúc động quá. Tiền bối, Hoắc Phàn chân quân cũng là lo lắng Vân Thục, nếu có bất kính chỗ, còn thỉnh tiền bối bao dung. Nữ tử đỉnh tầng tầng lấp lấp vi áp, tiến lên một bước khẩn thiết nói. Cũng thế, bổn vương liền cấp mộ cô nương một cái mặt mũi. Hoắc phàm nhìn nữ tử liếc mắt một cái, không hề lên tiếng. "Ai nha, phụ vương, ngươi nhìn thấy đi, hiện giờ nữ nhân này trong ngoài tất cả đều hảo nh nhẹn, còn nhiều cái đặc lực giúp đỡ, chúng ta có thể đàm luận chính sự đi." Một bên thiếu niên không kiên nhẫn nói. "Còn ta đừng đợi." Huyền Kỳ nhìn về phía thần mục, sắc mặt hòa hoan không ít, ta kỳ sơn khắp sâu trong lòng mộ cô nương ân đức. Đi ra ngoài phía trước, bổn vương còn muốn đưa cô nương một đạo cơ duyên. Chương 48 vạn thú chủng. Vừa dứt lời, điện thượng huyền kỳ hóa thành một cái thô tráng màu đen huyền xà, mở ra mồm to thẳng tắp nhằm phía điện hạ ba người, trầm thấp ngâm nga dàn hỗn loạn một tiếng cũng không rõ ràng thở dài, khoảnh khắc chi gian, hóa rồng trong điện đã là xương đen lở lở, chờ xương đen dần dần tan đi, đại điện trung ương đã không thấy mộ văn thư, hoắc phản, thần mục ba người thân ảnh. Kỳ Sơn nội một chỗ không biết tên ngầm nham huyền nội, Nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy bị một trận hồn hậu cực kỳ gió xoáy lôi cuốn, lại chợn mắt khi đã đặt mình trong với một chỗ u ám không gian nội. "Vân thư chân quân, ngươi có khỏe không?" Một đạo trầm thấp giọng nam ở nữ tử phía sau vang lên. "Suy, đại kinh tiểu quái, bất quá là phụ vương thi triển huyền không ảo ảnh thuật thôi, kia nữ nhân có thể có chuyện gì?" Trong bóng đêm, một khắc nói lược hiện non nớt trào phúng thanh tiếp lời nói. Vân Thục chợt vừa nghe đến huyền không ảo ảnh thuật mấy tự từ thiếu niên trong miệng nhảy ra không cấm tiếng lòng rung mạnh. Vân Thư không có việc gì, chân quân yên tâm. Nữ tử với trong bóng đêm làm vài cái hít sâu, huynh phục cảm xúc sau mềm nhẹ trả lời, "Thần mục, nơi này là nơi nào?" Vân Thục trong lòng đã là có sơ so đo. Vạn thú chủng. Thiếu niên khó được thu hồi tùy tiện, thúc thanh nói. Vân Thục khẽ miệng hiện lên một mạt chua xót, quả nhiên là vạn thú chủng. Vạn thú chủng, xem tên đoán nữa, vì kỳ sơn trung đàn thú mộ địa, nhưng lại không phải tùy tiện cái gì yêu thú đều có thể hồn về nơi này. Chỉ có Kỳ Sơn Trung Lịch Đại Thú Vương mới có tư cách táng ở chỗ này. Mà trong lời đồn, vạn thú chủng nội không chỉ có có lịch đại thú vương Di Lưu Yodan chân bảo, càng có thượng cổ dị thú phong ấn tại này huyết mạch truyền thừa. Chư thú bên ngoại, mà các yêu thú đều không rõ ràng lắm vạn thú trung đích xác thiết địa điểm, cho nên Huyền Kỳ cần thiết vận dụng Huyền Không Ngào Ảnh thuật đưa bọn họ truyền tống ở đây. Còn vãng, mà vạn thú chủng nội tuy cơ duyên không ít, lại cần người có duyên đến chi, mặc dù là lịch đại thú vương Sinh thời tiến vào nơi này tưởng tìm một vài cơ duyên trợ chính mình đi xa hơn, cũng chưa bao giờ nghe nói có yếu tố có thể như nguyện tìm được. Còn có nhất bí kịch một chút, kia đó là đối với Lịch Đại Thú Vương tới nói, huyễn không nào ảnh thuật loại này chẳng tới vạn thú trùng truyền tông bí pháp, cả đời chỉ có thể thi triển một lần, kia đó là cảm ứng được chính mình thời gian sở thừa vô nhiêu là lúc, thi triển này thuật đến trùng nội lặng lặng chờ đợi tọa hóa ngày đã đến. Huyền Kỳ lần này việc làm, ít nhất thuyết minh hai điểm, thứ nhất Huyền Kỳ tự biết thời gian vô nhiêu Trong vòng trăm năm nhất định tọa hóa, thứ hai hắn đem duy nhất một lần tiến vạn thú chủng cơ hội nhường cho bọn họ ba người, mặc dù ngày nào đó Huyền Kỳ tọa hóa, cũng lại vô pháp hồn về nải chủng, Lịch Đại thú vương chỉ sợ không một cái như hắn như vậy nghèo túng. Vân Thục trong lòng phiếm thượng một trận bi thương, cho nên Huyền Kỳ muốn cho thần mục chạy ra Kỳ Sơn, cho nên hắn muốn bức chính mình hứa hẹn bảo hộ thần mục, hóa rồng, cơ duyên chỉ là một nguyên nhân, càng quan trọng là, ở không có phụ thân che chở nhặt tử, thiếu niên như thế nào bình tĩnh lớn lên? Chú loại tôn trọng lực lượng, cương giả vi tôn, cho nên Kỳ Sơn Thú Vương chi tranh, xưa nay tàn khốc, một khi huyền kỳ tọa hóa, làm thú vương chi tử thần mục tánh mạng khấp ưu, huyền kỳ cần thiết vì chính mình hài tử làm tốt chu toàn suy xét. Ai có thể nghĩ đến hóa rồng trong điện một bộ áo đen huyền kỳ, tiêu sái không kềm chế được, vân đạm phong khinh, đáy lòng lại lương đeo như thế trầm trọng quyết định. Mà nghe phía trước thần mục nhắc tới huyền không ảo ảnh thuật là lúc nhẹ nhàng khẩu khí, Chỉ sợ thiếu niên đối hắn phụ vương kiên quyết hy sinh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho rằng đây là huyền kỳ một lần thực bình thường thi pháp thôi. Cha mẹ chi hái, là một hồi càng lúc càng xa chia lìa, bất đắc dĩ lại thâm trầm, đau triệt lại vui sướng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặc dù là thú loại, cũng không ngoại lệ. Nay đó tân bí, có lẽ người khác chưa từng nghe thấy, mà Vân Thục lại là rõ ràng, chỉ vì nguyên kỷ chung, Nữ chủ Tô Khanh Vũ chính là ở vạn thú chủng nội được đến bảo vật tu di không gian, này đó đều ở kịch trung làm bối cảnh tư liệu, công đạo danh bạch. Cái gọi là tu di không gian, kỳ thật chính là thượng cổ không gian dị thú tu di ánh mặt trời thú sau khi chết lưu lại nội đan, luyện hóa lúc sau nhưng làm tùy thân gieo trồng không gian, thả này nội linh khí nồng đậm thẳng bức thượng cổ thời kỳ, càng thêm minh vào chính là bên trong thời gian tốc độ chạy cùng thương hải giới thời gian tốc độ chạy so vì một so tám, thật sự là tu luyện tiến giai tuyệt hảo nơi có thể nói là nữ chủ Tô Khanh Vũ tu hành trên đường gian lận vũ khí sắc bén. A, vạn thú chủng cho dù thân là Kỳ Sơn chi chủ thú vương cũng chỉ có tọa hóa phía trước mới có thể tạ tự huyền không nào ảnh thuật tiến vào, mà làm nữ chủ Tô Khanh Vũ chẳng những tùy tùy tiện tiện là có thể xông vào, càng la được đến như thế dị bảo, bởi vậy có thể thấy được nữ chủ khí vận có bao nhiêu người tiên. Vân Thục nhắm mắt, làm chính mình suy nghĩ từ hồi tưởng trung thoát ra, cảm thụ được trong bóng đêm giống như thực chất án giấc ngàn thu chi khí, tâm sinh tốt mục. Tường hòa an bình. Đây là tràn ngập tử khí phân mộ không giả, nhưng cũng là dược rỡ sinh mệnh ở sắp sửa hạ màn khi phổ ra không sợ, thản nhiên, hy vọng cùng tân sinh chi ca. Vạn thú hồn về chỗ, chúng ta xác nên lòng mang kính ý, hành có điều ngăn. Nữ tử một tiếng than thở, quanh quần ở chống trải trong bóng tối. Nữ tử ngữ thanh chưa lạc, từ nham huyết chốn sâu trong cũng truyền ra một đạo thở dài thanh phụ họa, tiệm truyền tiệm gần. Cùng lúc đó, hắc ám không gian trung chậm rãi sáng lên u lục ánh sáng nhạt, quan mang càng ngày càng thị thẳng đến sở hữu cảnh tượng ở ba người trước mắt mảy may xuất hiện. Đây là một chỗ to lớn ngầm tế đàn, liếc mắt một cái nhìn lại, vô biên vô hạn, bốn phía gán đầy các loại không biết tên thú loại gì hải gì cốt, tựa như vạn thú hố. Này đó di hải biên phần lớn rơi dụng quang mang khác nhau yêu thú nội đàn, trong sáng hoa huệ, dị thường mỹ lệ. Huyền Ý liề nam tử đi ra phía trước, cùng nữ tử song vai, hai người hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ đứng thẳng chỗ, rõ ràng là ở một bộ cự thú khung xương bên trong. Di cốt trong suốt trình màu hồng nhạt, này thượng linh khí bất phàm, mơ hồ có nhạt nhẽo hương thơm quấn quẩn, không biết ra sao loại cửu thú, sau khi chết hài cốt thế nhưng hóa thành chỉ tồn tại với trong truyền thuyết địa vị thiên cấp luyện khí tài liệu thiên di cốt, nếu là có tinh thông luyện khí tu giả tại đây, chắc chắn vì thế điên cuồng. Hai người tuy đều không tin với luyện khí một đạo, cũng lại để có thể nhìn ra vật ấy chi bất phàm, hai người lại chỉ là nhìn nhỏ cười, dưới chân nhẹ nhàng chậm chạp đi ra khỏi khung xương. Cách đó không xa thần mục đang ở mồ hôi đầy đầu cùng một viên rơi dụng trên mặt đất năm màu yêu đan phân cao thấp, rực rỡ lung linh nội đan nhìn như tùy ý rơi dụng một bên, nhưng bất luận thiếu niên như thế nào dùng sức, chính là vô pháp đem này từ tại chỗ nhúc nhích chút nào. Thần mục, vạn thú chủng nội bảo vật khắp nơi không giả, nhưng tiên cơ mờ ảo, có duyên mới có thể đến chi, huyền kỳ tiên bố. Chưa từng cùng ngươi đã nói. Vân thư nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, mơ hồ hàm chứa một tia không đành lòng. Khó trách tiểu gia ta phí sức của chín châu hai hổ cũng là uổng phí, phụ vương cũng thật là. Thế nhưng bất đồng ta nói rõ ràng, hạ tiểu gia xấu mặt. "Gì? Bất quá như vậy xem ra, nơi này thật đúng là tà môn khẩn thiếu niên toé toé thì thầm, hơi có chút nhập bảo sơn mà không hồi buồn bực." Vân Thục cười khổ, "Huyền Kỳ, nguyên tử bỏ thú vương tôn sư chỉ vì làm chúng ta một bác này trùng nội mơ hảo cơ duyên, đến tọt cùng có đáng giá hay không?" Chương 49 Thú Tiên Đài. Tuy nói là ngầm tế đàn, Nhưng tại đây ngẩng đầu vọng không thấy lung đỉnh, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn diện tích rộng lớn ngầm trong không gian, ba người hành tẩu trong đó, lại hoảng hốt cảm thấy bọn họ chính đi ở một mảnh vô biên vô hạn buồn địa bên trong. Một đường phía trên, các loại cử thú hài cốt, yêu đang tùy ý có thể thấy được, thả không một không ở thất giai trở lên, càng có một ít vô chủ nhận chữ vật, túi càn khôn, bản mạng pháp khí chờ các màu đồ vật hỗn loạn ở giữa, phần lớn đều nhân nguyên niên đại quá mức xa xăm, mặt trên thần thức ấn ký sớm đã tiêu tán. Thực rõ ràng có thể nhìn ra là nhân loại tu sĩ chi vật. Vân Thục thấy vậy, không khỏi mày đẹp nhíu lại. Ngày đó hẳn là bị yêu thú cắn nuốt nhân tu Gi Lưu Chi Vật, Kỳ Sơn lưỡng nghi vây thú trận, đại thành bất quá mấy ngàn năm, mà ngày đó yêu thú, trong đó không ít sinh tồn với mấy chục vạn năm trước thượng cổ thời kỳ, lúc đó, nhân tu yêu tu hỗn cư, yêu thú chung lấy nhân vi thực, làm hại một phương không ở số ít. Huyền Y kiếm tu bình tĩnh nhìn trước mắt sâm sâm bạch cốt, chậm rãi đối với nữ tử giải thích nói: Nữ tử Vân Trương ngôn ngữ, chỉ là nhìn lại nam tử liếc mắt một cái, mặc mắt thâm trầm. Ba người hướng trung ương bước vào, dưới chân rơi dụng hải cốt trùng, có không ít đã ở chỗ này không biết nằm nhiều ít cái năm đầu, sớm đã phong thực, hơi có động chạm, liền làm cho bụi. Nữ tử bước chân nhẹ nhàng chậm chạm, thật cẩn thận mà vòng qua mỗi một khối lỏa lò trên mặt đất di cốt, thiếu niên ở một bên xem buồn cười, "Uy, nữ nhân, ngươi cần thiết sao? Nhìn không ra à, ngươi đối tiểu gia ta như vậy đại sống thú luôn luôn là không nóng không lạnh." Đối với này từng đống sớm đã qua đời, lạn không thể lại lạn thứ đồ hư, nhưng thật ra thực kiên nhận sao? Thân mục, chớ có vô lễ. Nữ tử trầm ngâm nói, hơi có không ngờ, nếu là chôn cốt tại đây chính là ngươi phụ vương, người lại sẽ nghĩ như thế nào như thế nào làm? Tư Minh cấp người tuy rằng, Huyền Kỳ sẽ không lại có tiến vào vạn thú trùng cơ hội. Nay đó, đều là chứng minh một cái độc lập sinh mệnh đã từng tồn tại với thế giới này cuối cùng một chút dấu vết, đáng giá bị nàng thiện ý đối đãi. Thiếu niên nghe vậy, thanh triệt trong mắt thủy quang hơi lóe, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Chết nữ nhân, dám như vậy chú ta phụ vương, lại là rốt cuộc thu hồi vui cười, nghiêm túc lấy đãi." Một bên Huyền Y liề nam tử, nhìn mắt bên cạnh người dung sắc bức người nữ tử, vẻ mặt trang trọng cùng thiếu niên so thật, mơ hồ có thể biện ra nữ tử đấy mắt tiềm tàng một tia không đành lòng. Mặc dù chúng nó bên trong, có một ít đã từng đối nhân tu làm ra quá tội ác tày trời việc. Hoắc phàn lẳng lặng hỏi: "Yêu thú bắt giết nhân tu?" Nhân tu cũng đồng dạng săn bắt yêu thú, dị tộc thao qua, đây là bản năng, mà bản năng nào có phân đúng sai. Nữ tử mặt mày sơ đạm, ngữ thanh nhẹ nhạc, vân thuộc kính, chỉ là sinh mệnh bản thân. Nam tử tâm thần khẽ nhúc nhích, ngước mắt trông về phía xa, trước mắt nơi trốn là trào bế mạc sinh mệnh hài cốt, không tiếng động dưới, lại hình như có thể lương bi tráng tiếng ca du dương. Nam tử một bộ Huyền Y Liê, mặt vô biểu tình đem bước chân phóng càng nhẹ chút, càng hoãn chút, nếu nàng không muốn quấy nhiễu này phiến án giúp ngàn thu thổ địa kia liền, như nàng mong muốn đi. Ba người liền như vậy thong thả đi trước, tu sĩ thân thể không biết mệt mỏi, vừa ý lý lại tổng hội có mệt mỏi buồn kẻ là lúc. Đặc biệt là ở đi rồi vài ngày sau, trước mắt phong cảnh lại như cũ là đại đồng tiểu dị. Vân thục cùng hoác phàn đảo con hảo, hai người đều là tính tình chấm tính người, này nhưng khổ trời sinh tính hoạt bát thiếu niên. Ui, nữ nhân, chúng ta đi đâu? Thiếu niên thoạt nhìn chán đến chết. Vạn thu chủng trung ương có trô đài cao, từ nơi đó mới có thể rời đi. Cái này Huyền Kỳ Tiên Bối nên đã nói với ngươi đi." Nữ tử nhàn nhạt nói, "Cái này phụ vương nhưng thật ra nói qua, kia đài cao tên là Thú Tiên Đài, dưới đài có truyền thống môn, nếu muốn rời đi vạn thú chủng, nhảy xuống Thú Tiên Đài đó là." "Gì? Không đúng a, ngươi làm như thế nào biết đến?" Thiếu niên phảng phất phát hiện tân đại lục. Vân Thục nhếch môi cười, "À, Tô Khanh vô cùng cố huyền hi, nhưng còn không phải là như vậy rời đi sao, tổng không thể nói cho thần muội nàng là xem TV biết đến đi." Nữ thần báo mộng nói cho ta. Biết thần mục nhàn trán, nữ tử có tâm trêu ghẹo, giảo hoạt cười nói: "Ở cái này từ phim truyền hình trung diễn sinh trong thế giới, nữ chủ có thể xem như hoàn toàn xứng đáng nữ thần đi." Lại là đi rồi mấy ngày, cảnh trí vẫn như cũ không phần lớn biến hóa, mấy người vui đầu buồn ba, tựa như đi bộ đi ở vùng ngẩn sa mạc. "Nữ nhân, mau xem." Đột nhiên thiếu niên kích động hét lớn. Ba người trước mắt, thình lình xuất hiện một tòa tháp cao dạng thật lớn kiến trúc, hư phù phiếm phù. Viên Minh tiêu tan ảo ảnh, cực kỳ không có chân tha cảm. Nên không phải là Hải thị Thận Lâu đi. Thiếu niên nói thầm nói, "Ha, Thần Mộc A, ngươi là thượng cổ thần long, Hải thị Thận Lâu tổ tông, ai dám ở ngươi trước mặt múa dịu qua mắt thợ?" Nữ tử cười nói. Thiếu niên nhíu môi, đang muốn triều nữ tử trợn trừng mắt. Ai chợt một đạo thâm trầm tiếng thở dài truyền đến, đúng là mấy người mới vừa tiến vào vạn thú chủng khi từ xa xôi chỗ truyền đến kia thanh thở dài. Thế nhưng qua 10 và năm Một khắc nói thanh linh mờ ảo thanh âm thật sâu than thở. Ba người đều là cả kinh, lại tìm không thấy thanh âm nhỏ mọn. Các ngươi, thực hảo, đều vào đi. Lần này nói chuyện thanh âm, âm sắc gã Mạch trầm thấp, dường như lại đổi cá nhân. Vừa dứt lời, trước mắt nhìn như hư ảo tháp cao, đã là chậm rãi hướng ba người rộng mở đại môn. Vân Thục cùng Hoắc Phàn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thản nhiên. Xác thật, vạn thú chủng loại này từ địa trong vòng, chưa bao giờ nghe nói còn có vật còn sống. Nếu là thực sự có, cũng không biết là nhiều ít năm lão yêu quái, thật muốn là cái loại này cấp bậc, nếu muốn đối phó bọn họ ba cái kim đan, quả thực dễ như trở bàn tay, hà tất như thế mất công. Thấy phía trước một nam một nữ bước đi đi vào tháp cao trong vòng, thiếu niên nhìn nhìn xung quanh khắp nơi hở khép bạch cốt, chỉ cảm thấy sợ hãi, mắt trợn trắng, bước nhanh đuổi kịp. Vân Thục đứng ở tháp nội, liền loángoáng lục quang, đánh giá bốn phía. Tháp nội cũng không mặt khác, trung ương cũng là trống không, chỉ là ở tháp trên vách chút có rậm rạp các tử trình vòng tròn trạng từng vòng chỉnh tề sắc hàng, vẫn luôn từ tháp cao nền chỗ kéo dài đến tháp đỉnh. Mà mỗi cái các tử bên trong đều phảng phất bao trùm sương mù mênh mông một tầng ánh sáng nhạt, làm người xem không rõ nội bộ cả hồn. Toàn bộ kiến trúc giống như là một tòa thờ phụng vô số điện thờ Phật pháp. Mười và năm, chân chính thu tiên đài rốt cuộc buông xuống ở này vạn thú trùng nội. Lần này, lại là một đạo vô cùng giàn rua thanh âm, run run rẩy rẩy ngữ điệu gian, khó nén kích động. Chân chính thu tiên đài Chẳng lẽ phụ vương nói có thể làm chúng ta rời đi nơi đây đại cao, không phải chân chính thú thiên đài?" Thiếu niên nghi hoặc nói. Một bên Vân Thục cùng Hoắc Phàm cũng là vẻ mặt ngơ ngẩn. Thế nhân đều biết vạn thú chủng nội có một chỗ thu thiên đài, nhưng chân chính thu thiên đài tại đây phía trước chưa bao giờ hiện với người trước, vì thế nơi này duy nhất một tòa tồn tại đại cao, tự nhiên đã bị ngộ nhận vì là thú thiên đài. Quả nhiên lại là thay đổi một thanh âm. Chương 50 Thú hồn. Ba người tức khắc bình tĩnh, Khê Nghi, dùng các ngươi nhân tu nói tới nói, chân chính tu tiên đại nội, nhưng nói là hội tụ người tu tiên tha thiết ước mơ các loại đỉnh cấp cơ duyên, công pháp linh khí, đùa chú năng lực, huyết mạch truyền thừa, cái gì cần có đều có. Xem a, liên ở các ngươi quanh thân này, đó các tử nga lần này lại là đổi thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử thanh âm, ở tháp nội mơ hồ không ngừng, ngọt ngào ngữ trong tiếng lộ ra vô hạn mị hoặc, lệnh người nghe mơ màng nhiên. Tháp cao trung ương ba người, thiếu niên trong mắt đã là một mảnh mắt lấp lánh mà Huyền Y kiếm tu cũng là hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng dùng sức nếm đầu, dễ rủa không cho chính mình hoàn toàn trầm luân. Nữ tử nghe vậy, chỉ là đưa mắt nhìn nhìn tháp trên vách dày đặc các tử, lại là trong mắt thanh minh. Tiểu tu cả gan, xin hỏi tôn giá người nào? Nhưng chịu hiện thân vừa thấy, vân thuộc doanh doanh chấp lễ. "Nô, ngươi này nữ hoa, nhưng thật ra thanh tỉnh thực, Bảo Sơn ở bên, thế nhưng cũng không động tâm, huống chi mới vừa rồi đang nói chuyện giàn, nô còn cố ý chứa ba phần chi thuật. Nữ oa, ngươi. Đế sắc rất tốt lần này lại là khôi phục trở thành mới bắt đầu là lúc thăm trầm tiếng động. Vân Thục nghe vậy lại chỉ là cười khổ, rất muốn đối nó nói, bản nhân nữ xứng một quả, đối sở Hưu hướng nàng tới cơ duyên, toàn bộ ôm có cảnh giác. Tiểu tu đảm đường không nổi tiền bối khen, còn thỉnh tiền bối buông tha tiểu tu hai vị bằng Hưu. Nữ tử khiêm khiêm mà khẩn thiết trả lời. Cũng thế, nô liền không đùa các ngươi này ở đó tiểu bối. Theo nó giọng nói rơi xuống, Phản cùng thần mục lập tức khôi phục bình thường, hai người hơi mang chút mờ mịt nhìn về phía một bên nữ tử áo đỏ. Cùng lúc đó, một cái thật lớn năm màu quang cầu chậm rãi từ tháp đỉnh chới rơi xuống, đái này toàn bộ phiêu phù ở nữ tử trước mặt khi, mọi người mới thấy rõ toàn cảnh, đây là một đạo ở không ngừng biến hóa hình thái màu sắc rực rỡ hư ảnh. Này đoàn hư ảnh một khắc trước vẫn là bạch hổ bộ dáng, ngay sau đó liền biến ảo vì huyền điểu bộ dáng, bỗng nhiên lại biến ảo vì kỳ lân bộ dáng. Con ở không ngừng biến hóa hình thái vì là hư ảnh, nhưng trong đó tràn ra uy áp lại là sâu không lường được, thật là ba người bình sinh nghĩ thấy. Này, này đương hư ảnh biến ảo vì một cái cự giao bộ dáng khi, Thanh thú thiếu niên rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng. Lôn nại thú hồn, bổn vô thật thể, tụ trùng nội vạn thú tinh phách mà sinh, cho nên hình vô định, thanh vô thượng, chúng nó mỗi cái đều là ngô, lại đều không phải ngô, nhưng minh bạch. Thâm trầm tiếng động chậm rãi nói tới. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc không thôi trên không được phía trước nghe được thanh âm mỗi lần đều không giống nhau, mà nó diện mạo cũng là không ngừng biến ảo. Đại khái, minh bạch, vạn thú chủng nội sở hưu yêu thú, sau khi chết đều sẽ biến thành ngươi một bộ phận, là ý tứ này sao? Thiếu niên ánh mắt mê ly lại lộ hiện bất lực, có một ngày, phụ vương cũng sẽ trở thành ngươi một bộ phận đi. Xách, là điều thật long, nhưng thật ra khó được huyết mạch, khó trách ngươi phụ vương Cam nguyện đem tiến vào vạn thú chủng cơ hội thú hồn lời còn chưa dứt, liền bị nữ tử đánh gãy. Tiên mối, phía trước nói Thu Tiên Đài chưa bao giờ hiện với người trước, kia lần này này tháp cao cùng ngài, lại lặng như thế nào sẽ xuất hiện. Vân Thục thật sự không muốn làm thần mục vào lúc này, nơi đây tới trực diện huyền kỳ bí mật, chỉ có thể căng da đầu đánh gãy thú hồn nói. Kia nói đã hóa thành hỏa phượng hình thái hư ảnh, nâng lên tựa như lưu hỏa đôi mắt, nhìn thoáng qua giáp mặt đánh gãy nó nói chuyện nữ tử, cô nương nhưng thật ra biết đến không ít. Phải biết dây không gói được lửa, tự giải quyết cho tốt. Hỏa phượng run nhẹ hạ lông đuôi, trong chốc tháp nội dục rực rỡ lung linh, sa hoa lộng lẫy, nô cùng thú tiên đại chính là nhất thể, hôm nay may mắn hiện hình, đúng là bởi vì ngươi trở thành tâm. Ba người mở mịt, thành, tâm. Chỉ khoảng nửa khắc lại hóa thành kim bằng điều hình thái hư ảnh, chạy ra khai thật lớn hai cánh, cánh triển tựa như màn sân khấu, này thượng chiếu quen thuộc cảnh tượng, nữ tử một bộ hồng y đi, hề. thật cẩn thận đi qua ở khắp nơi bạch cốt thổ địa thượng, không đành lòng khinh nhường bất luận cái gì một khối lỏa lò gì cốt, thiếu niên thu hồi vui cười lần lượt tránh đi bên chân Di Hải, biểu tình là khó được tốc mục, mà đi ở cuối cùng Huyền Y và Nam Tử, tuy rằng mặt vô biểu tình, lại cũng là không chút cậu. Thả theo phía trước hai người bước đi, an tĩnh về phía trước. Ba người nhìn chằm chằm chính mình hình ảnh ở băng điều cánh triển phía trên rất thật mà tinh tế suy diễn, hình như có sở ngộ. Vạn thu trùng mãi ngô chờ hôn mê chỗ, đều có thượng cổ an giúp ngàn thu đại trận bảo vệ, này vạn giằm bạch cốt, trong đó mỗi một khối đều là một cái trận tiết, chỉ có đương hành tàu ở trùng nội sinh linh. Có thể làm được thông hành trong đó lại không kích phát bất luận cái gì một cái trận kết, an giấc ngàn thu đại trận mới có thể mở ra. Nô cùng thú tiên đại tựa đời khởi đã bị phong ấn với trong hư không, chỉ có an giấc ngàn thu chi trận mở ra mới có thể đã chịu triệu hoán vô cùng xuống. Kim bằng điệu thu liễm cánh triển, chính trọng nói, mười vạn năm, an giấc ngàn thu chi trận nhân ngươi chờ kính sợ chi tâm mà mở ra, tự nhiên dâng lên chủng nội cơ duyên, ngươi chờ đều đem được đến Ngô Chi bán ân. Ba người bị bất thình lình kinh hỉ tạm có chút choáng váng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Vân Thục không khỏi mỉm cười, nay từ trên trời giáng xuống, thật lớn một cái bánh. Xem như trong truyền thuyết vô tâm cắm liễu liêu lên xanh sao. Các bạn già, còn chờ cái gì, có thể mở ra an giúp ngàn thu đại trận có duyên người, nô đợi 10 văn năm, mới chờ tới nải mấy cái. Hư ảnh phát ra thật dài một tiếng than thở. Đột nhiên, ba người trước mắt cảnh tượng đột biến, tháp nội hết thệ ở bọn họ trước mắt bay nhanh mà xoay tròn lên. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn phù quang lực ảnh hiện ra. Mà bốn phía cũng vang lên ồn ào bách thú tiếng động, giống t, nghinh, đệ, khiếu, ngâm, rất sống động, tựa như sinh thời. Nháy mắt, ba người giống như đặt mình trong với bách thú đàn trung. Vân Thục chỉ cảm thấy trước mắt hình như có vô số quan điểm đang không ngừng hướng chính mình vây tay, mà nàng chỉ là mắt lạnh lập, hướng Thu Thiếu Thiếu. Chỉ là nàng thơ ờ, lại là đổi lấy quan điểm nhóng càng thêm ra sức thông đồng, cuối cùng nữ tử bất đắc dĩ cười. Rồi sau đó giơ tay bắt được treo ở trước mắt một mảnh màu tím ánh sáng nhạt. Nháy mắt, bên người rậm rạp quang điểm, phảng phất phát ra một tiếng nhược nhược háng than, dần dần ẩn vào hư không, không bao giờ gặp lại tung tích. Ba người lại lần nữa hoàn hồn, đã là đứng ở một tòa đài cao phía trước, đài cao lấy bạch ngọc làm cơ sở, toàn thân phiếm lấp lánh thanh huy, nhưng thật ra tựa như cao khiết thần nữ, thẹn thùng hướng thế nhân vạch trần hờ khép khăn che mặt. Nghiễm nhiên là kịch trung miêu tả Tô Khanh Vũ cùng Cố Huyền Hi tìm được vạn thú trùng xuất khẩu nơi chỗ. Lại là tới rồi cái gọi là thú tiên đại đâu, Vân Thu cười, giả sự vật, bề ngoài lại tổng thực hoa lệ tốt đẹp không phải sao. Tới rồi rời đi thời điểm đâu, nữ tử ngữ thanh nhẹ nhàng, vô bi vô hỉ. Nữ nhân, ngươi được cái gì cơ duyên? Thiểu gia ta thế nhưng, thế nhưng dung hợp một tia giao long huyết mạch, phụ vương nếu là biết, nên có bao nhiêu cao hứng a thành tú thiếu niên hiển nhiên còn chưa từ thật lớn vui sướng trung hoàn hồn, kích động chi tình buộc lộ ra ngoài, cuối cùng lại là rơi lệ. Chương 51 phân biệt Thân mục, chúc mừng ngươi xuất sư đại thắng." Ly Hoa rồng phi thang lại gần một bước. Nữ tử áo đỏ nhìn thiếu niên, hiểu ý cười, "Vân thuộc, hẳn là được một sợi Lôi chi căn nguyên." Nữ tử giơ ra bàn tay, nhỏ dài gánh nhuận bản tay phía trên, màu tím lôi đình nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ lôi cầu. Lôi chi căn nguyên, vi thượng cổ lôi thú nội đan trung nhất tinh thuần một sợi căn nguyên chi lực, tương truyền không chỉ có có thể diệt tà ám, khắc ma mị, càng có thể trọng tố tu giả linh căn, thực sự ngụy tiên. Vân Thu cười, chính mình đơn hỏa linh căn khá tốt, Lôi chi căn nguyên cho nàng không khỏi có chút lãng phí. Trên đời căn nguyên chi lực vốn là hiếm thấy, trong đó lực lượng nhất cường đại Lôi chi căn nguyên, nếu muốn nạp vì mình dùng, bản thân đối tu sĩ thân thể điều kiện yêu cầu liền cực kỳ hà khắc, chân quân thế nhưng có thể đem này dung hợp, thực sự làm người giật mình. Hoắc Phàm nhìn nữ tử, trong mắt toát ra một tia không quá rõ ràng vui sướng, phảng phất cũng ở thế nàng cao hứng. "Uy, sát thần, vậy con ngươi Nhưng thật ra cũng nói nói được cái gì cho tốt. Thiếu niên hét lên. Bổn quân cầu nhân đáp nhân, thú thiên đại nội đến ban một đạo kiếm hồn, giả lấy thời gian đêm này luyện hóa dung hợp, bổn quân trong tay chuôi này tử mẫu, định kêu trời mà biến sắc. Nam tử một bộ huyền y liễu, không gió mà vũ, màu đen trong mắt, tự tin phi dương. Chúng ta đây, liền rời đi nơi lady. Nữ tử lặng lặng nói. Hoắc phàm nhìn thoáng qua nữ tử tươi đẹp khuôn mặt, môi mỏng hé mở, "Ân, cũng rời đi Kỳ Sơn." Luôn luôn lại nhải thiếu niên không nói gì lập, đáy mắt thủy quang mêng ngông, hình như có buồn bã. Khắp nơi bạch cốt vạn thú trùng trung ương, vốn là như ảo ảnh hư phù phiếm phù tháp cao, tháp thân ảnh giống giờ phút này càng thêm đậm bạc, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tiêu tán. Vắng vẻ tháp cao trong vòng, thân ảnh dần dần ảm đạm thú hồn một mặt bình yên ý cười, môi mấp máy, tựa ở lẩm bẩm lầu bầu, "Hỏa Phượng, ngươi bổn vì thần thú, rõ ràng có thể phi thăng, lại nhân một sợi tình ti ràng buộc, chậm chạp không muốn rời đi này giới mã tọa hóa tại đây." 10 và 5, nên buông xuống, tâm cao khí ngạo như ngươi, một bước lên trời mới là bản sắc. Đi thôi, Lại Vãn, ngươi thật vất vả nhìn chúng truyền thừa người, đã có thể thật sự muốn bay. Một lát trầm mặc lúc sau, đột nhiên, từ ẩm đạm thú hồn trong cơ thể chọc ra một đạo màu đỏ đậm lưu quang, đột nhiên hướng phương đông chạy đi. Mà hiện thế bất quá ngắn ngủi mấy cái canh giờ chân chính thú thiên tài, cũng rốt cuộc trầm giai biến mất tại đây phiên chống trải bi thương thổ địa thượng. Nhảy xuống đài cao kia một cái trước mắt, Vân Thục chợt thấy một đạo cực nóng lưu quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể, còn chưa chờ nàng tìm tế thể nghiệm và quan sát ra sao nguyên do, một trận choáng váng đánh ụp lại, ba người bị nháy mắt truyền tống ra vạn thú chủng. Từ vạn thú chủng ra tới, rơi xuống đất đã là ở Kỳ Sơn bên ngoài, thế nhưng là đi qua một năm lâu. Vân Thục hoảng hốt sinh ra một tia hoang đường cảm giác, liền như phía trước rời đi vạn thú chủng khi, nàng rõ ràng cảm ứng được có dị vật chui vào trong cơ thể, lúc này tìm biến lại không thu hoạch được gì. Đúng là giúp mộng Nam Kha chung quy ngẫm tỉnh vô ngôn. Chúng ta trực tiếp rời đi. Thiếu niên do dự mà có câu hỏi. Nữ tử mở ra bàn tay, một con mồi đen truyền âm điệp nhẹ nhàng bay đi, đúng vậy, Huyền Kỳ tiền bối lòng có sợ cảm, tạm thời muốn bế quan một trận, truyền âm làm chúng ta trực tiếp rời đi Kỳ Sơn. Vân thuộc tự nhiên minh bạch đây là Huyền Kỳ tìm lấy cơ tống cổ bọn họ mau chóng rời đi, có lẽ là sợ chính mình thọ hạn bông xuống, gặp mặt đồ tăng bí thường, có lẽ là sợ một khi gặp nhau Liên rốt cuộc không thể nhẫn tâm đưa thần mục đi xa. Quả nhiên, không hề thấy cuối cùng một mặt sao. Phó Vương Thiếu Niên nhìn phi xa hấp điệp, thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng một mạt chua xót. Nữ tử trong lòng hơi ngạc, trên mặt hiện lên một sợi cười khổ, thiếu niên này, chỉ sợ cũng không tựa nhìn qua như vậy hoàn toàn không biết gì cả đâu. Huyền Kỳ việc làm, có lẽ hắn sớm đã có sở xác, chỉ là không nghĩ nghiệm chúng thôi. Thần mục, đi thôi, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nữ tử vỗ nhẹ một chút thiếu niên non nớt bả vai, tế ra phi kiếm. Lượng đạo lưu quang, bay nhanh xuyên qua lưỡi nghi vây thú đại trận, hướng nhân tu giới mà đi. Hoắc phàm chân quân, lần này đã tạ ngươi làm bạn, hiện giờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi vẫn là mau mau hồi kỳ kiếm cấp đi. Kỳ sân ngoại, nữ tử ấn xuống kiếm quang, dục cùng nam tử đường ai nới đi. Ân, tự nhiên hồi tông. Không biết Vân thư chân quân sau này như thế nào tính toán. Nam tử luôn ngữ là nhất quán ngắn gọn. Trong mắt lại là loé thoáng lo lắng. A, văn thuộc kỳ thật yêu cầu không cao, an phận ở một góc, 5 tháng tính hảo, liền đã chọn đủ. Nữ tử ngưng mắt cười nhạt, ánh mắt xa xưa. Nam tử nhìn nữ tử điềm đạm mặt nghiêng, khó nén lo lắng, chính là tu tiên giới xưa nay tàn khốc, ngươi dục tỉnh, mà phong chưa chắc ngăn đặc biệt là thương Ngô phản đồ mộ Vân thư lần này ra ngoài mọi người dự kiến, chẳng những Tử Kỳ Sơn toàn thân mà lui, tu vi càng là tinh tiến rất nhiều. Thương Ngô Thông đã có thể làm ra kia trợ chỉ hiếu bảo ngự vu hắn việc, khó tránh khỏi đối hoàn bích trở về mộ Vân Thư tâm sinh nghi kỵ. Bọn họ, thật có thể bao dung mộ Vân Thư như vậy một cái tiềm tàng lòng mang oán hận, tùy thời trả thù địch nhân tiêu giao hậu thế sao? Vân Thư, ngươi tự lòng dạ rộng rãi, quân tử xử sự, sự, nhưng Thương Ngô tiểu nhân chi tâm, chưa chắc như thế độ ngươi. Không được, ngươi vẫn là tùy bổn quân đi kỳ kiếm cát. Suy, các ngươi cái gì quan hệ, kỳ kiếm cát sẽ nguyện ý che chở cái này chết nữ nhân? Vẫn luôn trầm mặc thần mục đột nhiên tới như vậy một câu, một bên còn không quên phiên cái chiêu bài thức xem thưởng. Thần mục Vân Thục thấy thiếu niên rốt cuộc nguyện ý không hề âm trầm khuôn mặt nhỏ, trong lòng vui mừng. Mặc dù ngươi không muốn đương Hoắc Phản đạo lữ, lấy chân quân tu vi, khi ta các trung khách hành, cũng là có thừa làm cho ngươi ngoài mặt nói lên này cha, nam tử hơi có chút câu thúc. Hoắc Phản chân quân, thật sự không cần, Vân Thục cảm ơn tâm ý của ngươi. Nữ tử nhìn phía Huyền Ý diệp kiếm tu, nghiêm túc cự tuyệt nói cho người ta thêm phiền toái, là nàng đời này nhất không vui làm sự. huống hồ thương nô tông thực lực hiện giờ nghiêm nhiên có sư hùng trung châu chi thế, nàng nếu thật vào lúc này dấn thân vào kỳ kiếm các tìm kiếm chế trở, chỉ sợ chẳng những cấp hoạch phàn thêm phiền toái, càng là cấp kỳ kiếm các tạo cương định, văn thuộc không môn không phái, vô vướng bận, chính nhưng thiên điệu tiêu dao, nơi nào không thể đi văn thuộc dương mắt, nhìn đến hoạch phàn càng ngày càng âm trầm khuôn mặt tuấn tú, vì hòa hoan không khí, ngạch. thân mục, ngươi nhưng để ý đi theo ta lưu lạc thiên ngay. Suy, chết nữ nhân, có huyết khế cột lấy đâu, tiểu gia có thể nói không muốn sao? Ai, bất quá ai muốn đi theo ngươi lạ, rõ ràng là ngươi đi theo tiểu gia ta. Yên tâm, tiểu gia sẽ bảo hộ ngươi. Thiếu niên phủ Hoa nói. Vân thư chân quân nam tử muốn nói lại thôi. Hoắc phàn, Vân thuộc thật sự không muốn, chân quân chớ lại khuyên bảo. Nữ tử khi nói chuyện đã là hơi mang lạnh lẽo. Nam tử nghe vậy, mặt đồng hơi co lại, trước mắt nữ tử, uy áp lẫm lẫm. Tu vi thậm chí thắng qua chính mình. Huyền Y giơ tay áo bó dưới thon dài đôi tay, không khỏi nắm chặt thành quyền, cùng nữ tử đối diện thật lâu sau, cuối cùng hóa thành bên môi một mặt cười khổ, cũng thế, lần này phân biệt, chỉ nguyện chân quân hết thảy thuận lợi, tin tưởng ngày nào đó, định có thể tái kiến. Luôn có một ngày, hắn nhất định phải dùng thực lực của chính mình tiên cáo, phàm là hắn để ở trong lòng, hắn đều có năng lực bảo hộ. Chương 52 mạc lạc mê tung. Một năm sau, Thương Lô tông kinh hoàng phòng Bí quan 3 năm Cố Huyền Hi thuận lợi tiến giai Kim Đan 6 tầng. Đi ra động phủ kia một khắc, chợt thấy kinh hồn phong thượng linh khí kích động, đồng nhất, dưới tòa đệ tử Tô Khanh Vũ tân chức trúc cơ trung kỳ, tuy là tam linh căn tứ chất, nhưng lại đạt tới liền đơn linh căn thiên tài cũng vô pháp địch nổi thăng cấp tốc độ, ngang trời xuất thế, danh quán biển cả. Cố Huyền Hi nhìn trước mặt quỷ nữ tử, lãnh tuyển khuôn mặt phía trên xẹt qua một mạt không ngờ. Sư phó, trời đãi kẻ cần cù, Khanh Vũ ngày đêm tu luyện, mới vừa có này thành quả. Sư phó chẳng lẽ không vì đồ nhi cao hứng sao? Thanh lệ nhu nhược bạch đi liễu nữ tử thấy nam tử lực có không vui, ủy khuất nói: "Khanh Vũ, lần này tiến giai, ngươi nóng nội." Sư phó: "Khanh Vũ chỉ là tưởng nỗ lực đuổi kịp." Cấp sư phó một kinh hỉ nữ tử nói đã là hai mắt đẫm lệ. "Vi sư không cần kinh hỉ, Khanh Vũ, tu luyện một đường không chấp nhận được làm vậy, ngươi phải làm, chính là đối chính mình đi ra mỗi một bước phụ trách." Khí chất thanh lãnh nam tử ngữ thanh càng là lãnh đạm. "A." Mộ Vân Thư ba năm gian từ kết đan sơ kỳ thẳng bước kim đan trung kỳ, là kinh thải tuyệt diễm, nàng đồng dạng hoa ba năm từ trúc cơ sơ kỳ tu đến trúc cơ trung kỳ, lại thành nóng nộ, đối chính mình không phụ trách nhiệm tùy hứng cử chỉ, buộc nàng còn cố ý đổi ở hắn xuất quan ngày tiến đến giai. Khanh Vũ, biết sai rồi nữ tử ẩn có khóc nức nở, Bạch Y li tay áo rộng dưới, sắp nhọn móng tay đâm vào nữ tử non mềm lòng bàn tay. Kia nữ nhân nhưng thật ra mạng lớn, thế nhưng chưa ngã xuống ở kỳ sơn, bất quá thì tính sao? Chưa một trận nào có quan hệ với mộ văn thư hành tung đích xác thiết tin tức truyền đến Thương Lô, nàng đảo mắt nhìn, kia nữ nhân còn có thể tiêu giao bao lâu. Mạc Lạc thành Đông Mê Tung Lâm chỗ sâu trồng, rõ ràng là ánh mặt trời vừa lúc ban ngày ban mặt, trong rừng lại là âm khí dày đặc, mê chướng mọc thành cụm, Mê Tung Lâm lấy thừa thai các loại hung hãn biến dị yêu thú mà nổi tiếng thương hải giới, mặc dù là trúc cơ trở lên tu sĩ cấp cao, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Liên ở một mảnh yên tĩnh lành lành bên trong, Một người dáng người cao gầy nữ tử áo đỏ từ rừng rậm chỗ sâu trong thong dong đi ra khỏi, chạm được tươi đẹp ánh nắng, không tự kìm hãm được nheo lại mặc mắt. Nữ tử da thịt trắng tuyết, mặt mày như họa, một đầu như mây tóc đen tùy ý kéo, lệnh nàng quá mức diễm lệ dung nhan bằng thêm một phần lười biếng xuất tính. Nữ tử khúc khởi ngón út, nhẹ đáp ở môi anh đảo phía trên, một tiếng lạnh lót hô lên tiếng vang lên, xông thẳng phía chân trời, kinh khởi phần phật một đám sinh hoạt ở mê tung lâm bên ngoài cấp thấp diêu tước. Tiểu mục mục Kết thúc công việc lạp vân thục bất mãn chiều trong rừng trung khí mười phần hô một tiếng. À! Chết nữ nhân! Đều nói không được ngươi như vậy kêu ta, ngươi còn như vậy tiểu ra thật muốn sinh khí lạp. Một đạo hình dòng hắc ảnh nhanh chóng từ trong rừng loại ra, đại đứng yên ở nữ tử trước mặt khi, đã khôi phục vì thiếu niên bộ dáng. Chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt thanh tú, nhưng mặt mày đã là ẩn ẩn mài rua ra một cổ cương nghị khí chất, hiện giờ chính khí phình phình nhìn nữ tử, tú khí trên mặt hơi phiếm hồng nhạt. Ai làm ngươi nghe được buồn quân hô lên thanh còn như vậy cọ xác, có điểm thời gian quan nghiệm hảo sao? Nữ tử Lưu Loát thu kiếm, bình tĩnh nói: "Suy, gấp cái gì?" Thiếu niên mắt trợn trắng, pha không phục. Nếu truyền thuyết châu, Bắc Uyên, Nam Hải này đây ba chân chi thế phân bố ở Thương Hải giới nội, tác này Mạc Lạc thành đó là cái này tam giác trung tâm điểm, đồng dạng là toàn bộ Thương Hải giới trung hướng nhất. Chiếm địa cực lớn Mạc Lạc thành, dân cư lại không nhiều lắm, hoang vắng nơi, rất khó thương được với phồn hoa. Có lẽ là bởi vì tâm mà chỗ giao giới, linh khí tuy rằng nồng đậm nhưng lại thập phần pha tạp, cho nên sinh trưởng tại nơi đây có cây yếu thú nhiều có biến dị, thực lực cứng hãn, càng là thường có cao giai yêu thú bên trong thành làm hại việc phát sinh, cho nên Mạc Lạc Thành luôn luôn rất ít có tu sĩ nguyện ý ở lâu. Nhưng bởi vì địa lý vị trí đặc thù thả dân cư thành phần phức tạp, Mạc Lạc Thành luôn luôn là thương hải giới lừng lẫy nổi danh việc không ai quản lý mảnh đất, cho nên đồng dạng hấp dẫn một đám bỏ mạng đồ đệ coi nơi đây làm vui thú. Vân Thục mang theo thần mục đã ở Mạc Lạc Thành ngây người 1 năm, trong đó hơn phân nửa thời gian đều là háo ở người khác nhắc tới là biến sắc mê tung lâm nội. Hai người trở lại nội thành, nữ tử làm theo đem tu vi liễm đến chúc cơ trung kỳ. Kim đan kỳ nữ tu ở nơi nào đều thực chói mắt, huống chi vẫn là Mạc Lạc Thành loại người này, khẩu mật độ vốn là không cao địa phương, mà bọn họ hiện giờ tình cảnh, dẫn người chú ý hiển nhiên là nhất không được sự tỉnh. Chúc cơ trung kỳ tu vi không đến mức chịu người chú ý lại cũng không ai dám tùy ý coi thường, nhất thiết hợp. Chúng ta nên là rời đi Mạc Lạc thành lúc. Nữ tử ẩn có buồn bã. Ngươi thật sự không tìm? Thiếu niên hỏi. Ân, không tìm, có lẽ là Vân Thục quá nóng nội, có quá nhiều chuyện là chúng ta vô pháp cưỡng cầu, liền tùy duyên đi. Hấn kịch trung sở thuật, Mộ Vân Thư gặp gỡ Mộ Tuyết sắc thật là ở Mạc Lạc thành Mê Tung lâm nội, nhưng tính tính hai người tương ngộ thời gian hẳn là còn có mấy chục năm, hiện giờ Mộ Tuyết Đại để còn chỉ là một đầu biến dị tuyết cánh hổ hấu thú đâu. Lần này tới Mạc Lạc Thành đi này một chuyến, cũng thuần túy là bởi vì nàng trong lòng nhớ, rốt cuộc, hồi tưởng Trình Bộ Tiên Vũ kinh hồng, duy nhất có thể làm nàng trong lòng nhớ, chính là này chỉ sinh tử gắn bó khế ước thú. Thật tốt quá, kia chúng ta này liền đi." Thiếu niên ngảy nhóc nói. Vốn dĩ nghe nói kia nữ nhân muốn tới tìm cái gì tuyết cánh hổ làm khế ước thú, hắn trong lòng liền lão đại khó chịu, có hắn như vậy một cái huyết mạch bất phàm dị thú còn ngại không đủ, ai Thật là nhân tâm không đủ a. Bất quá cũng có thu hoạch, hai người ở Mê Tung Lâm Nội tìm mộ Tuyết trong lúc, ngoài ý muốn phát hiện Mê Tung Lâm Nội dục sinh rất nhiều biến dị thú dị hóa linh khí có thể trợ giúp bọn họ càng tốt dung hợp cùng luyện hóa ngoại lai chi vật, hiện giờ hắn đã hoàn toàn dung hợp thú tiên đại nội được đến kia lũ giao long huyết mạch, mà kia nữ nhân cũng bắt đầu có thể sử dụng lôi chi căn nguyên sở diễn sinh cường đại lôi đỉnh chi lực. Nếu có khả năng, Vân Thục vốn định làm ngươi ở chỗ này nhiều đãi một ít thời gian. Rốt cuộc mê tung lâm nội linh khí đối với người tu luyện rất có bổ ích, chỉ là lấy hiện giờ Vân Thục tình cảnh, thật không nên ở một chỗ lưu lại quá lâu, huống hồ nơi đây dân phong hung hãn, pha không bình tĩnh, trong lòng Tổng Giác Không ổn nữ tử trầm ngâm nói. Xét thật không ổn thực, liền này ngắn ngủi 1 năm, nàng ở mạc lạc trong thành tổng cộng không lộ quá vài lần mặt, lại chợp không ít thị phi, có hám hại lừa gạt, có xảo trá làm tiền, cũng có muốn giết người càn hóa, gặp gỡ nhiều nhất, vẫn là những cái đó không chỉ có tưởng dục tiền càng dục cấp sắc. Đương nhiên, có Kim Đan 4 tầng tu vi bằng thân, càng có thấy rõ nhân tâm thần mục ở bên, gặp gỡ này đó, kia đều không gọi sự. Mạc Lạc thành trì an tuy rằng kém cỏi, nhưng nơi đây vì tam mã chỗ giao giới, thanh độc chi khí tỉ lệ rất là đặc thù, khả năng đúng là bởi vậy tạo thành linh khí dị hóa, mà Mê Tung Lâm nội dị hóa linh khí nhất nồng đậm, thực sự khó được. Đương nhiên, ở nàng phía trước, cũng rất ít có người dám đi Mê Tung Lâm chỗ sâu trong mạo hiểm, cho nên biết trong đó rượu dụng người thực sự không nhiều lắm, liền tính biết Nếu là không có chút tài năng, về điểm này không nhiều lắm bổ ích cũng không đáng bọn họ lấy thân phạm hiểm. Tính ngươi có điểm lương tâm, con biết cố tiểu gia, không sao, địa phương quỷ quái này, tiểu gia ta đã sớm đại tráng lấy, nữ nhân, ta chạy nhanh ra khỏi thành đi. Nói, hắn cũng luôn có chút không thế nào rượu dự cảm. Chương 53 đầu tường mị ảnh. Tu sĩ tự nhưng không ngủ không nghỉ, nhưng đại đa số người vẫn là tuần hoàn tự nhiên tạo hóa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thói quen tiếp trước phàm nhân sinh hoạt vân thuộc càng là như thế, màn đêm buông xuống, ngẫu nhiên sẽ nằm xuống giấc ngủ, càng nhiều thời điểm nàng cũng cùng thương hải giới đại bộ phận tu giả giống nhau, lựa chọn đả tọa tu luyện. Nữ tử ngồi ngay ngắn, hai mắt nhẹ hạ, nghiêm túc dẫn đường gân mạch bên trong linh lực nhất biến biến ở trong cơ thể tuần hoàn, cuối cùng đưa về đan điền trong vòng. Mượt mà kim đan ở đan điền nội rực rỡ lấp lánh, phiến da màu kim hồng ánh sáng, hiện giờ càng là bị một tầng màu tím tinh mịn lôi điện gắt gao bao vây. Đây là đã bị nàng dung hợp Lôi Chi căn nguyên. Tinh tế thể nghiệm và quan sát gian, Vân Thục đã mơ hồ có thể chạm được Kim Đan năm tầng hàng rào. Vân Thục nhíu mày, loại này tiến giai tốc độ cũng quá nhanh chút. Thương Hải giới chung, tu đến Nguyên Anh đại thành tu sĩ bất quá mấy chục người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất tâm tính thượng giai hàng người, mặc dù là này đó đại năng, ở Kim Đan kỳ cũng muốn ngưng lại trăm năm lâu. Mà nàng 5 năm chỉ gian, từ sơ sơ kết đan nhảy thăng đến Kim Đan trung kỳ, loại này tốc độ đã thu hoạch thưởng. Vân Thục khó tránh khỏi lo sợ, nữ sứ mạt tôi, như thế nào có như vậy hả mệnh? Dối dắm một hồi, nữ tử cuối cùng là rõ mở, ngày mai liền phải rời khỏi Mạc Lập Thành, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, nghĩ nhiều vô dụng.